Hắn có thể không màng tất cả phản bội Đông Yến Quốc, thậm chí không tiếp kia Đông Yến Quốc bá cánh đương ngồi, quả thực điên cuồng tới cực điểm, lại không diệt trừ, liền sẽ làm cho cả Đông Yến Quốc đều vạn kiếp bất phục. Hiện tại độc thủ, không có lấy cớ, hết thể chờ Đông Yến Quốc bình định lúc sau lại nói ung thân vương trong hai mắt lập lệ lạnh leo qua mang. Tất cả mọi người cảm thấy cái này mỗi ngày không lầm chính sự lao vương ra là thật sự không có nắm chắc một chút quyền lợi, vậy thật sự quá ngây thơ rồi. Có lẽ, có đôi khi, nhất không trước mắt, mới là nhất lợi hại. Hừ, mạc sĩ Lăng Hiên ở phía Bắc chỉ có một cái kết quả, đó chính là thắng lợi nhớ tới mạc sĩ Lăng Hiên làm ẩm ý lâu như vậy, liền mạc sĩ Thịnh Viêm đều bị trộn lẫn đi vào trong lòng liền có mấy trăm, mấy vạn cái sát ý. Nàng không phải cái loại này nhu nhược đến không biết sống chết nữ nhân, kiếp trước huyết tinh, kiếp này vân ra gặp phải lần lượt thiếu chút nữa diệt môn nguy hiểm, nàng đã sớm biết muốn tồn tại phải đạp người khác cốt nhục hướng lên trên, quá mức thiện lương chết chính là chính mình. Nếu là chính mình xảy ra chuyện. Nàng tình nguyện chính mình trên tay dính đầy nhóm máu, vì chính là tồn tại. Vậy chờ hắn thắng lợi hồi kinh đi ung thân vương có vẻ có chút đa mưu túc chi nói. Linh huyên giận, ung thân vương đều xem ở trong mắt, hắn biết, chính mình cái này con dâu có điểm bản lĩnh, không giống những người khác già cô nương như vậy nu nhược, chỉ là tò mò nàng từ trong xương cốt phát ra đối hiên vương hận ý, là từ đâu mà đến. Mạc sĩ lăng hiên cách làm, tuy rằng không đúng, nhưng là, từ xưa được làm vua thua làm giặc, vì cái kia vị trí. Không chiến thủ đoạn là bình thường nhất bất quá, chỉ cần cuối cùng ai được đến cái kia vị trí, ai chính là có thể nói lời nói đến người. Quả nhiên, ở kinh thành rơi xuống trận đầu tuyết thời điểm, phía Bắc đại thắng, Hiên Vương mang theo sử gia quân, sát lui Bắc Hàn Quốc vây công, lấy được lớn nhất thắng lợi. Tin tức một truyền quay lại kinh thành, toàn bộ kinh thành đều sôi trào, cảm thấy đó là tân niên tốt nhất hạ lễ. Mà Duệ Vương bên kia tình thế, lại không dung lạc quan. Đáng chết ra hỏa linh huyên nắm trong tay tin, trong mắt bắn ra nùng liệt lửa giận. Nếu là mạc sĩ lăng hiên lúc này ở nàng trước mặt, nàng khẳng định sẽ mất đi lý trí dơ lên luôn nào, giết cái kia tàn nhẫn độc ác gia hỏa. Nguyên bản, có vân gia duy trì, trận này, Duệ Vương cũng là nhất định phải được, rốt cuộc Nam Vũ Quốc không phải sở hữu thế lực đều là hy vọng hai nước khai chiến, đánh vỡ này hòa bình cục diện, tự nhiên là ở phía sau kéo một ít lui về phía sau, bao gồm cái kia Nhàn Vương. Chương 297 ta tưởng ngươi, chính là, cố tình. Nam Vũ Quốc ở An không vô Đông Yến Quốc lúc sau, liền thực hiện cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên ước định, kéo duệ vương, mỗi ngày công kích không ngừng, nhưng lại không chính diện nên chiến, chỉ là ở kéo dài bọn họ thời gian, tiêu hao bọn họ kiên nhẫn cùng lương thảo nhu cầu, làm Hiên Vương đoạt tiên cơ, từ đến dân tâm, lại so duệ vương sớm một bước hồi kinh, hảo mưu đến tiên cơ. Nay đi bước một tính kế, thật sự có thể nói là dụng tâm lương khổ tới cực điểm. Dựa vào cái gì đâu? Linh Huyên đem nối Mạc Sĩ Lăng Hiên hai đời hận ý đều phát tiết ra tới không cam lòng thận trọng từng bước lúc sau, còn phải bị Mạc Sĩ Lăng Hiên cấp năm cái mũi đi. Mạc Sĩ Lăng Hiên, đời này ta kiên quyết sẽ không làm vân gia lại chịu ngươi một chút bài bố, ngươi giá tâm cùng ngươi cùng đi chết đi. Đại ca, có thể làm trăm dặm công chúa lại một lần khơi mào chiến tranh sao? Nếu muốn loạn, vậy làm sở hữu đều rối loạn, đem hảo quá đông yến quốc một quốc gia loạn. Trăm dặm xuân về yêu cầu trăm phế đại hưng, yêu cầu diệt trừ những cái đó bất lợi nhân tố, yêu cầu nắm giữ binh quyền cho nên này có lẽ là một cái càng tốt cơ hội, nếu là lợi dụng hảo. Bác Hàn Quốc chính là nàng, ai cũng đoạt không đi. Vân Đào nhìn đầy mặt vội vàng nguội muội sửng sốt một chút, biết nàng là bị mạc sĩ thịnh viêm gửi tới thư từ cấp trọc giận, cho nên mới sẽ mất đi lý trí nói ra nói như vậy tới. Huyên Nhi, chiến tranh việc, không phải dễ dàng mà nói, nếu là Bác Hàn Quốc lại một lần khơi mào chiến tranh, bại, làm Xuân Nhi như thế nào đối mặt toàn bộ Bắc Hàn Quốc ba tánh. Bác Hàn Quốc cùng quốc gia khác bất đồng Đó là nghèo khổ đến ở dựa gần Nhật tử quá, chiến tranh sẽ chỉ làm bọn họ dậu đổ bìm leo. Lúc này đây, vốn là cùng Bắc Hàn Quốc không có nhiều ít quan hệ, kết quả bởi vì cánh Vương muốn tính kê trăm dặm xuân về, liền kích thích cùng Đông Yến Quốc chiến tranh, muốn cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên liên thủ lẫn nhau đến lợi. Linh Huyên biết, chính mình làm như vậy là ích kỷ, hoàn toàn không màng bá cánh an nguy. Chính là, nàng trong lòng có lớn hơn nửa bóng ma, liền sợ kiếp trước sự tình liền ở kiếp này trình diễn, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản chẳng sợ vạn kiếp bất phục. Nàng Tha rằng chính mình lưng đeo hết thể tội lỗi, cũng không nghĩ kiếp trước sự tình lại một lần phát sinh, trơ mắt nhìn chính mình tình cảm chân thành thân nhân, cái nhân bằng hữu đều bởi vì Mạc Sĩ Lăng Hiên dã tâm mà chết. Chiến tranh phương pháp, không phải còn có kéo sao? Linh Huyên khỏe miệng lộ ra một mạt cười dữ thợn Trao phung nói, Mạc Sĩ Lăng Hiên làm Nam Vũ quốc kéo giượi vương, chúng ta đây khiến cho Bắc Hàn quốc kéo sử gia quân, làm Mạc Sĩ Lăng Hiên cấp giẫm chân đều không được. Mà Bắc Hàn Quốc sở hữu lương thảo đều từ Vân Gia ra, là Vân Gia ở Bắc Hàn Quốc thế lực toàn bộ mặc cho chăm dặm xuân về điều khiển. Coi như là ta cái này cô em chồng đưa cho tương lai đại tẩu một phần lễ gặp mặt nàng tha rằng hủy diệt Vân Gia, cũng sẽ không làm Vân Gia cô Cung dưng ở mặc sĩ lăng hiên hoặc là người khác trong tay. Vân Đào hai mắt chớp một chút, trong lòng có loại đối Linh Huyên nắm lấy không chừng cảm giác. Mấy năm nay, hắn ở Bắc Hàn Quốc, không biết Linh Huyên rốt cuộc là như thế nào chống đỡ Vân Gia. Chỉ là cảm thấy vân gia không có rơi vào người khác tay, có chút kỳ quái, có điểm quỷ dị, ở hắn nhận chi, vân gia, đã sớm bị kinh thành những cái đó như hổ rình mùi người cấp quát phân không còn một mảnh. Mà Linh Huyên, một cái 10 tuổi hài tử, liền như vậy ngạnh sinh sinh khởi động toàn bộ vân gia, thậm chí, đều không có làm tổ mẫu cùng đại bá đám người hỗ trợ. Mà hiện tại, hắn thế nhưng từ huyên nhi trên người phát hiện một cổ sắc bén cường thế chi thế. So trăm dặm xuân về cái kia chân chính trưởng công chúa càng hiện tôn quý cùng khí phách này tám năm nhiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nguyên bản lưỡng nịu huyên nhi vì sao sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng này hắn đã từng do hỏi quá chính là được đến đáp án hoàn toàn không có bất luận cái gì tung tích có thể tìm kiếm chẳng lẽ huyên nhi chỉ là cực kỳ giống cái kia không giống nhau mẫu thân sao đại ca ta tình nguyện vân gia hủy ở tay của ta cũng không muốn vân gia rơi vào người khác tay thấy hắn trầm mặc không biết ở suy tư cái gì. Linh huyên lại một lần mở miệng, ngựa khí kiên định, càng mang theo một mạt quyết tuyệt. Đối với vân gia, vân đảo cũng cảm thấy là cái chói buộc, bởi vì bọn họ huynh muội ba cái, ai đều không muốn lưng đeo, chính là, tùy tiện từ bỏ, đừng nói đúng hay không đến khởi trên trời có linh thiêng cha mẹ, chính là những cái đó giúp đỡ vân gia làm việc. Đối vân gia toàn tầm toàn ý các lao nhân, bọn họ cũng là không đành lòng, cho nên vân gia không ở tất cả rơi vào đường cùng, là không thể từ bỏ. Vân đảo thận trọng suy xét một chút, Rốt cuộc vẫn là gật gật đầu Linh huyên sợ đại ca khó mà nói chuyện này Cho nên nói cho Vân Đảo. Việc này từ nàng tự mình viết thư nói cho Trăm dặm Xuân về Đến nỗi hạ cái gì quyết định Từ nàng chính mình Nàng kiên quyết không cần nghiệm nhi tới uy hiếp Nàng muốn nói là về chính mình kiếp trước Biết đến một chút sự tình Biết chính mình bởi vì trọng sinh Liên quan thay đổi mọi người vận mệnh Nguyên bản lúc này Trăm dặm Xuân về đã là Bắc Hàn Quốc Vương Mà mạc sĩ Lăng Hiền đã nắm giữ toàn bộ Đông Yến Quốc Nhưng hôm nay Bọn họ còn ở con đường kia thượng giấy rua, đối tương lai một chút khẳng định đều không có. Bởi vì Đông Yên Quốc bị nhốt ở, tam quốc vây công, cho nên toàn bộ an tết không có năm rồi như vậy náo nhiệt, kinh thành cũng có vẻ tiêu điều rất nhiều. Bởi vì Linh Huyên ra tay, chăm dặm xuân về rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy cánh vương binh bại vì từ, thu cánh vương binh quyền, ở mạc sĩ Lăng Hiên sắp muốn khải hoàn hồi chiều thời điểm, lại một lần rồi dám binh mã ở biên cảnh cho hắn tới một cái trở tay không kịp, bị bắt lưu tại phía bắc ứng phó rồi lại cảm thấy không thể hiểu được. hắn muốn tìm đến cánh vương hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? chính là, cánh vương bị trăm dặm lão hoàng thượng cấp giam lỏng, mạc sĩ lăng hiên liền tính là tìm khắp cũng tìm không thấy người của hắn, lại bởi vì không phải ở đông yến quốc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể nơi hà. nghĩ nguyên bản chính mình lúc này hẳn là ở hồi kinh trên đường, nên so duệ vương về sớm kinh, sớm được đến phụ hoàng khẳng định, thật sớm một chút đạt tới mục đích của chính mình. chính là. Bởi vì Bắc Hàn Quốc lại một lần đóng quân, làm cho hắn có khí phát không ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Hơn nữa, bởi vì lương thảo vấn đề, hắn không thể giống phía trước như vậy không hề cố kỵ phát binh. Bắc Hàn Quốc xuất binh, vây khốn mạc sĩ Lăng Hiền, tương đối, Nam Vũ Quốc xuất binh, cũng vây khốn mạc sĩ Lăng Duệ, hai người xem như lực lượng ngang nhau, ai cũng không có được đến chỗ tốt. Ta xác định muốn làm như vậy linh huyên nhìn mọi người không đáp ứng thần sắc, kiên định nói. Tẩu tẩu, ngươi một nữ nhân đi hướng bên cảnh. Này không an toàn mạc sĩ Mai Nhi nôn nóng nói, nghĩ đại ca nhất không yên tâm chính là tẩu tẩu, nếu là thật sự làm tẩu tẩu một người đi bên cảnh, kia còn như thế nào được a? Mai Nhi, tẩu tẩu không phải một người đi, có ảnh nhi các nàng che chở, ta sẽ không có việc gì Linh Huyên đầu đại nhìn không đồng ý vài người, như thế nào có thể làm cho bọn họ minh bạch chính mình cần thiết muốn đi tìm mạc sĩ thịnh viêm nguyên do. Kia cũng không được mạc sĩ Mai Nhi không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt nói, đại ca thậm chí liền người khác ở kinh thành khi dễ người đều liên tiếp như thế nào bỏ được làm người chịu kia ngàn dặm buôn ba chi khổ đâu? Huyên Nhi, Mai Nhi nói rất đúng, ngươi nếu là có chuyện gì, trực tiếp viết thư nói cho Viêm Nhi là được. Hà Tất chính mình tự mình đi một chuyến đâu? Ung thân Vương cũng là không tán đồng, con dâu này nếu là đã xảy ra chuyện, chính mình cái kia Nhi tử không điên mới là lạ đâu. Huyên Nhi, lão Vương gia nói chính là, ngươi có chuyện gì, làm ám vệ tự mình đưa đi, tổng hảo quá ngươi mang theo người, chịu nghiêng ngửa chi khổ vân đảo cũng không tán đồng. Tuy rằng linh huyên bản lĩnh không tồi, nhưng là nghĩ muốn ra kinh đi chiến trường, hắn liền một ngàn một vạn cái không đồng ý. Chính mình duy nhất huyết mạch tương liên thân nhân, liền dư lại nàng, nàng nếu là lại xảy ra chuyện, chính mình như thế nào không làm thất vọng chết đi cha mẹ đâu. Mọi người ngươi một câu ta một câu khuyên, làm linh huyên đầu đại dối tay xoa chính mình huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ lộ ra một mặt cười khổ, nói ra chính mình kiên quyết muốn qua bên kia lý do. Phụ vương, Mai Nhi, đại ca, không phải huyên nhi tùy hứng. Một hai phải qua bên kia, mà là ta có phi đi không thể lý do. Linh Huyên thấy mọi người nhiều kinh ngạc nhìn chính mình, liền mở miệng nghiêm túc giải thích nói, tiểu quận chúa gửi thư, nói bởi vì Nam Vũ Quốc như vậy vô lý rằng có, cực kỳ tiêu hao lương thảo, đã đưa tới Nam Vũ Quốc bá cánh vắng giận, nhưng Thái tử cùng Hoàng hậu vây cánh kiên trì, chiến sự tiếp tục. Cho nên, ta cần thiết muốn đi Yêu Biên Cương, thậm chí, ta còn muốn đi Nam Vũ Quốc, thu hồi vân ra sở hữu thế lực. Cuối cùng một câu, là mang theo khí phách sắc bén. Làm ba người trong lòng đều run dậy một chút. Vân ra là thương nhân, chính là, thương nhân ở đánh giặc thời điểm, lại là tốt nhất dùng. Ung thân vương nhìn trước mắt mặt ngoài nhu nhược, trong xương cốt có thể so với nam nhi con dâu, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, cảm thấy cái này con dâu là cái loại này lâu dài ở vào thượng vị giả vị trí, cái loại này khí thế, thậm chí so với chính mình cái này lao thất phu đều phải sắc bén. Mà mạc sĩ Mai Nhi đâu, nhìn như vậy quyết đoán sát phạt tẩu tẩu, hoàn toàn ngốc không biết nên nói cái gì. Vân đào đâu, bởi vì phía trước hiểu biết quá, ở biết biên cương chiến sự vẫn luôn liên tục không ngừng, liền phát hiện linh Huyên giấu ở đáy lòng chỗ tối sắc bén khí thế liền lần lượt phát ra, một lần so một lần lợi hại, làm người không khỏi muốn nghe nàng mệnh lệnh, cảm thấy nàng nói hết thể đều là đúng. Vân gia ở Nam Vũ quốc cũng có mười mấy năm thời gian, nếu là tùy tiện thu hồi Vân đào muốn biết nàng trong lòng điểm mấu chốt ở nơi nào, loạn chính là Nam Vũ quốc, đối Đông Yến quốc chỉ có chỗ tốt linh Huyên đánh gây hắn nói. Đáy mắt phiếm lạnh leo hàng quang, Nam Vũ Quốc muốn nuốt Đông Yến Quốc, liền xem bọn hắn có thể hay không trước hộ hảo tự mình. Nàng cảm thấy, chỉ có làm như vậy, mới có thể đánh vỡ Duệ Vương cùng Nam Vũ Quốc cục diện bế tắc, mới có thể làm Duệ Vương về trước kinh, đoạt đến tiên cơ. Lúc này đây, liền tính là không chết thủ đoạn, nàng cũng muốn làm. Nhìn kiên quyết rốt cuộc Vân Linh Huyên, mọi người đột nhiên cảm thấy phản bác lên có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, bọn họ vẫn là đáp ứng Vân Linh Huyên ra kinh, nhưng nhân số từ Vân Đào điều phái. Trong tối ngoài sáng, rốt cuộc có bao nhiêu, thậm chí liền Linh Huyên chính mình cũng không biết. Vừa ra kinh, Linh Huyên cũng chỉ có một cái mệnh lệnh, ra giòi thúc ngựa, trên đường một khắc không được ngừng lại. Dọc theo đường đi, có thể nói là màn trời chiếu đất, Linh Huyên hoàn toàn không có hưởng thụ đến thân là thế tử phi nên có đãi ngộ, chỉ vì sớm một chút tới biên cương, nhìn thấy trong lòng tâm tâm niệm nhẹ người. Lúc này, đang theo Dụ Vương Thương Nghị đối mặt Nam Vũ Quốc tiếp theo công kích, là chủ động hảo điểm, vẫn là bị động chờ mặc sĩ thịch viêm, hoàn toàn không biết Chính mình trong lòng tưởng niệm người, thực mau liền phải xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nam vũ quốc như vậy rằng co, trận chiến tranh này, 10 năm đều giải quyết không được ở Biên Cương Đãi một đoạn thời gian, đã trải qua huyết tinh rèn luyện, tuy là ôn tồn lễ độ Duệ Vương, cũng mơ hồ lộ ra một chút khí phách cùng sắp bén, đó là kinh thành bên trong, mọi người đều nhìn không tới. Vậy ngươi ý tứ là tưởng cường công. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Nam vũ quốc mục đích chính là ở kéo Duệ Vương, bọn họ đều rất rõ ràng chính là nếu thật sự cường công, dẹp xong còn hảo, công không dưới đâu. Duệ Vương chẳng những muốn thừa nhận Hoàng thượng chỉ trích, thậm chí còn bởi vậy bị ba tánh chỉ trích, đối với hắn tương lai phải đi lộ, là cực kỳ bất lợi. Phanh Duệ Vương tại tả hữu dây rùa trong lòng khó có thể hạ định tâm, cho nên hung hăng tạp một chút cái bàn, tức giận mắng, đáng chết. Trước không cần quá nóng nảy, Bác Hàn Quốc lại một lần phát binh, đã ngăn chặn mạc sĩ Lăng Hiên hồi kinh lộ, nói không chừng. Người có thể so sánh hắn sớm một chút hồi kinh đối với Bắc Hàn Quốc Lâm thời phản bội, Mạc Sĩ Thịnh Viêm cảm thấy kinh ngạc, Nghị Cánh Vương cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên giao dịch là nơi nào xảy ra vấn đề, thế nhưng đem Mạc Sĩ Lăng Hiên cấp vây ở bên kia. Hiện tại, toàn bộ trường hợp, đánh nhất thoải mái, đại khái chính là mông Nghị Tướng Quân. Kia Tây Tần Quốc thấy Nam Vũ Quốc là thật sự đối đông yến quốc động thủ, cho nên lập tức trộn lẫn tiến vào, lại không giống Nam Vũ Quốc như vậy, thử thăm dò tiến công, mà là thật đánh thật, cho nên Ngô Tướng Quân cũng không phải ăn chay trực tiếp hung hăng đánh trả, đánh cái kia vui sướng tràn trề à, là mọi người đều hâm mộ. Đáng tiếc liền tính là Tây Tần Quốc lùi binh, mong nghị tướng quân cũng không thể giúp đỡ bọn họ, rốt cuộc đóng quân ở pháo đài nơi, là mỗi cái tướng quân đều phải làm sự, loại này thiện ly chức thủ hậu quả, không phải ai đều có thể gánh vắc hởi. Ai có thể biết hắn trong xương cốt tàng chính là cái gì miêu nị, chúng ta hiện tại duy nhất so với hắn cường một chút chính là Lương Thảo trước mắt còn không cần quá lo lắng, liền sợ liên tục đi xuống, Lương Thảo không đủ. Liên ổn định quân tâm đều thành một loại hy vọng xa vời. Tuy rằng là lần đầu tiên mang binh đánh giặc, chính là thân là hoàng tử, hắn minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Này một chi đội ngũ cũng không phải hắn tay cầm tay lãnh đạo ra tới, đối hắn tuổi này nhẹ nhàng duệ vương tự nhiên là tràn ngập không phục, đặc biệt là những cái đó cậy ra lên mặt lao tướng của nhóm. Thật vất vả cùng mạc sĩ thịnh viêm hai người thu phục những cái đó lao ra hỏa, hiện giờ lại muốn gặp phải chiến cùng bất chiến thống khổ, làm cho bọn họ như thế nào không được đâu. chiến. Thắng Tắc Hảo thua tác thua hết cả bản cờ. Bất chiến, Nam Vũ quốc đóng quân thị uy, ngẫu nhiên chửi bậy, làm biên cương không được can tĩnh, xem như thành công bám trụ duệ vương bước chân, cho nên hiện tại chiến cùng bất chiến đã thành nhất thống khổ rối dám lựa chọn. Lương Thảo, ngươi không cần quá lo lắng, Vân gia sẽ nghĩ cách Mạc Sĩ Thịnh Viêm nói cái này lời nói thời điểm, ngữ khí có điểm không xác định, hắn cũng không biết Vân gia như vậy chống đỡ đi xuống, có thể căng bao lâu. Mạc Sĩ Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn Mạc Sĩ Thịnh Viêm liếc mắt một cái. Thơi hơi thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, toàn bộ Đông Yến Quốc, đều bị mặc sĩ lăng hiên cấp đùa chết. Kiên trì đến cùng, sẽ chỉ làm Đông Yến Quốc hết thảy đều trở về đến nghèo khổ nhất thời điểm. vân ra cũng sẽ không có ngày xưa quan mang, kia trận này trượng, vẫn là Đông Yến Quốc thua. Bên này ở rồi rắm bên kia, Linh Huyên ra dòi thúc ngựa, rốt cuộc ở một thân mỏi mệt cùng sắp kiên trì không được thời điểm. Tới Nam Vũ Quốc cùng Đông Yến Quốc giao giới chủ thành, cũng chính là Duệ Vương cùng mặc sĩ Thịnh Viêm hiện giờ đại quân nơi Mộ thành. Trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi thấy thế tử ra linh huyên một câu, làm đi theo nàng người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ dùng như vậy khuôn mặt đi gặp thế tử ra, bọn họ bất tử cũng đến bị cạo một tầng ra. Mấy ngày nay, linh huyên là liều mạng lên đường, một chút đều không thể so ảnh nhi đám người kém, hoàn toàn chống được mộ thành, cũng làm mọi người đối cái này nguyên bản nũng nịu đại tiểu thư lau mắt mà nhìn. Bọn họ nghĩ thế tử phi nếu là muốn đi mộ thành, ít nhất phải tốn tốt nhất mấy tháng thời gian. Rốt cuộc không phải mỗi một cái sống trong nung lụa người đều có thể thích ứng cái loại này mưa gió kiêm trình khổ sở. Nhưng một đường lại đây, thế tử phi lăng là cắn răng kiên trì, liền một cái khổ tự đều không có hô lên tới, thực sự làm cho bọn họ đều rất bội phụ. Nam ở khách điếm trên giường, tuy rằng ngạnh bang bang không thoải mái, nhưng linh huyên lại cảm thấy chính mình cả người đều phải tan thành từng mảnh, nằm có thể làm nàng cảm thấy phá lệ thoải mái. Quá mức làn ra, liền cơm chiều đều không có ăn, trực tiếp rửa mặt trải đầu lúc sau. Linh Huyên liền nằm nặng nghề ngủ, hoàn toàn mặc kệ chính mình hiện tại đến chính là cái gì nguy hiểm địa phương. Thật sự sống lại ngày hôm sau, Linh Huyên ở uống lên hai đại chén cháo lúc sau, rốt cuộc xuyên khẩu khí, lộ ra một mặt nhẹ nhàng tới cười, đó là một đường tới rồi thời điểm, duy nhất một cái. Chủ tử, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi liên hệ thế tử ra, làm thế tử ra tới bên này ảnh nhi thấy chủ tử hai mắt tràn đầy quần thâm mắt, không cấm đau lòng nói. Linh Huyên há mồm vốn dĩ không nghĩ đồng ý có thể tưởng tượng đến chính mình một nữ nhân tùy tiện tiến quân doanh ngược lại sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái liền gật gật đầu nói không cần kinh động người khác nàng chỉ nghĩ gặp một lần mạc sĩ thịnh viêm lại thương nghĩ một chút quyết định của chính mình đến nỗi người khác nàng không nghĩ kinh động là biết chủ tử không có kiên trì ảnh nhi thở phào nhẹ nhõm làm liêu xanh chiếu cố hảo chủ tử lúc sau liền xoay người rời đi khách điểm hướng quân doanh bên kia đi mộ thanh ngoài thành chính là chiến trường phàm là ở trên phố đi tới bá cánh trên mặt đều lập lòe ngưng trọng bước chân vội vàng ai đều không muốn chỉ hoã nửa phần nhìn đến như vậy cục diện ảnh nhi tâm tình phá lệ trầm trọng không biết chủ tử này một chuyến mục đích có thể hay không thành công bác sĩ Thịnh viêm đi theo Duệ Vương chỉ là ra chút chú ý cũng không có cấp đi Duệ Vương bất luận cái gì nổi bật cũng sẽ không tùy ý hạ đạt cái gì mệnh lệnh cho nên ở quân doanh chỉ là một cái có thể có có thể không người Đương hắn thấy được thuộc về chính mình quen thuộc liên lạc tín hiệu lúc sau trong lòng đột nhiên cả kinh nghĩ ở chỗ này Như thế nào sẽ nhìn đến như vậy tín hiệu, không cấm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có chỉ hoãn một chút thời gian. Cấp thế tử gia thỉnh an ảnh nhi nhìn đến trước mắt người, lập tức ra tiếng nói. Ảnh nhi, nhìn đến trước mắt nhất không nên xuất hiện ở chỗ này người, mạc sĩ thịnh viêm tầm mắt lập tức biến sắc bén lên, sắc bén hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không thế tử phi đã xảy ra chuyện? Ảnh nhi là chính mình cấp linh huyền, vạn bất đắc dĩ nông nỗi, là sẽ không rời đi kinh thành. Trừ phi là linh huyền sẻ ra chuyện, người khác giải quyết không được, ảnh nhi mới có thể tới mộ thành báo tin. Nhìn thấy thế tử ra như vậy khẩn trương, ảnh nhi hơi hơi xuyến khẩu khí, mới mở miệng nói, thế tử ra không cần khẩn trương, thế tử phi không có sẻ ra chuyện, mà là... Tới mộ thành! Tới mộ thành! Mạc sĩ thịnh viêm hai mắt đột nhiên trận to, ngữ mang không vui hỏi, người đâu? Ở phía trước cách đó không xa khách điếm thế tử ra vẫn là sinh khí. Mạc sĩ thịnh viêm ném cho nàng một cái không vui trung hàm chứa cảnh cao ánh mắt, sau đó bước nhanh đi phía trước, liền câu nói đều không muốn cho. Ánh nhi có chút đau đầu ngẩng đầu nhìn sang thiên, nghị chủ tử thuyết phục kinh thành các vị, không biết có thể nói hay không phục thế tử ra đâu, nàng cuối cùng mục đích là muốn đi Nam Vũ Quốc ca. Trong lòng nghĩ, nàng bước chân cũng không đỉnh, không chính mình không đuổi theo, thế tử ra tìm không thấy chủ tử, trực tiếp hướng về phía chính mình tới, nàng nhưng không chịu nổi thế tử ra lửa dợ. một đường ba. Một buổi tối nghỉ ngơi là tuyệt đối bổ không trở lại, cho nên Linh Huyên ở cơm nước xong, chờ Mạc Sĩ Thịnh Viêm thời điểm, lại mơ mơ màng màng trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đến Mạc Sĩ Thịnh Viêm nổi giận đùng đùng tới rồi thời điểm, nhìn đến đầy mặt gầy ốm, một thân phong trần vân linh Huyên thời điểm, cái gì lửa giận đều không có, chỉ còn lại có nồng đậm không tha. Vẫy vây tay, làm trong phòng người đều đi ra ngoài, hắn cũng không ra tiếng đánh thức Linh Huyền, mà là cởi ra chính mình áo khoác, xốc lên chăn ôm lấy nàng. Trong lúc ngủ mơ, Cảm nhận được kia cổ quen thuộc làm người an toàn hương vị, Linh Huyên mấp máy một chút thân mình, khỏe miệng tràn ra một mạt ngọt ngào hương vị, sở hữu bất an cùng dãy rủa đều tại đây một khắc biến mất hầu như không còn, lâm vào chân chính ý nghĩa thượng ngủ say. Mở hai mắt, dẫn vào mi mắt chính là một mảnh màu đen, làm Linh Huyên sửng sốt một chút, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối thượng một đôi giữ kín như bưng mắt đen, lập tức lộ ra một mảng sán lạnh mỉm cười, nhẹ giọng nhỉ non nó nói, Viêm, ta tưởng ngươi. Rất muốn rất muốn, thưởng đau triệt nội tâm. Thiên muôn và ngữ, không bằng kia một câu, mạc sĩ thịnh viêm lòng đang ngảy lên, nhìn trong lòng ngực ngây thơ nữ nhân, mềm lòng dối tinh rối mù. Ta cũng tưởng ngươi ôm chặt lấy nàng, muốn xoa nát khắc cốt ở trong lòng, một khắc đều không muốn buông tay. Hai người cảm thụ được lâu dài phân biệt lúc sau gặp nhau, nghe lẫn nhau tiếng tim đập, cảm thấy hết thể đều như vậy tốt đẹp. Tưởng quy tưởng, nhưng giận hay là nên giận, cho nên mạc sĩ thịnh viêm nghĩ đến nàng ngàn dặm xa xôi buôn ba đến mộ thành, sắc mặt liền không thế nào hảo. Có chuyện gì không thể làm ám vệ hoặc là vân ra chuyển tin tức đâu. Một hai phải chính mình tự mình tới một chuyến, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Mạc sĩ thịnh viêm ngữ khí thực nghiêm khắc, tỏ vẻ hắn là thật sự sinh khí. Linh huyên ngập ngừng quay miệng, muốn nói cái gì, nhưng đối mặt hắn tức giận, xúc xúc cổ, trước sau không dám mở miệng. Nếu là chính mình nói cho hắn, tới mộ thành chỉ là tới liếc hắn một cái, nàng là đi vòng đi nam vũ quốc, hắn còn không sợ chính mình treo lên đánh một đốn A. Nhớ tới cái kia hình ảnh, Linh Huyên liền khó có thể tiếp nhận rồi. Linh Huyên không biết, nàng không mở miệng giải thích bộ dáng, rất là chột dạng, cho nên Mạc Sĩ Thịnh Viêm hiếp hai mắt nhìn chăm chú nàng, xem nàng rời đi rất nhiều lần ánh mắt lúc sau, mới âm âm hỏi: "Huyên Nhi, ngươi còn giấu giếm ta chuyện gì?" Như vậy, quả thực chính là không đánh đã khai. Nuốt nuốt khẩu khí, ánh mắt không chừng nhìn thoáng qua ánh mắt bất thiện Mạc Sĩ Thịnh Viêm, Linh Huyên nhấp rất nhiều lần miệng, mới tại bước bách khiếp người ánh mắt dưới ấp mở miệng nói: Ta muốn đi Nam Vũ Quốc. Chương 298 vô sỉ thái tử. Cái gì? Mạc sĩ thịnh viêm bình tĩnh, tại đây một khắc biến mất hầu như không còn, kia không dám tin tưởng điền cùng hét lên thanh, làm vẫn luôn canh dự ở ngoài cửa ảnh nhi cùng liêu xanh đối diện cười khổ một chút, nghĩ mà là thế tử ra có thể nói phục thế tử phi, đó là tốt nhất bất quá, nếu là không thể. nay một chuyến, là thế ở phải làm. Người đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa mạc sĩ thịnh viêm ngựa khí lạnh như băng có chút khiến người cảm thấy lạnh leo làm linh huyên không khỏi suốt xúc, xúc cổ, cảm thấy có điểm ủy khuất. người hào hung làm lũng oán giận, nghĩ hắn giống như chưa bao giờ ở chính mình trước mặt từng có loại vẻ mặt này, không khỏi đỏ hốc mắt, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. nhìn trước mắt ủy khuất nhân nhi, mặc sĩ thịnh viêm không biết chính mình là nên sinh khí hay là nên đau lòng, nghĩ nàng ngàn dặm buôn ba đến mộ thành, lại là muốn đi nam vũ quốc, trong lòng lo lắng cùng sợ hãi tại đây một khắc nhìn không xót gì, hắn là không chịu nổi mất đi nàng thống khổ, chẳng sợ nàng là bị thương một chút kia cũng sẽ làm hắn đau liền hô hấp đều là đau. Sở Hữu lửa giận, đối thượng nàng phiếm hồng hốc mắt cũng đã tuyên cáo đầu hàng. Ai? Bất Đắc Dĩ thở dài một tiếng, bàn tay to rũ ra, đem nàng vứt vào chính mình trong lòng ngực, có chút vô thố nói, "Huyên Nhi, ngươi nên lưu tại kinh thành. Nay thiên hạ rối loạn, còn có hắn, hắn không hy vọng nàng một nữ nhân khiêng lên sở hữu, kia quá mệt mỏi, quá làm hắn đau lòng." Dựa vào hắn ngực, Linh Huyên tham luyến cổ sát vài cái, mới ngữ mang kiên định nói, lưu tại kinh thành trở thiên hạ quấy rời sao Viêm ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, không nghĩ nhìn đến Vân gia ở Dã Tâm Tra tấn hạ biến mất, càng không nghĩ mẫu thân một tay nâng lên phồn thịnh Đông Yến Quốc như vậy tiêu vong. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Chính là minh bạch, cho nên mới đau lòng a. Chưa bao giờ từng có một khắc thất bại, Mặc Sĩ Thịnh Viêm cảm thấy một cái Đông Yến Quốc, dựa vào Linh huyên quyết định đi giải cứu, là cỡ nào buồn cười hoang đường sự, nhưng trên thực tế lại thật sự như thế. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Mạc sĩ Thịnh Viêm thậm chí đều không cần hỏi là có thể biết Linh Huyên đi Nam Vũ Quốc là muốn làm cái gì. Nam Vũ Quốc thế lực chia làm hai phái, chủ chiến cùng chủ hòa, cho nên nếu là có thể, hắn muốn đi thuyết phục Nhàn Vương. Chiến tranh chính là hao tài tốn của, bại, liền càng thêm thê thảm, cho nên Nam Vũ Quốc rất nhiều người phản đối chiến tranh. Bọn họ chỉ hy vọng quá bình tĩnh nhật tử, không hy vọng trở thành quyền lực âm như hạ vật hy sinh. Vân gia không chế được Nam Vũ Quốc hơn phân nửa kinh tế, ngoài sáng, ngầm có lẽ liền Nam Vũ Quốc chính mình đều không rõ ràng lắm. Linh Huyên nếu là đi Nam Vũ Quốc, thu hồi vân ra sở hữu thế lực, không bị người khác biết, kia còn hảo, nếu là bị người nhận thấy được, đó chính là vô tận đuổi giết, hắn không hy vọng chính mình phùng ở lòng bàn tay nữ nhân ra một chút sự. Chẳng sợ chính là như vậy ngắm lại, hắn cũng không tiếp thu được. Người có thể cùng nhau sao? Linh Huyên nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn cầm toát ra tới hồ bột phấn, dối tay tỏ mỏ cọ sát vài cái, sau đó sâu kín hỏi Dụy Vương bên kia có thể ly đến khai người sao? Bắt được kia chỉ chơi xấu tay nhỏ, Mạc Sĩ Thịnh Viêm bất đắc dĩ nhìn thiền chân nàng, mở miệng giải thích nói, Nam Vũ Quốc chỉ là ở kéo dài thời gian, tấn công một lát liền thu binh, tưởng kéo chết Dụy Vương, chờ đến Lương Thảo khuyết thiếu thời điểm lại tiến công vẫn là cái gì, liền xem cuối cùng quyết định, cho nên trước mắt mới thôi, còn không tới phiên ta làm cái gì. Hắn như vậy thân phận, không có được đến hoàng thượng thủ dụ, có thể tiến quân doanh liền tính là không tồi, cho nên muốn thượng chiến trường Đó là không có khả năng, cho nên cho tới nay, hắn là quân doanh nhất nhàn. Tuy rằng có thể giúp đỡ ra ra chủ ý, chính là Nam Vũ Quốc loại này cùng loại lưu manh dường như tấn công, làm đầu người đau lại vô kế khả thi. Vậy ngươi cùng ta đi Nam Vũ Quốc, sẽ có người nhận ra người sao? Linh Huyên tiếp tục hỏi, nàng hy vọng mạc sĩ thịnh viêm bổi chính mình cùng đi, chính là không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Chính mình bên người có ảnh nhi cùng Liễu xanh, còn có âm thầm hộ vệ, giống nhau dưới tình huống, là sẽ không xảy ra chuyện. Chính là, nếu là có người bởi vì mạc sĩ thịnh viêm thân phận mà tưởng đối hắn bất lợi nói, kia chính mình tình nguyện độc thân lên đường, cũng không muốn hắn cùng đi. Nhìn trong lòng ngực kia đầy mình quan tâm chính mình tiểu nữ nhân, mạc sĩ thịnh viêm cuối cùng nhịn không được ở nàng trên mặt rơi xuống một hôn, ôn hòa cười nói, người nam nhân còn không có như vậy đại mị lực, nếu đổi thành là duệ vương nói, có lẽ còn có cái kia khả năng. Hắn lại không phải hoàng thượng nhi tử, lại không phải đại quân tướng sĩ, nhân ra bắt hắn, có ích lợi gì đâu. Mạc sĩ thịnh viêm đều nói như vậy, linh huyên nơi nào có phản đối đạo lý. Nàng này đi Nam Vũ Quốc, phải làm sự tình cũng rất nguy hiểm, rốt cuộc vân ra ở vào Nam Vũ Quốc thế lực phạm vi. Bi. Ai biết vân ra ở bên kia sinh ý là thế nào, bọn họ lại không thể mỗi ngày đi giám thị, chỉ là ở một năm sẽ làm bọn họ đưa bạc cùng chướng mục thượng kinh thành, cụ thể bên trong tình huống như thế nào, nàng làm một chút đế đều không có. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng là muốn đi, liền tính ôm hẳn phải chết quyết tâm, cũng muốn dối loạn hiện giờ cục diện. Nàng vốn chính là cái người đáng chết. Chính là, hiện giờ mạc sĩ Thịnh Viêm bồi nàng cùng đi, nàng liền có thể an tâm rất nhiều, nàng biết Viêm trong tay có người, hơn nữa bản lĩnh không nhỏ, từ lúc trước ở Giang Nam tiêu diệt những cái đó quan binh trang điểm tạc phỉ sẽ biết. Mạc sĩ Thịnh Viêm cùng Duệ Vương Thuyết Minh chính mình nơi đi cùng Linh Huyền ý đồ đến lúc sau, liền mang theo Linh Huyền từ một khác điều trên đường chuyển đi Nam Vũ Quốc, cũng không có kinh động quá nhiều người. Linh Huyền đám người đã đến, giống như là lạc đường người tìm được về nhà lộ, thực mau liền biến mất ở mộ thành hoàn toàn không có khiến cho bất luận cái gì gọn sóng. Không lâu lúc sau, mọi người liền sẽ biết, này mấy cái không chớp mắt người, cấp Nam Vũ Quốc, cấp Đông Yến Quốc, tạo thành bao lớn kinh người một màn. Mẫu thân chế độ, dùng như vậy nhiều năm, cũng không biết ở Nam Vũ Quốc, còn thích hứng không thích hứng. Linh Huyên Hoa ở mạc sĩ thịnh viêm trong lòng ngực, cắn ngón tay lầm bẩm, giờ phút này nàng, nhìn tựa như trẻ người non dạ tiểu cô nương, thiên chân đơn thuần. Hoàn toàn không có vân đảo đám người trong mắt cái kia có được thượng vị giả hơi thở thần bí vân linh huyên ảnh nhi cùng liễu xanh đã sớm đi xe ngựa ngoại đem không gian để lại cho hồi lâu gặp mặt hai vị chủ tử mặc kệ thích hứng không thích đứng nên là vân gia đồ vật ai cũng đoạt không đi mặc sĩ thỉnh viêm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn ai muốn dám động vân gia đồ vật cho dù là ở nam vũ quốc hắn cũng sẽ không bỏ qua ha ha viêm có người thật tốt linh huyên nghe được hắn khí phép tuyên cáo nhịn không được hoạt động một chút thân mình. Cười hi hi ngẩn đầu nhìn hắn, trong mắt là ủy lại, xuống bái cùng nồng đậm tình yêu. Mạc sĩ thịnh viêm không nói gì, chỉ là càng thêm ôm chặt nàng, trong lòng có phức tạp muôn vàn suy nghĩ. Nữ nhân này trong lòng, trang một cái đông miếng quốc, lại chỉ bao dung một cái chính mình. Như vậy nàng, làm hắn đau lòng lại vô cùng tự hào, nàng có thể trang tiếp theo cái đông miếng quốc, trong mắt xuống bái bao dung, chỉ có chính mình, cho nên, này một cái lộ, mặc kệ cỡ nào khó đi, hắn đều thế tất muốn bồi nàng cùng nhau đi xuống dưới. Bởi vì hai nước khai chiến, làm quan hệ trợt khẩn trường, muốn vào Nam vũ quốc, cũng muốn dùng chút thủ đoạn, cũng may không có đóng cửa hai nước lui tới, nếu không những cái đó bá tánh liền thảm. Bởi vì mộ thành cùng Nam vũ quốc tương giao, phía trước tứ quốc hòa bình, cho nên hai nước là có liên hôn, ít nhất hai thành bá tánh có đại bộ phận đều là lẫn nhau liên hôn, cho nên đánh giặc lúc sau, bọn họ là nhất thống khổ. Vào Nam vũ quốc lúc sau, Linh Huyên mới phát hiện tình huống nơi này so mộ thành hảo không đến chạy đi đâu. chiến tranh khổ chính là ba tánh. Nhìn đến trên đường tiêu điều bộ dáng, ngẫu nhiên đi ngang qua ba tánh cũng là đầy mặt nôn nóng, nhớ thương chiến tranh bên kia thân nhân, trong lòng thống khổ là có thể nghĩ. Linh huyền xoa xoa chính mình lòng bàn tay, càng thêm kiên định quyết định của chính mình. Trận chiến tranh này, hoàn toàn không cần phải nàng thậm chí đều không nghĩ ra được, nam vũ quốc rốt cuộc có thể được đến cái gì chỗ tốt. Giúp mạc sĩ lang hiền, làm tức mạc nhạc tiểu thành đông yến quốc hoàng hậu, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ? Bọn họ là có thể chắc chắn mặc sĩ Lăng hiên tâm trước sau nhất trí, sẽ không ở được đến nên có quyền lợi lúc sau trở mặt không biết người sao. Là có thể bảo đảm tức mặc nhạc tiểu sinh ra nhi tử, sinh nhi tử liền sẽ là đông yến quốc tương lai chư con sao? Như vậy chờ đợi, có cái gì ý nghĩa đâu? Đối với những cái đó thượng vị giả phức tạp tâm tư, Linh Huyên tỏ vẻ thật sự không hiểu. Vào Nam Vũ quốc một chỗ trấn nhỏ, tuy rằng không thể xưng là thực giàu có, nhưng có trấn nhỏ dạng gì, dị, làm Linh Huyên thực thích. Nhưng là, lại thích Linh huyên cũng không có ở chỗ này nhiều dừng lại, bọn họ muốn đi hướng nam vũ quốc hoàng cung nơi đô thành, nơi đó mới là vân gia sinh ý trọng tâm nơi địa phương. Nam vũ quốc là tứ quốc bên trong, nhất giàu có, bởi vì được ông trời hậu ái, khí hậu nhất thích hướng gieo trồng cùng sinh hoạt, cho nên không có hiên viên cần nói, Đông yến quốc là cường tráng không đứng dậy. Linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm là tận lực địa thấp, liền như một đôi lên đường tiểu phu thê, đến nỗi ảnh nhi đám người, sớm đã che giấu tung tích, không xa không gần che chở không có xuất hiện ở bọn họ bên người. Hiện giờ như vậy tình thế, thêm một cái người, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, nhiều đưa tới một chút chú ý, cho nên Linh Huyên cảm thấy mọi việc tự tay làm lấy càng tốt. Như vậy nàng, càng có thể cảm giác cùng mạc sĩ thịnh viêm làm một đôi bình thường phu thê lạc thú. Nếu là hồi kinh, như vậy đơn độc ở chung, đơn giản yên lặng, chính là sẽ biến mất. Ngày mai liền sẽ tới rồi Nam Vũ Quốc Đô Thành, bên kia đề phòng sẽ càng nghiêm mạc sĩ thịnh viêm nhìn một đường du ngoạn dường như huyên nhi không cấm ra tiếng nhắc nhở tới gần Nam Vũ Quốc đô thành liền tỏ vẻ bọn họ nhàn tản nhật tử muốn kết thúc tiến vào đô thành gặp phải chính là cái gì đều phải khiêng chịu đựng cho dù là vạn kiếp bất phục, cũng muốn kiên trì đến cùng không thể có một tia lùi bước có như vậy một khắc mạc sĩ Thịnh Viêm đối chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt quá nhạc mẫu có một kia ánh giận bản lĩnh của ngươi như vậy cường năng lực như vậy lợi hại vì sao không có tính đến vật cực tất phản vì cái gì không nghĩ tới ra tài bạc triệu vân ra Sẽ đưa tới như vậy nhiều phiền thoái, làm vân gia mấy tiểu bối cơ hồ chưa từng có quá cái gì ngày lành, cả ngày đều ở bị người mưu tính cùng mơ ước hạ hoảng sợ sinh hoạt, thậm chí hiện giờ còn muốn bởi vì chiến tranh mà thu hồi. Nam vũ quốc vân gia sở hữu thế lực. Đó là người làm sao? Đó là huyên nhi một nữ nhân nên khiêng lên sao? Hiên viên cần là đem mọi người nữ nhân đều trở thành nàng chính mình, cho rằng có thể một cái để được với 10 cái nam nhân. Nhưng tâm lý có đoán giận lại có thể thế nào? Hắn chẳng những không thể nói rõ, còn có thể giấu ở trong lòng lên men, miễn cho Linh Huyên biết sao sẽ đối chính mình tâm sinh bất mãn. Nhạc phụ nhạc mẫu thủ, là nàng nhất không thể buông thù hận. Linh Huyên ngẩn đầu nhìn không thể so đông yến quốc kinh thành kém nam vũ quốc đô thành, trong lòng có loại hơi hơi thở dài, không biết mô thân xuất hiện, chính mình trọng sinh, rốt cuộc cẩn chứa chính mình, vì cái gì hảo hảo nam vũ quốc độc đại, lăng là bị thay đổi đâu. Bởi vì giới nghiêm, cho nên Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm vào thành thời điểm các hảo chút bạc mới tiến thành. Cũng may Nam Vũ Quốc lời nói cùng Đông Yến quốc không sai biệt lắm, nếu không hai người muốn trà trộn vào tới, cũng khó khăn. Linh huyên nghĩ, cũng may là Nam Vũ Quốc, nếu là Bác Hàn quốc nói, ha ha, có chơi. Mặc kệ bên ngoài như thế nào bị thua, như thế nào tiêu điều, mỗi cái quốc gia đô thành đều là hảo hảo, phồn vinh, náo nhiệt, giống như ngăn cách bên ngoài hết thảy phân tranh, tự thành một cái thế giới, chỉ có đơn giản vui sướng, lại không biết bên ngoài những cái đó thống khổ kêu rên đều là nguyên tự nơi này, không cần nghĩ nhiều, sự tình tổng hội giải quyết phát giác nàng cảm xúc dao động, mặc sĩ thịnh viêm lập tức chân ăn nói, ân, ta biết linh Huyên thu liễm cảm xúc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa treo vân ra ký hiệu khách điếm cùng với lượng cách vách tường thao thế lâu, trong mắt không cấm sáng lời, cười nói, chúng ta một đường chạy tới, cũng không có hảo hảo an một đốn, đi trước thao thế lâu đi. Hảo sùng nghịch nhìn nàng một cái, chỉ cần nàng cao hứng, cái gì đều là tốt. Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm hướng Thao Thế Lâu đi đến thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, giống như kinh thành trên đường phố náo nhiệt cùng Thao Thế Lâu một chút quan hệ đều không có, nơi đó tự thành một cách tiêu điều, Tiểu Nhị có chút hề phải hiệu sầu dựa và ở bên kia, trong mắt không có vui sướng, thậm chí ở nhìn đến bọn họ thời điểm, cũng chỉ có mở mịt vô thố. "Tiểu Nhị ca, có đồ ăn sao?" Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Linh Huyên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tiểu Nhị ca thấy bọn họ thật sự muốn vào tới ăn cơm. Liên lập tức kinh hỉ gật gật đầu nói, có có có liên tiếp nói mấy cái có, có thể thấy được hắn cảm xúc là cỡ nào kích động. Hai vị khách quan bên trong thỉnh, muốn ăn cái gì, tiểu nhân lập tức làm phòng bếp làm tới. Linh Huyên nhìn tiểu nhị ca như vậy, không có làm khó dễ, mà là thuận miệng nói vài đạo món ăn, sau đó nhìn đến tiểu nhị ca thực tích cực xoay người đi phòng bếp báo đồ ăn danh, hốc mắt nổi lên một trận ghen tuông. Thao thế lâu ở Nam Vũ Quốc sinh ý, vẫn luôn là thứ tốt, mỗi năm có thể cống hiến bạc cũng đều là trong lòng hiểu rõ nhưng khi nào, thao thế lâu đã tới rồi liền khách nhân đều không tới cửa thê thảm nông nỗi, không cần nghĩ nhiều, hỏi một chút rõ ràng tình huống như vậy, làm Mặc Sĩ thịnh viêm trong lòng cũng không hào quá, chỉ là vân gia ở Nam Vũ quốc sinh ý đều tao nộ như vậy đã kích, kia Đông Yến quốc ba tánh ở Nam Vũ quốc nhật tử còn có thể hào quá sao? Vân gia sinh ý quản sự, rất nhiều đều là từ Đông Yến quốc điều lại đây, vì chính là bảo đảm đối vân gia trung tâm. Nhưng hôm nay như vậy tình thế, làm Linh Huyên thực lo lắng những cái đó quản sự an toàn cũng không biết hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm không có chọn lựa rửa cửa vị trí, mà là ở góc biên thấp giọng nói chuyện, cũng không có cho thấy chính mình thân phận. Dương Tiểu Nhị ca bưng đồ ăn đi lên, Linh Huyên gọi lại hắn, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Tiểu Nhị ca, này thao thế lâu sinh ý không phải tốt nhất sao? Chúng ta là mộ danh mà đến, như thế nào hiện giờ thành cái dạng này?" Tiểu Nhị trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía, thấy xung quanh không có người nhìn mới hé miệng giải thích kia vô tận khổ sở. Hai vị khách quan là có điều không biết, này thao thế lâu sinh ý mặc kệ ở Nam Vũ quốc nơi nào đều là tốt nhất, hiện giờ sẽ biến thành cái dạng này, thật sự là bị buộc không? Có lộ có thể đi tiểu nhị không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có cùng người hảo hảo nói chuyện, mỗi ngày quặn cũng é, hắn đều phải mau nghẹn ra bệnh tới. bị buộc. Linh Huyên cùng Mặc Sĩ Thịnh Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, từ Mặc Sĩ Thịnh Viêm mở miệng hỏi, bị ai cấp bức bách? Ai còn có thể quản người khác làm buôn bán? chứ bỏ trên cùng còn có ai đâu tiểu nhị thực chua suốt lời sau đó thực bất đắc di nói hai vị mặc kệ đánh nơi nào tới khẳng định là biết Nam Vũ quốc cùng Đông Yến quốc ở đánh giặc cũng không gạt hai vị này thao thế lâu là thuộc về Đông Yến quốc kia Nam Vũ quốc thái tử mơ ước vân gia sinh ý hảo cũng không phải một ngày hai ngày chỉ là vẫn luôn tìm không thấy lấy cớ hiện giờ đánh giặc yêu cầu lương thảo thái tử liền trực tiếp hạ lệnh làm vân gia giao ra sở hữu bạc nếu không chính là phản bội Nam Vũ quốc còn đem trưởng quầy đều chảo đi vào Những người đó đều đã biết Vân Gia đắc tội Thái tử, là ai còn dám tới nơi này ăn cơm. Nam Vũ Quốc Thái tử Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm áp xuống trong lòng chấn động, nghĩ cái này Thái tử thật đúng là chính là cái đê tiện vô sỉ ra hỏa, thế nhưng làm Vân Gia ra bạc tấn công Đông Yến Quốc, mệnh hắn nghĩ ra được. Kêu bắt trưởng quầy, bạc nhưng giao ra đi. Kêu bút bạc, bọn họ đều làm muốn Tiểu nhị cũng không biết vì cái gì sẽ nói cho bọn họ này đó, mà là lắc đầu nói, nếu là trưởng quầy giao kia thái tử là ước gì có người cho hắn kiếm bắt đầu, sao có thể sẽ đem vân ra sinh ý lộng tới hiện tại tình trạng này. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì không trực tiếp ra lệnh đóng đâu. Nhắm mắt làm ngơ không phải càng tốt. Tiểu nhị thấy hai người đối kinh thành thế cục hoàn toàn không quen thuộc, nếu không cũng sẽ không ở ngay lúc này tới thao thế lâu ăn cơm, liền đệ thấp thanh âm, có chút thần bí nói, hai vị có điều không biết, này Nam Vũ Quốc Nhàn Vương Phi chính là Đông Yến Quốc công chúa, nàng đối Nam Vũ Quốc đồ ăn không phải thực hợp khẩu vị Này thỉnh thoảng đều sẽ tới thao thế lâu ăn thượng một đốn, cho nên nhàn vương vì làm mang thai nhàn vương phi ăn cao hứng, cho nên cực lực phản đối, thật vất vả mới. Bảo hạ thao thế lâu, nếu không hai vị lại đây thời điểm, nơi này đã sớm đóng cửa. Ano mang thai. Linh Huyên trong lòng khó nén kinh hỉ, nhưng cũng càng cảm, cảm kích nàng vì chính mình làm. Lúc trước, chính mình lưu trữ tấm thẻ bài kia, chính mình hy vọng nàng có thể giảm bất nhớ nhà chi khổ, không nghĩ tới biến tướng biến thành nàng bảo hộ vân ra một cái cớ. Tiểu nhị là người ở nơi nào? Gặp được chuyện như vậy, không phải chạy nhanh đi sao? Mạc sĩ thịnh viêm một bên cấp lưu lại kẹp đồ ăn, một bên không chút để ý hỏi. Không dối gạt hai vị khách quan, tiểu nhân là đồng yến của người, là bị trưởng quầy thân thủ mang theo tới nơi này, nơi nào có thể bỏ được đâu? Tiểu nhị rất là dối dám nói. Ngươi là trưởng quầy người nào? Linh Huyên tò mò hỏi. Cái này tiểu nhị có thể ở thao thế lâu phát sinh chuyện như vậy còn có thể thủ vững, có thể thấy được đối vân ra trung tâm. Tiểu nhân là trưởng quầy thân cháu trai, bởi vì từ nhỏ cha mẹ song vong, cho nên đi theo thúc thúc tới Nam Vũ Quốc, từ nhỏ chính là ở kia quầy thượng bò lớn lên, nơi nào có thể bỏ được rời đi đâu. Tiểu nhị thổn thức nhìn thoáng qua đại đường, sau đó túi đầu có chút cô đơn nói, cũng không biết trưởng quầy có thể hay không trở ra, kia thái tử mặc kệ nhân ra lấy nhiều ít bạc đi, chính là không thả người, thậm chí còn buộc trưởng quầy giao ra vân ra ở Nam Vũ Quốc thế lực. Cũng không biết trưởng quầy ở trong tù bị nhiều ít tội. Nhớ tới chính mình duy nhất thân nhân, tiểu nhị vừa nói, một bên đỏ hốc mắt, một chút đều không có làm bộ. Linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm đều bởi vì tiểu nhị nói mà đã không coi ăn uống, không khí, lập tức liền hàng tới rồi thấp nhất, ai đều không có mở miệng, toàn bộ đại đường ăn tĩnh làm chua sót lòng người. Tiểu nhị, khách nhân đồ ăn hảo, người đi nơi nào. Bên trong, mơ hồ truyền đến một trận tiếng giống giận, làm tiểu nhị đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới chính mình phải làm sự tình, vội vàng túi người gật đầu ngượng ngùng nói xin lỗi tiểu nhân ở hai vị khách quan trước mặt lắm miệng tiểu nhân lập tức liền đi cấp hai vị khách quan bưng thức ăn không có sinh ý thao thế lâu một chốc một lát là sẽ không đảo cũng không biết sự tình khi nào có thể chân chính kết thúc hắn là thật sự không thói quen thao thế lâu tiêu điều từ hắn có ký ức bắt đầu nơi này liền vẫn luôn náo nhiệt không ngừng chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy linh huyên không có ra tiếng làm khó dễ ngược lại cảm thấy là vân gia thực xin lỗi những người này nếu không phải chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào Có lẽ nàng cũng không biết nơi này vân ra người đều ở tao nộ như vậy tội lỗi. Cái này nhàn vương, vẫn là có điểm ý tư ở Linh Huyên cảm xúc hạ xuống thời điểm, mặc sĩ thịnh viêm không thể hiểu được đột nhiên tới một câu. Linh Huyên vừa nghe, ngẩn đầu nhìn hắn một cái, tò mò hỏi, ngươi muốn tìm hắn? Xem tình huống đang nói hiện tại tình huống không rõ, không thể chỉ cần bởi vì tiểu nhị nói mấy câu, bọn họ liền bại lộ ra chính mình thân phận, kia đối bọn họ cực kỳ bất lợi, không cấm nơi này không phải Đông Yên Quốc. Ấn. Tiểu nhị đưa lên đồ ăn, liền không có mới vừa rồi cái loại này cảm xúc, trước sau theo chân bọn họ vẫn duy trì khoảng cách, không có lại dựa trước. Linh huyên ăn mà không biết mùi vị gì ăn những cái đó đồ ăn, rất muốn buông chiếc búa, chính là, ở đối thượng tiểu nhị tràn ngập hy vọng ánh mắt, như thế nào đều không bỏ xuống được, chỉ có thể cùng mạc sĩ thịnh viêm chậm dại ăn, muốn đem chính mình điểm đồ ăn đều cấp ăn xong rồi, hảo cho hắn càng nhiều hy vọng, làm hắn cảm thấy thao thế lâu vẫn là có tương lai. Ăn ở thao thế lâu, chú tự nhiên không thể thiếu thuộc về vân gia khách điếm. Tuy rằng sinh ý đều không tốt, nhưng thu thập đều thực sạch sẽ, không có nâng quá suy sút, làm linh huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm giải thích, mẫu thân lưu lại đồ vật, qua như vậy năm, truyền thừa đến không tồi, mặc kệ bất luận cái gì dưới tình huống, đều không thể làm người cảm thấy mặt tiền cửa hàng là dơ, người là lười nói chuyện ngữ khí, kiêu ngạo mà đắc ý, giống như làm những việc này người là nàng dường như. Kinh thành ban đêm cùng nửa ngày giống nhau, thực náo nhiệt, náo nhiệt linh huyên cảm thấy có điểm khó chịu. Toàn bộ kinh thành đều ở náo nhiệt, chỉ có bọn họ trụ khách điếm, lạnh leo, to như vậy địa phương, liền ở bọn họ hai người. Loại cảm giác này, mặc kệ đổi thành ai, trong lòng đều sẽ không hảo quá. Chương 299 Nam Vũ hành trình. Mạc sĩ thịnh viêm đóng cửa sổ, ngăn cách bên ngoài náo nhiệt, miễn cho nhìn náo tâm. Linh huyên mày nhíu lại liền không có buông ra quá, cả người nhìn qua âm trầm không ít. Thái tử gắt gao nhìn chăm chầm, muốn đem vân ra sinh ý đều kết thúc, có điểm khó linh huyên đau đầu xoa. Phát hiện này một chuyến Nam Vũ Quốc hành trình, so với chính mình tưởng tượng chung quá phức tạp nhiều. Nàng tính các loại khó khăn, trăm triệu không nghĩ tới Nam Vũ Quốc Thái tử là như vậy vô sỉ đê tiện người, lại là như vậy quang minh chính đại mơ ước vân gia sản nghiệp, Tiêu cái gì mạc sĩ Lăng Hiên đến hắn nơi này, xem như tốn. Ít nhất mạc sĩ Lăng Hiên có dã tâm nhưng vẫn đều là che che giấu giấu, không có nhân ra tới như vậy ra mặt dài. Đối với vân gia sinh ý, mạc sĩ Thịnh Viêm chỉ có thể tỏ vẻ hắn không phải thật sự hiểu. Cho nên nhìn nàng nhíu mày khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng đi theo xuốt ruột, nhưng làm buồn bán hắn thật không hiểu, cho nên cái gì đều không thể rút. "Huyên Nhi, không bằng tìm Nhàn Vương Thương Nghị nhìn xem, hắn vẫn luôn phản đối Nam Vũ Quốc thái tử cùng Đông Yến Quốc trận này, hơn nữa Nhàn Vương phi hiện giờ mang thai, sẽ gấp đôi tưởng nghiệm Cố Quốc đồ ăn, nếu là tùy tiện kết thúc vân gia sở hữu sinh ý, chỉ sợ Nhàn Vương cái thứ nhất sẽ không đồng ý." Mạc Sĩ Thịnh Viêm nghĩ thao thế lâu sở dĩ có thể mở ra, đều là Nhàn Vương công lao. Không cấm nghĩ từ nhàn vương nơi đó tìm đột phá khẩu, có thể được không? Đối với cái kia thần kinh hề hề nhàn vương, linh huyên chỉ có thể tỏ vẻ chính mình chưa từng có nhiều hảo cảm, đặc biệt là hắn còn đem tức mặc nhạc tiểu đưa cho mặc sĩ lang hiên, dẫn tới trận này vô cớ chiến tranh. Nhàn vương nếu là biết linh huyên đem hai nước chiến tranh nguyên do quái ở chính mình trên đầu, khẳng định sẽ tiêu hoan, hắn là tưởng cấp hoàng hậu nô nã, đem nàng sủng ái nhất nữ nhi đưa đến đông yến quốc hòa thân, nhưng tứ hôn sự là đông yến quốc hoàng thượng làm hắn chuyện gì đâu mặc kệ được chưa ít nhất có tiểu quận chúa ở chúng ta sẽ không xảy ra chuyện liền tính nhàn vương muốn thế nào hắn cũng không ngại ở nam vũ quốc đô thành lộng điểm sự tình làm làm vừa vặn rối loạn bọn họ quan tâm hảo đi linh Huyên cuối cùng là đồng ý mặc sĩ thịnh viêm quyết định phát hiện không có so cái này càng tốt chú ý kia như thế nào thấy đâu kia thái tử nhất định sẽ thời khắc chú ý rốt cuộc nhàn vương cũng là hắn một cái nguy hiếp bọn họ vừa xuất hiện chỉ cần hơi chút như vậy một cha là có thể tra ra bọn họ thân phận Nàng đến không cảm thấy chính mình thân phận có bao nhiêu tôn quý, chỉ là a ở chiến tranh trước mặt, bạc mới là vương đạo. Không có lương thảo, cho dù ngươi quân đội lợi hại, lại có ích lợi gì đâu. Chờ, chứ bỏ một cái chờ, bọn họ cái gì đều làm không được. Không nghĩ đưa tới chú ý, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ, hy vọng tiểu quận chúa có thể mau chóng tới thao thế lâu ăn một bữa cơm. Đến lúc đó, bọn họ trước tìm nàng thương nghị nhìn xem, đến nỗi chuyện sau đó, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Chờ đoan mục giao thời điểm, Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm rất là điệu thấp ở thao thế lâu cùng khách điếm hai bên qua lại, tuy rằng tiểu nhị nói muốn đưa đồ ăn đến khách điếm, nhưng bị Linh Huyên cấp tự tuyệt. Nếu là không cho người cảm thấy thói quen nói, chờ đến đoan mục giao tới, bọn họ liền không có lấy cớ thấy nàng. Liên tiếp năm ngày, Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm đều nhẫn mại tính tình ở hai điểm chi gian xuyên qua, chờ đợi đoan mục giao đã đến. Thao thế lâu tiểu nhị cùng tiểu nhị đều đã thói quen bọn họ. Biết bọn họ mỗi ngày sẽ đúng giờ tới nơi này dùng cơm, cho nên sớm tỉ mỉ chuẩn bị, chẳng sợ chỉ có hai cái khách nhân, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác. Ngày thứ 6, Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm như cũ đi thao thế lâu dùng cơm, đi vào, liền phát hiện không khí không thích hợp, tiểu nhị so ngày thường càng vì bận rộn, tuy rằng đại đường không có người, nhưng không khí rõ ràng so với phía trước khá hơn nhiều. Hai vị khách quan trước hết mời ngồi, hơi chút đợi lát nữa biết bọn họ không phải cái loại này thế lực người. Tiểu nhị chỉ có thể trước tiếp đón, sau đó đi phòng bếp truyền đồ ăn. Từ thao thế lâu sẽ ra chuyện lúc sau, bản địa mời chào Tiểu nhị đều đã rời đi, cho nên nhất vội thời điểm, cũng chỉ có thể là hắn một người đương Tiểu nhị lại đương trừng quầy, thân kiêm số trước. Linh huyên đợi trong chốc lát, thấy Tiểu nhị vội mệt ra đầy đầu mồ hôi, khiến cho hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, mới điểm vài món thức ăn, sau đó mới tò mò mở miệng hỏi, đây là làm sao vậy? Là có khách nhân sao? Ân Ân Tiểu nhị trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Gật gật đầu nói, là nhàn vương phi ở trên lầu dùng cơm, phòng bếp tuy rằng sớm bị, nhưng nhàn vương phi có thai lúc sau, này khẩu vị biến nhiều, cho nên không khỏi nhất thời không bắt bẻ, có chút luống cuống tay chân. Chỉ cần nhàn vương phi không có ghét bỏ nơi này, nơi này liền sẽ không hoàn toàn đóng cửa, kia thái tử âm mưu liền sẽ không thực hiện được. Trường quay tình nguyện chính mình xảy ra chuyện, ở trong tù chịu khổ chịu nạn đều không muốn giao ra thuộc về vân gia bạc, vì chính là không nghĩ nam vũ quốc được bạc mà đi tấn công đông yến quốc kia chính là bọn họ quốc gia, có bọn họ cố hương cùng thân nhân, cho nên lại thế nào, quảng chi là chết, cũng không thể làm nam vũ quốc thái tử âm mưu thực hiện được. Quả nhiên là tới, Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh viêm mạc sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không có mở miệng đưa ra muốn gặp nhàn vương phi yêu cầu, mà là làm tiểu nhị đi tiếp đón khách quý, không cần cố bọn họ bên này. Tiểu nhị trong lòng cảm kích không thôi, liền sợ lại làm lôi nói, sẽ làm duy nhất lợi thế đều không có, cho nên túi đầu không lưng cảm kích nửa ngày. Vội vàng đi trên lầu hầu hạ. Làm sao bây giờ? Linh Huyên nghĩ đến hồi lâu không thấy Ano ở trên lầu, trong lòng liền nhịn không được kích động. Đáng tiếc, Ano hiện giờ thân phận tôn quý, lại mang thai, khẳng định bên người đi theo rất nhiều người, muốn gặp một mặt, vẫn là ở điệu thấp dưới tình huống, có điểm nan đề. Trước nhìn xem mạc sĩ Thịnh Viêm ngẩn đầu nhìn nhìn cửa thang lầu, thấy nguyên bản nên không một người. Nhưng hiện tại thỉnh thoảng có bóng người ở Luân Phiên qua lại đi lại, chắc là vì bảo hộ đoan mục dao Nếu là biết nhàn vương rốt cuộc cái gì tâm tư, bọn họ đến có thể kinh động một chút, chỉ là không có được đến đoan mục giao khẳng định, ai cũng không biết nhàn vương là cái cái gì tâm tư, cho nên như vậy tùy tiện, ngược lại là rút dây động rừng, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn trở, tìm kiếm nhất thích hợp cơ hội. Chỉ có hắn một người, hắn đến không sợ bất luận cái gì nguy hiểm, muốn phát thân, cũng là đơn giản nhất. Chính là, bên người có huyên nhi ở, cũng chỉ có huyên nhi có thể được đến đoan mục giao tín nhiệm, lại không thể làm nàng rời đi. Cho nên chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi tốt nhất cơ hội. Biết rõ Đoan Mục Dao ở trên lầu lại bất hạnh không có cơ hội, làm Linh Huyên rất là nôn nóng, ăn cái gì đồ vật đều không có ăn uống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cửa thang lầu, chờ mong Đoan Mục Dao có thể đột nhiên xuống dưới, làm cho chính mình gặp một lần. Giống như biết Vân Linh Huyên trong lòng cái loại này nôn nóng, trên lầu truyền đến mâm bị tạm thoái thanh âm, tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh muốn lên lầu, kết quả cửa thang lầu ra tới một đạo vàng nhạt thân ảnh, làm Linh huyên hai mắt đột nhiên sáng ngời đó là đoan mục giao ở như nam vương phủ thời điểm bên người nha hoàn cũng nhận thức chính mình mới vừa rồi không cẩn thận đánh nát một cái mâm kia thanh đạm món ăn trở lên một mâm tới nha hoàn tiểu tiêu đứng ở cửa thang lầu phân phó tiểu nhị là nguyên bản sắc mặt trắng bệnh tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm vội vàng gật đầu nói tốt tốt lập tức liền tới lập tức liền tới kia vàng nhạt thân ảnh xoay người liền phải rời đi làm linh huyên rất là nôn nóng không chút nghĩ ngợi thốt ra mà ra cả giận nói tiểu nhị chúng ta đồ ăn đâu Như thế nào đã lâu như vậy, còn không có đi lên đâu. Nguyên bản xoay người đi phòng bếp Tiểu Nhị vừa nghe đến bọn họ làm khó dễ, có điểm đúc, nhưng vẫn là theo bản năng trả lời, nhanh, nhanh. Tiểu Nhân lập tức liền đi thúc giục cái này, tiêu chuyện gì a, bi thôi. Đoan Mục giao nha hoàng nguyên bản là phân phó xong Tiểu Nhị lúc sau liền xoay người rục rời đi, nhưng là nghe được giống như có điểm quen thuộc thanh âm, không cấm có chút nghi hoặc quay lại thân mình, thấy được hai mắt trợn to nhìn chằm chằm chính mình quen thuộc người, lập tức nét mặt biểu lộ một nụ cười. Chuẩn bị tiêu người thời điểm, liền thấy được người tới hướng về phía nàng nghiêm túc lắc đầu, lập tức hiểu rõ hơi hơi gật gật đầu, sau đó xoay người lên lầu. Nhìn đến nhân gia nhận ra chính mình, linh huyên trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rất là kích động chờ đợi đoan mục giao cùng chính mình tương lộ. Những cái đó gia đình giàu có trong nhà dạy dỗ ra tới nha hoàn, đều là nhân tinh, kêu nha hoàn nhận ra chính mình rồi lại bị chính mình cấp cự tuyệt, tin tưởng nàng hẳn là thông minh cảm giác được hiện giờ tình thế, cho nên mới không có trực tiếp nhận ra bọn họ tin tưởng đợi lát nữa, đoan mục giao là có thể biết nàng tồn tại. quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trên lầu liền truyền đến một đạo quen thuộc làm linh huyên cảm thấy muốn khóc khóc thanh âm. người nào dám cùng bổn vương phi đoạt ăn? người, đi đem kia nữ nhân cấp kêu lên tới đoan mục giao thanh âm ở lầu 2 vang lên, thực rõ ràng truyền tới dưới lầu. không cần lo lắng linh huyên sợ mặc sĩ thịnh viêm sẽ lo lắng, trước chân ăn hắn. ta biết hắn một đường nhìn đoan mục giao cùng linh huyên giao tình, tự nhiên không sợ đoan mục giao sẽ thương tổn linh huyên. Mới vừa rồi xuống lầu nha hoàn lại xuống dưới, báo cáo Vương Phi ý tư sau, còn mở miệng hảo tâm chấn an, không phải sợ, Vương Phi chỉ là bởi vì này to như vậy thao thế lâu đã không có gì vãng náo nhiệt, cho nên mới sẽ có chút cô đơn, tưởng thỉnh phu nhân đi lên cùng nhau dùng cơm, sẽ không đem ngươi thế nào. Là, phải không? Linh Huyên làm bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, đi theo nha hoàn mặt sau. Lên lầu hai lúc sau, phát hiện bảo hộ đoàn mục giao người quả nhiên là rất nhiều, mà ghế lô. Chỉ có đoan mục giao cùng nha hoàn hai người, có thể thấy được nàng cũng là không kiên nhẫn bị như vậy nhiều người đi theo. Nhưng là, thân phận thượng mất cảm, làm nhàn vương thua không nổi, cho nên chỉ có thể tùy ý nàng không cao hứng an bài như vậy nhiều người. Linh huyên tiến phòng, kia nha hoàn liền lập tức đóng cửa phòng, làm hộ vệ liền kiểm tra cơ hội đều không có. Huyên nhi đoan mục giao đứng bụng, nhìn đến chính mình trong trí nhớ nhất quen thuộc người, nhịn không được đỏ hốc mắt. Người còn hoài hài từ đâu? Không cần quá kích động linh huyên lập tức tiến lên nắm lấy tay nàng, Trấn ăn nói, ta ở đâu, đừng khóc. Rồi tay vốt chính mình đoan một dao, nàng tận lực làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sợ chính mình một cái nhịn không được liền sẽ gào khóc, đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Nhìn thấy ngươi, thật tốt giống như có điểm không thể tin được dường như, nàng duỗi tay sờ sờ linh huyên gương mặt, cảm nhận được nàng là thật sự ở chính mình trước mặt, không phải bởi vì chính mình quá mức tưởng nghiệm Đông Yến Quốc hết thệ mà sinh ra hư ảnh, liền nhịn không được nào. Trời biết nàng một người gả đến Nam Vũ Quốc, không có quen thuộc người, không có chính mình trong trí nhớ cảnh sát, hoàn toàn là xa lạ, muốn đối mặt chính là không ngừng âm mưu tinh kế, còn có nùng liệt trào phúng cùng khinh thường, đó là nàng phía trước không có trải qua quá, nhưng cần thiết muốn đối mặt. Nàng là hòa thân công chúa, không thể xảy ra chuyện, nhưng là gặp phải những cái đó nhục nhã lại càng nhiều, nhàn vương không thể thời thời khắc khắc đồi ở chính mình bên người, nàng muốn gặp phải đồ vật đều tại bức bách nàng trưởng thành, nàng mới biết được chính mình ở Đông Yến quốc thời điểm. Là cỡ nào hạnh phúc, bị như vậy nhiều người đau, quan tâm. Toàn bộ Nam Vũ Quốc, chỉ có thao thế lâu làm nàng có tâm an cảm giác, ngồi ở chỗ này, nàng liền cảm thấy chính mình về tới Kinh Thành. Bởi vì nơi này cách cục cùng Kinh Thành giống nhau, nàng ngẫu nhiên hoảng hốt dưới, phát hiện chính mình không có rời đi Đông Yến Quốc. Các nàng mấy cái cô nương ở thao thế lâu nói nói cười cười, như vậy vui vẻ vô ưu nhưng chờ đến tình mộng, mới phát hiện hết thể đều thay đổi. Bảo bảo mấy tháng, biết nàng cảm xúc kích động. Linh huyên chỉ có thể thay đổi đề tài Một mình rời đi chính mình quen thuộc hết thảy, Đi vào một cái xa lạ địa phương Sở hữu hết thảy đều phải chính mình nỗ lực Nàng biết đoan mục dao vất vả cùng bất đắc dĩ Có hài tử, có ký thác Về sau sẽ hảo rất nhiều Nàng tin tưởng như nam vương cùng nữ nam vương phi đều cùng chính mình giống nhau Chỉ hy vọng Ano quá hảo Hơn 6 tháng nói lên hài tử Là duy nhất làm nàng vui sướng sự tình Cho nên ánh mắt chi gian nhiều Vài phần ôn nhu cùng ổn trọng cùng linh huyên nhận thức đoan mục giao là khác nhau như hai người. Thời gian, quả nhiên vẫn là có thể làm người bị bắt trưởng thành. Cái kia ngây thơ chỉ nghĩ ăn tiểu cô nương, là mỗi người đều không muốn phá hư kia phân đơn thuần. Nhưng cố tình chính là như vậy đơn thuần người, đương hòa thân công chúa, làm người cảm thán lại bất đắc dĩ. Thật tốt, lại quá không lâu, ngươi liền có chính mình hài tử linh huyên nghĩ tới cái gì, nhấp miệng cười nói, hiện giờ, cũng chỉ có nguyệt nhi tỷ tỷ có đứa con trai, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta đều mau. Ha ha, Nhàn Vương cũng thực thích đứa nhỏ này đơn giản như vậy một câu, nói cho Linh Huyền, nàng ở chỗ này quá thực hảo. Thích liền Hảo dù sao cũng là tương lai muốn cộng độ cả đời người, Linh Huyền vẫn là hy vọng Nhàn Vương đối Ánô có thể để bụng, có thể đem nàng đặt ở trong lòng, nàng là đáng giá người khác trân trọng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, chờ Đoan Mục giao tâm tình hảo lúc sau, nàng chủ động mở miệng hỏi, "Huyền Nhi, ngươi như thế nào sẽ đến Nam Vũ Quốc? Hai nước hiện giờ không phải ở đánh giặc sao? Ngươi như vậy mà muội tới?" có thể hay không có cái gì không ổn đối với thái tử dạ tâm nàng là nhất rõ ràng bất quá thao thế lâu vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này nàng nhất minh bạch cho nên thực lo lắng linh huyên an nguy nhìn a nô trước sau như một quan tâm chính mình làm linh huyên khỏe miệng tràn ra một nụ cười nhìn nàng khẽ cười nói vốn di tới rồi nam vũ quốc nên tới xem ngươi chính là ngươi cũng biết ta hiện giờ thân phận nhất mẫn cảm nếu là làm nam vũ quốc thái tử đã biết chỉ sợ sẽ cho ngươi cùng nhàn vương rước lấy rất nhiều phiền toái nhưng là ta thị phi tới không thể, cho nên muốn trông thấy ngươi, hỏi một chút nhàn vương đối với kia chàng chiến tranh, rốt cuộc có cái gì ý tưởng, làm cho lòng ta có cái quyết định. Nếu là Nam Vũ quốc tất cả mọi người duy trì kia chàng chiến tranh, kia chính mình lưu tại Nam Vũ quốc, liền không có cái gì tất yếu. Nhưng nếu là có một kia cơ hội, nàng đều phải tranh thủ một chút. Nhàn vương ý tưởng đoan mục giao vớt chính mình bụng, có một chút không một chút trấn an, suy tư một lát sau nói, ta chỉ biết nhàn vương đối thái tử là tràn ngập bất mãn hắn cái này vương gia danh hiệu là hoàng hậu làm hoàng thượng phong làm cho hắn minh bạch hắn chính là làm nhàn vương mệnh không cần sinh không nên có tâm chính là thái tử lúc này đây cách làm bao gồm khơi mào chiến tranh bao gồm nhằm vào vân gia bao gồm làm nam vũ quốc kinh tế phát sinh thay đổi sự tình đều đã khiến cho đông đảo bất mãn buộc tội cũng nhiều chỉ là không chịu nổi hoàng hậu nhà mẹ để thế lực cho nên chỉ là sấm to mưa nhỏ thùng rông kêu to này thao thế lâu vẫn là nhàn vương hao tổn tâm cơ mới dưới sự bảo vệ tới Nơi này, có nàng quá nhiều hồi ức, nếu là đã không có, nàng cũng không biết chính mình ở Nam Vũ Quốc còn có thể hay không căng đi xuống. Linh Huyên vừa nghe nói cái kia thái tử như vậy không được ứa chuộng, chỉ là dựa vào quyền thế cường trống, trong lòng liền búp lên một loại gan lớn ý niệm, nghĩ không biết nhàn vương có hay không cái kia dã tâm phiên thái tử một tay che trời. Như vậy đê tiện vô sỉ tiểu nhân, về sau thật sự ngồi trên cái kia vị trí, còn bao dung nhàn vương sao? Nàng cảm thấy mỗi một cái hoàng tử đều sẽ có thuộc về chính mình thế lực, liền như mặc sĩ thịnh viêm giống nhau, nhìn không chớp mắt, trong tay nắm giữ lại không thể so cái kia hoàng tử thiếu, cho nên Nhàn Vương nếu là có thuộc về chính mình thế lực, đến có thể cùng thái tử đua một chút. Chỉ là, nên như thế nào cùng cái kêu Nhàn Vương nói đi. Nhàn Vương đã từng cùng ta nói, vẫn ra sinh ý ở Nam Vũ Quốc không thể xảy ra chuyện thấy Linh Huyên trầm mặc, đoan mục giao do dự một chút mới sâu kín mở miệng nói. Nàng không biết nhàn vương lời nói rốt cuộc hàm chứa cái gì thâm ý, nhưng là tổng cảm thấy hắn là nắm giữ một ít cái gì, không có nói rõ mà thôi. Mặt ngoài, thao thế lâu là bởi vì chính mình mới bị nhàn vương bảo hạ, nhưng thực tế thượng, hắn bảo hạ sở hữu vân gia sinh ý, chỉ là làm vân gia nổi bật không có trước kia như vậy lợi hại, nhưng cái đó bị trảo trưởng quậy như cũ không có bị thả ra mà thôi. Vì cái gì? Linh huyên có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nhàn vương sẽ cùng Ano nói này đó, bên trong, rốt cuộc cẩn hàm cái gì? Đoan Mục Giao lắt đầu, vẻ mặt mở mịt nói, không biết ta, ta lúc sau hỏi vài lần, hắn đều giữ kín như bưng rời đi để tài hoặc là bảo trì cho mặc, ta là cái gì đều không có nghe được. Chính là bởi vì Thao Thế Lâu không có thật sự xảy ra chuyện, cho nên nàng mới không có nói cho Linh Huyên. Hơn nữa, Thao Thế Lâu thật sự đã xảy ra chuyện, chính mình muốn tìm người truyền tin đi Đông Yến Quốc đều không được. Linh Huyên bởi vì Đoan Mục Giao nói, trong lòng hơi hơi có điểm đế, liền mở miệng nhìn nàng nghiêm túc nói, Ano chúng ta chi rằng cũng không cần phòng bị cái gì, ta tới Nam Vũ Quốc, chính là muốn thu Nam Vũ Quốc Vân Gia sinh ý, làm cho Nam Vũ Quốc gom góp không ra quân lưu tới, đến lúc đó trận chiến tranh này bất chiến mà bại, là có thể cấp dễ Vương một tia cơ hội. Mà hiện tại, Thái tử theo dõi Vân Gia, ta không có cách nào xuống tay, cho nên ngươi trở về nói cho Nhàn Vương, hỏi hắn muốn hay không cùng Vân Gia hợp tác, nếu bằng không, ta rời khỏi sau, toàn bộ Nam Vũ Quốc Vân Gia, đều sẽ lập tức biến mất, sẽ không cấp nam vũ quốc mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đoan mục dao nhìn lập tức thay đổi khí thế vân linh huyền, lập tức có vẻ có chút kinh ngạc, không cấm hơi hơi há mồm nhìn nàng, có chút ngốc lăng ở. Ta chỉ là hy vọng hai nước hòa bình, không nghĩ bởi vì cá nhân, mang đến không cần thiết phiền thoái, anô, người mình bạch sao. Linh huyền ngữ khí trịnh trọng rất nhiều, kia cũng là ta cùng thế tử ra từ Đông Yến quốc không màng nguy hiểm tới nam vũ quốc lớn nhất nguyên nhân. Nếu không phải vì cái này, bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ Nam Vũ Quốc vân ra sinh ý, tổn thất bạc là việc nhỏ, người an toàn mới là quan trọng nhất. Đoan Mục Giao ở đã trải qua hòa thân đến Nam Vũ quốc hết thảy bất công lúc sau, biết chỉ có Đông Yến quốc cường đại, chính mình ở Nam Vũ quốc mới có nơi dừng chân. Nếu không Đông Yến quốc xảy ra chuyện, chính mình cái này hòa thân công chúa liền cái gì đều không phải, liên quan cũng sẽ liên lụy chính mình trong bụng Hải Tử, trở thành bị người khác khinh bị khinh thường, cho nên nàng cắn răng nhận đồng linh huyên cách nói, cũng duy trì nàng làm như vậy. Ngươi yên tâm, chuyện này ta đặt ở trong lòng. Trở về lúc sau, ta sẽ cùng vương gia thương nghị liền tính vương gia không đồng ý, liều mạng trong bụng hải tử, nàng cũng sẽ bảo vệ linh huyền cùng thế tử gia an toàn. Bọn họ có thể vì đông yến quốc tới nơi này mạo hiểm, chính mình vì sao không thể đâu? Đông yến quốc còn có nàng phụ vương cùng mẫu phi, còn có chính mình ca ca cùng thân nhân, nàng không thể mặc kệ, không thể làm lơ. Linh Huyên nhìn a nô cái kia quyết tuyệt bộ dáng, có điểm lo lắng, nhưng cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng dặn dò nói, nếu là cảm thấy khó xử, liền đừng nói nữa, chuyện này, chúng ta sẽ mặt khác nghĩ cách. Bọn họ tới, càng muốn biết Ano hay không mạnh khỏe, nhàn vương đối nàng có phải hay không tốt. Nếu là bởi vì chính mình đã đến mà thay đổi nàng hết thảy kia không phải chính mình nguyện ý nhìn thấy. Yên tâm, nhàn vương đối ta cũng không tệ lắm, ít nhất xem ở trong bụng hải tử phân thượng, hắn sẽ không đối ta thế nào điểm này, đoan mục giao trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Nàng chưa bao giờ bởi vì mang thai mà có một chút cậy sủng mạc kiêu, mà là vẫn luôn vẫn duy trì bản tâm, ăn uống no đủ là đủ rồi. Cũng bởi vì như vậy, nhàn vương đối nàng là càng ngày càng đệ bụng. Linh Huyên cùng Đoan mục giao lại nói chuyện phiếm vài câu, sợ mạc sĩ thịnh viêm ở dưới lầu sẽ lo lắng, cho nên cùng Đoan mục giao liên hệ hảo. Năm ngày lúc sau ở chỗ này chờ đợi nàng tin tức, sau đó mới đi xuống lầu, cùng mạc sĩ thịnh viêm cùng nhau rời đi. Đoan mục giao ở trên lầu lại ăn trong chốc lát. Mới lĩnh bụng bị một đống lớn hộ vệ bảo hộ lên xe ngựa, rời đi thao thế lâu. Đứng ở khách điếm cửa số khẩu, nhìn bị bảo hộ thập phần chu toàn đoan mục giao, Linh Huyên có chút lo lắng nói, cũng không biết chúng ta lúc này đây, có thể hay không liên lụy An-ô. Nếu là nhàn vương liền điểm này đều không có chịu đựng độ lượng rộng rãi, tin tưởng tiểu quận chúa về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá có một số việc, đều không thể xem mặt ngoài. Nếu là nhàn vương thật sự để ý đoan mục giao, liên sẽ biết nàng trong lòng vướng bận chính là xa ở Đông Yến quốc những cái đó thân nhân. nhan vương lại hảo, kia cũng là ở chung mấy năm ái nhân. Ở Đông Yến quốc những người đó, là nàng trí thân, là cả đời đều không thể quên bông trí thân thân nhân, hai người căn bản không có biện pháp đánh đồng. Linh Huyên không có ra tiếng, biết việc đã đến nước này, phiền não quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể không tiếng động nhìn xe ngựa xa dần. Chờ đợi nhật tử, vẫn luôn là không hảo quá, Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm chịu đựng cái loại này buồn hẻ. Ở hai điểm chi gian xuyên qua, ngẫu nhiên lại đi trên đường đi dạo, làm ảnh nhi cùng liêu xanh đi điều tra một chút hiện giờ Nam Vũ Quốc một ít hình thức, Hảo không lo có mắt như mù, mơ mơ màng màng, liền gặp rắc rối cũng không biết. Trước 300 lá gan không nhỏ, ở Nam Vũ Quốc bên trong, vẫn là tiểu tâm vì thượng, bọn họ là tới giải quyết sự tình, mà không phải tới tranh nghĩa khí. Thời gian, quá chậm, nhưng cũng tốt xấu chịu đựng đi. Cùng đoan mục giao ước Hảo đã đến giờ, sáng sớm, Linh Huyên liền ngồi không được. Chủ yếu là mấy ngày nay an tĩnh làm người có điểm phát điên. Ít nhất đoan mục giao cấp nhàn vương lộ ra quá tin tức lúc sau, mặc kệ là cao hứng vẫn là không cao hứng, luôn có điểm tin tức đi, nhưng cái kia nhàn vương lăng là an tĩnh dông cái gì cũng không biết, thật là làm người nôn nóng. Đi trước nhìn xem, hảo quá nô chờ chúng ta linh huyên cuối cùng vẫn là ngồi không được, cùng mạc sĩ thịnh viêm đề nghị nói. ân biết liền tính chính mình nói chờ một chút, nàng cũng là chờ không được, mạc sĩ thịnh viêm chỉ có thể bất đắc đáp ứng hai người đến thao thế lâu thời điểm tiểu lâu như cũ là trống giống một người đều không có những cái đó đi ngang qua ba cánh liền đầu đều không xem thậm chí đều có loại bên trong có cái gì dơ bẩn đồ vật dường như trải qua cửa bước chân là phi thường mau làm người nhìn không khỏi có chút dở khóc dở cười quyền lợi loại đồ vật này thật sự làm người tưởng tới gần lại tưởng rời xa mâu thuẫn thật mạnh ai nếu dính trọp phải liền hận không thể quyền lợi vĩnh viễn ở chính mình trong tay không dung người khác phân đi nửa phần nếu là dính trọp không thượng Vậy hận không thể rời xa, cả đời đều không dính trọng thứ này, miễn cho thi cốt vô tổn. Người, thường thường cũng là như thế mâu thuẫn. Hai người như cũ ngồi ở kia một bàn, như cũ ăn tĩnh điểm vài món thức ăn, sau đó lặng lặng chờ đợi, hy vọng đoàn mục dao có thể sớm một chút đã đến. Kỳ quái, lúc này, nhàn vương phi đã sớm nên tới rồi à, như thế nào lúc này, còn không có tới đâu. Tiểu nhị ở cửa bồi hồi, trong miệng lại nhải, trên mặt cũng có vài phần bất an nếu là nhàn vương phi đều chán ghét nơi này, kia thao thế lâu còn sẽ tồn tại sao? bọn họ nơi này dư lại tiểu nhị đều là đông yến quốc người, cùng trưởng quầy hoặc là đầu bếp đều là có điểm quan hệ, nếu là rời đi cũng không biết đi con đường nào. hiện tại thao thế lâu sinh ý tuy rằng thanh đạo, nhưng là tốt xấu mọi người đều có cái chờ đợi địa phương, đối tương lai like còn ôm một ít hy vọng, hy vọng đông yến quốc thắng lợi, kia vân gia sinh ý liền sẽ hảo lên, không cần như vậy tiêu điều đại gia cũng không cần nôn nóng bất an. nhưng hiện tại Nếu là thao thế lâu đều giữ không nổi, kia đại gia còn có cái gì có thể chờ đợi đâu. Linh Huyên vốn là nôn nóng, lúc này nghe được tiểu nhị lải nhải, lo lắng ánh mắt không khỏi dừng ở Mạc Sĩ Thịnh Viêm trên người, rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, còn không đến dùng bữa thời điểm Mạc Sĩ Thịnh Viêm biết nàng trong lòng lo lắng, chính mình trong lòng cũng là bất ổn, liền sợ bại lộ chính mình tung tích, vạn nhất có cái nguy hiểm, đối Huyên Nhi bất lợi, cho nên trấn an Huyên Nhi thời điểm, cũng trấn an chính mình. Chờ đợi là để cho người bực bội. Đặc biệt là trong lòng cất giấu sự tình, ở tiểu nhị nôn nóng lại nhảy hạ, Linh Huyên liền sắp hỏng mất nhịn không được thời điểm, Nhàn Vương phủ xe ngựa cũng khoan thai tới muộn, rồi lại có vẻ như vậy đương nhiên. Rốt cuộc tới tiểu nhị nói ra nói, lại cũng là linh huyên nhất từng nói. Xe ngựa mảnh trước xúc lên, lộ ra không phải đoàn mục giao gương mặt tươi cười, mà là Nhàn Vương kia cao thâm khó đoán quặng khuế biểu tình, xem tiểu nhị sững sốt, lập tức quỳ xuống thành an, trong lòng có điểm thấp vọng, không biết Nhàn Vương đi theo tới có thể hay không ra khác chuyện gì đứng lên đi nhàn vương đỡ đoan mục giao xuống xe ngựa lúc sau nhàn nhạt đối quỳ trên mặt đất tiểu nhị mệnh lệnh nói tạ vương gia bên trong thỉnh tiểu nhị từ thiện nói đoan mục dao vừa xuống xe ngựa liền thấy được ngồi ở bên trong hai người khỏe miệng liệt khai nhanh tươi cười vừa định tiến lên đã bị nhàn vương cấp ngăn cản nhàn vương sắc bén ánh mắt dừng ở ngồi hai người trên người trong mắt cảm xúc cao thâm khó đoán ai cũng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì nhưng xem ra tới Hắn không cao hứng cho lắm. Khó được thao thế lâu còn có khác khách nhân, khiến cho bọn họ đi lên một khối ăn đi, miễn cho Vương Phi ăn quá quẩn cú ế. Nhàn Vương lười biếng mệnh lệnh, trong giọng nói bố thí, làm cho Linh Huyên rất muốn sốc bàn chửi má nó. Người nhà đã sớm biết chúng ta thân phận, dùng không cần như vậy ngạo kiểu. Là là, tiểu nhân này liền đi làm tiểu nhị vừa nghe, tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng Nhàn Vương mở miệng, còn không tới phiên chính mình mở miệng do hỏi, chỉ có thể ở bọn họ đi lên lúc sau tới thỉnh linh Huyên cùng mạc sĩ thị viêm cũng nhỏ rộng nhắc nhở nói, nhàn vương tính tình âm tình bất định, hai vị tiểu tâm một ít. Linh Huyên nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, cảm thấy hắn lưu lại nơi này đương tiểu nhị, thật sự có điểm nhân tài không được trọng dụng. sĩ thịnh viêm tắc một câu đều không có nói, từ trong lòng ngực móc ra một tỏi bạc ném cho tiểu nhị, sau đó che chở Linh Huyên hướng trên lầu đi, làm cho tiểu nhị sử sốt. Hai người kia liên tục hơn 10 ngày đều ở thao thế lâu dùng cơm, điểm đồ ăn không phải tốt nhất, cũng không phải nhiều nhất, nhưng mỗi một lần cấp bạc đều rất hào phóng. Chính mình mỗi một lần lấy tán toái bạc cho bọn hắn đều nói đánh thưởng cho chính mình Làm cho hắn tuy rằng thói quen Nhưng cảm thấy nơi nào có không thích hợp Này hai cái rốt cuộc người nào đâu Rõ ràng chính mình nói thao thế lâu hiện giờ tình huống Nếu là một cái không cẩn thận Liền sẽ vì bọn họ giức lấy mầm tai họa, Nhưng bọn họ vẫn là ở chỗ này ăn cơm Một chút đều không có thay đổi ý tứ Làm cho hắn là cảm động lại cảm kích Chỉ là ở nấu ăn thời điểm Làm đầu bếp đều phóng một ít Nhất định phải làm cho bọn họ ăn vừa lòng Tiểu nhị phức tạp tâm tư là mạc sĩ Thịnh Viêm bọn họ quản không đến, hai người lên lầu đã bị mời vào ghế lô. Bên trong chỉ có Đoan Mục Giao cùng Nhàn Vương hai người, còn lại người ngay cả Đoan Mục Giao nha hoàn đều cấp ngăn cách ở ngoài cửa. Nhàn Vương mạc sĩ Thịnh Viêm không có thỉnh an, chỉ là ôm quyền ý bảo một chút. Các ngươi là gan đến không nhỏ, Nhàn Vương liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói, ngồi đi. Đối mặt Nhàn Vương cao thâm khó đoán, Mạc sĩ Thịnh Viêm đến không có gì tức giận, lôi kéo Linh Huyên ngồi ở bọn họ hai cái đối diện. Một chút không có gì lui bước hoặc là ngượng ngùng. Ta đói bụng, làm tiểu nhị trước thượng đồ ăn kia quỷ dị không khí, làm cho Đoan Mục giao cả người không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng cùng Nhàn Vương làm lúng nói. Nguyên bản mặt vô biểu tình Nhàn Vương ở nghe được Đoan Mục giao nói sau, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, sau đó dương giọng phân phó nói, "Thượng đồ ăn." Ngoài cửa truyền đến một trận đi lại thanh âm, chỉ chốc lát sau, tiểu nhị truyền đồ ăn thanh âm liền vang lên, đóng cửa môn mở ra, từng đạo tỉ mỉ chuẩn bị món ăn đi lên. Mùi hương tức khắc truyền đến, làm Đoan Mục Dao nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy thèm ý, Xem Linh Huyên nhịn không được cười. "Vương phi, ngươi cái dạng này, làm người thực dễ dàng hiểu lầm Vương gia vẫn luôn ở ngược đãi ngươi, liền cơm đều không có làm ngươi ăn no nhàn vương mới vừa rồi trong mắt hiện lên kia nói sùng địch, Linh Huyên không có xem nhẹ, biết ở hắn trong lòng là có an ño, trong lòng âm thầm yên tâm, cho nên mới sẽ mở miệng trêu trọc. Đoan Mục Dao cũng không làm ra vẻ, cầm lấy chiếc đũa gấp một ngụm, một bên ăn Một bên lẩm bẩm nói, trong vương phủ món ăn tuy rằng hảo, cũng không phải là ta muốn ăn, cũng không có thao thế lâu làm hương vị chính gốc, cho nên ta ăn một chút đều không vui liền bởi vì như vậy, mới có thể mỗi cách mấy ngày, chính mình tới thao thế lâu ăn một đốn, hảo đỡ thèm. Nàng không có nói cho Linh Huyền, ở ban đầu mang thai thời điểm, nàng là ăn cái gì phun cái gì, chỉ có thao thế lâu làm đồ ăn mới có thể làm nàng miễn cương ăn mấy khẩu, cơ hồ mỗi ngày đều là làm thao thế lâu làm đưa quá khứ, nhưng hương vị đều không giống nhau cho nên mới dưỡng thành như vậy thói quen. Nhàn Vương cũng là vì niệm thao thế lâu điểm này, cho nên mới sẽ xuất khẩu che chở. Ngươi đều gả cho Nhàn Vương, tổng cũng muốn thói quen Nam Vũ quốc khẩu vị, bằng không về sau sinh hài tử, nên học ngươi hay là nên học hắn phụ vương đâu. Linh Huyên khuyên bảo cũng là vì Đoan Mục Giao hảo, hiện giờ có Nhàn Vương sủng ái, nàng có thể thế nào đều có thể, nếu không có đâu, nàng còn có thể có này phân tự đắc sao? Đoan Mục Giao ước chừng là không có nghĩ tới điểm này, không khỏi sửng sốt một chút. Nghi hoặc ánh mắt dừng ở nhàn vương trên người, giống như tưởng từ hắn trên người được đến một ít đáp án. Thích ăn cái gì liền ăn cái gì, nhàn vương phủ dưỡng khởi. Đối đầu trên mục giao ánh mắt, nhàn vương chỉ là nhàn nhạt trả lời, có loại linh huyên xen vào việc người khác ý tứ. Linh huyên nhẹ lời, hận không thể đánh vỡ kia trương dối trá biểu tình. Chờ nàng thu vân ra ở nam vũ Quốc sở hữu sinh ý, xem hắn đi nơi nào cấp đoan mục giao tìm đông yến quốc như thế địa đạo đồ ăn đi. Đối mặt nhân ra khinh thường, nhàn vương nhưng thật ra rất bình tĩnh. Có loại da mặt dày cái gì đều đánh không phá cảm giác, làm cho đoan mục dao đều nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Nhàn vương mặc sĩ thịnh viêm thấy không khí không tồi, liền nhìn hắn mở miệng nói, chúng ta ý đồ đến, nói vậy nhàn vương là rất rõ ràng, không biết nhàn vương trong lòng có tính toán gì không? Bùn vương tính toán. Nhàn vương nhướng mày ta tứ nói, buồn vương liền tính lại không mừng Nam Vũ Quốc Thái tử, cũng không có khả năng làm ra phản bội Nam Vũ Quốc sự. Cái gì kêu phản bội Nam Vũ Quốc đâu? Trận này. Vốn dĩ liền không có bao lớn ý nghĩa. Nói câu không dễ nghe lời nói, còn không biết ai ở lợi dụng ai đâu. Mạc sĩ thịnh viêm không có lùi bước, liền tính là cùng nhàn vương thương nghị, cũng không có một tia khẩn cầu ý tứ. Lời này như thế nào giảng? Nhàn vương cuối cùng đem ánh mắt dừng ở, mạc sĩ thịnh viêm trên người, mỉm cười hỏi. đông yến quốc hiên vương là người nào, nhàn vương là không rõ ràng lắm, nhưng là đổi thành bất luận cái gì có giã tâm người, có thể làm ra phản bội quốc gia sự, kia còn có chuyện gì là làm không được. Nếu thật sự chờ hắn thượng vị, vì lấp kín cái này rèm pha, ai biết hắn có thể hay không thật sự làm tức mặc công chúa thượng vị đâu. Mạc sĩ lăng hiên loại người này, vì đạt được mục đích, đã tới rồi không có bất luận cái gì điểm mấu chốt. Thậm chí, hắn không tiếc muốn phá hư Đông Yến quốc cường đại, sẽ không sợ làm Đông Yến quốc từ đây vạn kiếp bất phục, hắn cuối cùng cái gì đều không có được đến. Nhưng cho dù là tức mặc nhạc hiểu không có trở thành Đông Yến quốc hoàng hậu, đối nam vũ quốc cũng không có gì thương tổn, không phải sao? Nhưng mày... Trong giọng nói chào phúng không cần nói cũng biết. Xem ra, nhàn vương là cảm thấy không có gì hảo nói linh huyên ở một bên nghe nghiêm túc, nhìn nhàn vương cười lạnh nói, kia không có vân gia ở Nam Vũ Quốc bất luận cái gì sinh ý, không biết Nam Vũ Quốc sẽ chống được khi nào. Thế tử phi đây là ở uy hiếp buồn vương sao? Nhàn vương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo lạnh giọng hỏi. À, nơi này chính là Nam Vũ Quốc đâu, ta làm sao dám đâu, chỉ là vân gia cảm thấy nếu hai nước giao chiến, cũng không cần phải lại hợp tác đi xuống miễn cho Đông Yến Quốc bá cánh tao hương, ta có biết vân gia hảo những người này đều bị hạ lao, cũng không biết Nam Vũ quốc chiếu chính là cái kia điều lệ, liền như vậy đem người cấp hạ lao, thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Linh Huyên cũng không chịu lui nửa bước, tình huống như vậy, một lui chẳng khác nào đem quyền chủ động giao cho nhàng vương. Đoan mục giao nhìn hai bên lẫn nhau cắn khẩn, chính mình cũng không biết nên giúp ai, không cấm có chút nôn nóng, nhưng không ai mở miệng chấn an nàng. Thái tử Giang quốc, tự nhiên tuân chính là Thái tử điều lệ. Đối với điểm này, Nhàn Vương nói rất là đạm nhiên, nhưng nếu là cẩn thận chú ý hắn ánh mắt nói, liền sẽ nhìn đến hắn diễn ngược ánh mắt hạ, cất giấu một kia không cho là đúng cùng kinh miệt. À, hảo một cái thái tử giám quốc linh huyên lánh chào một tiếng, liếc Nhàn Vương liếc mắt một cái lúc sau nhìn mạc sĩ Thịnh Viêm nói, Nam Vũ quốc thái tử muốn lợi dụng vân gia bạc tấn công Đông yến Quốc, thật đúng là tưởng đem vân gia trở thành ngốc từ đâu. Hán Đại Khái là không biết, phàm là vân gia người gửi đi một cái mệnh lệnh toàn bộ Nam vũ quốc vân già sinh ý đều sẽ biến mất hầu như không còn, liền một cái tiền đồng đều sẽ không cho hắn dư lại, cũng không biết đến lúc đó Nam vũ quốc sẽ căng bao lâu cùng Đông Yến quốc chiến tranh. Căng bao lâu đều không phải chúng ta có thể quản mặc sĩ thịnh viêm thực tự nhiên đem lời nói tiếp nhận đi, xem đều không xem một cái nhàn vương, cười rất là nhẹ nhàng nói, có lẽ, kia cũng là nhàn vương nguyện ý nhìn đến, rốt cuộc không chiếm được nói, thủy hoại cũng là tốt. Nhàn vương trong mắt hiện lên một tia lệ khí, Nhưng từ nhỏ liền ở ăn thịt người không nhà xương địa phương lớn lên, Mạc Sĩ Thịnh Viêm căn bản sẽ không sợ, mà Linh Huyên càng là hai đời làm người, chính mình vốn là đi đến quá tối cao vị trí quá, cho nên cũng sẽ không đem Nhàn Vương phong xuất ra tới khí lạnh xem ở trong mắt. Đáng tiếc Nhàn Vương thấy hai người đứng ở Nam Vũ quốc địa bàn thượng còn có thể như vậy trầm ổn, không khỏi mở miệng khen, "Mạc Sĩ Thịnh Viêm, ngươi nếu là Đông yến quốc hoàng tử, bổn vương thật đúng là vì tương lai Nam Vũ quốc lo lắng, cũng may ngươi không phải." Đến nỗi kia cái gì Hiên Vương, Ở hắn trong mắt, chính là cái nhảy nhót vai hề Mà Duy Vương, muốn đi lên cái kia ngôi vị hoàng đế Còn phải nỗ lực nỗ lực, đến nỗi về sau lộ Cũng không phải như vậy hảo tẩu Không có quyền thế, đi như vậy lộ, dị thường gian nan Buồn thế tử đối ngôi vị hoàng đế cũng không dám hương thú Kia quá mệt mỏi mạc sĩ thịnh viêm thực trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ Nhưng là đối với Đông Yến quốc tương lai, hắn vẫn là thực quan tâm Chỉ có quốc gia an ổn, bọn họ mới có thể có bình tĩnh nhật tử quá Nhàn Vương rất là thưởng thức gật gật đầu nói, nếu là có thể, Bổn Vương càng không nghĩ trộn lẫn này đó phiền toái sự, chỉ là a, Đông Yến quốc còn có một cái Duệ Vương có thể nâng đỡ. Bổn Vương là thật không biết Nam Vũ quốc vị nào hoàng tử có thể căng đến khởi toàn bộ Nam Vũ quốc. Hoàng hậu đối hắn nhất phòng bị, liên tiếp muốn hại hắn, nhưng đều bị hắn tránh thoát, liên áp đặt một cái Nhàn Vương cho hắn, lại không biết hắn ước gì rời xa ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, chỉ cần có thể cho hắn chân chính ý nghĩa thượng an bình sinh hoạt. Chính là Thái tử cái loại này không màng hậu quả, chỉ biết lợi dụng quyền lực tới làm việc ngu xuẩn, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem Nam Vũ Quốc chắp tay nhường cho người khác. Nếu vương ra cũng vì Nam Vũ Quốc tương lai lo lắng, vì cái gì không chính mình khởi động đâu. Mạc sĩ Thịnh Viêm trực tiếp làm rõ hỏi. Quá mệt mỏi cùng thông minh nói chuyện, chính là điểm này tương đối thoải mái. Hảo, chúng ta cũng không cần xả những cái đó nhằm chán, nói đi, các ngươi tới Nam Vũ Quốc, muốn làm cái gì? Mới vừa rồi, hắn chỉ là ở thử. Nếu là có thể nói phục bọn họ, có lẽ trận này chiến tranh đối Nam Vũ Quốc tới nói là cái cơ hội. Mỗi một người nam nhân trong lòng có cất giấu một phần dạ tâm, bao gồm hắn cũng là. Hắn không thích ngôi vị hoàng đế, nhưng không tỏ vẻ hắn không hy vọng Nam Vũ Quốc cường đại. Chúng ta ý đồ đến rất rõ ràng, hoặc là làm trận chiến tranh này kết thúc, hoặc là khiến cho vân gia rút khỏi Nam Vũ Quốc, về sau không bao giờ sẽ lại nhập Nam Vũ. Mạc sĩ Thịnh Viêm cùng Linh Huyên đã sớm thương nghị hảo, chỉ có như vậy mới có thể làm Nhàn Vương hỗ trợ. Nếu không lưỡng bại cầu thương, chỉ là, này thương đối Đông Yến quốc tới nói, không có bao lớn tổn thất, chỉ là đối vân gia tới nói, có chút đại, nhưng còn có thể chịu đựng được. An uống quả nhiên đại nhàn vương duỗi tay gõ mặt bàn, nhìn vân linh huyên tò mò hỏi, ngươi sẽ không sợ ta dưới sự giận dữ, giết ngươi những cái đó trung thành và tận tâm trưởng quay sao. Bọn họ biết, chính mình đã chết, bọn họ người nhà sẽ bị vân gia chăm sóc thực hảo, đó là từ tiến nam vũ quốc thời điểm, vân gia gia quy liền quy định, cả đời sẽ không sửa đổi. Linh Huyên nhìn Nhàn Vương, một bước cũng không nhường trả lời nói. Vân ra, quả nhiên kỳ lạ. Nhàn Vương biết, trận này đàm phán, chính mình thua. Thấy Nhàn Vương rốt cuộc nhà ra, hai người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có hiển lộ bao lớn vui sướng. Nếu thật sự kết thúc Vân gia sở hữu sinh ý, vậy tương đương từ bỏ Nam Vũ quốc toàn bộ quốc gia, một năm tổn thất có bao nhiêu đại, kia không thể tính ra, cũng không phải Linh Huyên cùng mặc sĩ thịnh viêm nguyện ý nhìn thấy. Bạc đối với Đông Yến Quốc tới nói, là nhất quan trọng đặc biệt là trải qua chiến tranh lúc sau. Ăn cơm đi đồ ăn thượng một bàn, Đoan Mục giao phía trước ăn một lát, còn lại đều phóng hào hào, cho nên Nhàn Vương mở miệng nói, tỏ vẻ lúc này đây nói chuyện kết thúc. Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm cũng không có từng bước ép sát, thong dong cầm lấy chiếc đũa tới, nhẹ nhàng ăn, khỏe miệng mơ hồ mang theo ý cười. Đoan Mục giao nhìn đến tình huống như vậy, đại đại thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi nàng chính là vẫn luôn căng chặt liền đại khí cũng không dám xuyễn, liền sợ bọn họ sẽ tức giận sốc cái bàn. Bốn người mặc không lên tiếng ăn trầu này cơm, nhưng nhìn thức ăn trên bàn một chút bị ăn luôn, có thể thấy được mọi người ăn uống đều là không tồi. Buồn Vương sẽ làm Nam Vũ Quốc ở nửa tháng trong vòng tu binh, yêu cầu duy nhất chính là Vân Gia ở Nam Vũ Quốc sinh ý cần thiết mỗi một năm lấy ra một phần nộp lên trên Nam Vũ Quốc quốc khố ở Linh Huyên buông chiếc đũa kia một khắc, Nhàn Vương đưa ra chính mình điều kiện. Như vậy điều kiện, làm Linh Huyên có chút kinh ngạc, nàng nhìn Mặc Sĩ Thịnh Viêm liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ lắc đầu, liền cắn môi nghĩ nên như thế nào trả lời thời điểm. Liền nghe được mạc sĩ Thịnh Viêm thẳng trước mở miệng nói, nếu là giao cho Nam Vũ quốc quốc hố, ta phản đối. Nhưng là, ta không ngại kia một tầng là cho Nhàn Vương. Này hai cái ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Lại thế nào, một tầng cũng sẽ không đưa tới bao lớn sự, nói khó nghe một chút, đó chính là bọn họ quý tộc du ngoạn một chút chi tiêu. Nhưng cho Nam Vũ quốc quốc hố, nếu là chuyển quay lại Đông Yến quốc, kia làm Đông Yến quốc bá tánh thấy thế nào vân ra đầu. Đến lúc đó... Những cái đó bất an hảo tâm chẳng những sẽ lau sạch vân gia hết thể công lao, thậm chí còn cấp vân gia ấn cái cấu kết nam vũ quốc tội danh, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hảo Nhàn Vương đến không có cự tuyệt, này cho ai đều giống nhau. Ta muốn đại biểu vân gia lập hạ hiệp ước, nếu là bị người biết trong đó hiệp nghị nội dung, này một tầng bạc liền sẽ chủ động hủy bỏ linh huyên cũng minh bạch trong đó yếu hại, nhìn Nhàn Vương đề nghị nói. "Hảo." "Không có làm có dễ, giống như trong lòng đã sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả dường như." Nhàn Vương liền mày đều không có chọn một chút. Cuối cùng, Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm đến Nam Vũ Quốc không có tiêu phí bao lớn sức lực liền cùng Nhàn Vương nói thỏa lui binh yêu cầu, nhưng cũng biết lúc này đây có thể như vậy thuận lợi, hoàn toàn là bởi vì Nhàn Vương cũng có nghĩ thầm làm Nam Vũ Quốc thu binh. Bất quá, có thể ở nửa tháng nội thu binh, Tổng So vẫn luôn rằng co đi xuống hảo. Giải quyết sự tình, đoan mục giao lôi kéo Linh Huyên muốn cho nàng lưu tại Nam Vũ Quốc nhiều bồi nàng mấy ngày, nhưng Linh Huyên bởi vì thân phận đặc thù chỉ có thể bất đắc dĩ cự tuyệt, sợ lại lưu lại đi, liền sẽ đưa tới Nam Vũ quốc thái tử chú ý, đến lúc đó chẳng những chính mình cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm có nguy hiểm, thậm chí còn bại lộ ra nhàn vương mục đích, đối mọi người đều không tốt. Đoan Mục giao cắn răng, biết này đó đều là không thể qua loa nói dỡn, chỉ có thể không tha làm Vân Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm rời đi. Rời đi thời điểm, nàng làm người chuẩn bị vài phần lễ vật, chuyên môn làm cho bọn họ mang về hảo đưa cho kinh thành những cái đó thân thích bằng hữu. Như vậy yêu cầu Linh Huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, bọn họ hai cái rời đi là ở Nhàn Vương nộ mục hạ rời đi, rốt cuộc đoàn mục giao không tha, khóc Nhàn Vương đau lòng. Ano, ngươi nhất định phải hào hảo, hạnh phúc rốt cuộc. Linh Huyên ở trong lòng yên lặng chúc phúc, cùng mặc sĩ thịnh viêm hai người ra Nam Vũ quốc đô thành cửa thành. trong dặm công chúa nói cho đại ca, nói bác Hàn Quốc nhiều nhất duy trì một đoạn thời gian, mà Nam Vũ quốc muốn nửa tháng mới có thể triệt binh, không biết duệ vương cùng hiên vương hai cái Cái kia mới có thể sớm nhất chạy về kinh thành đi. Linh Huyên ngồi ở trong xe ngựa thấp giọng nhỉ non, nghĩ sự tình tới rồi này một bước, tất cả mọi người đã tận lực, nếu là ông trời còn không ở bọn họ bên này, vậy thật sự không có mắt. Nếu là chúng ta làm nhiều như vậy, Duệ Vương cuối cùng vẫn là bại bởi Hiên Vương, liền tỏ vẻ từ lúc bắt đầu, hắn liền không có cái kia bản lĩnh được đến cái kia vị trí mặc sĩ thịnh viêm cảm thấy bọn họ làm đã đủ nhiều, nếu là Duệ Vương cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ thất vọng rồi, kia chỉ có thể là chú định tốt không phải bọn họ có thể sửa đổi. Nghe được hắn như thế lạnh nhạt nói, Linh Huyên rất muốn gật gật đầu, nhưng lại biết nếu thật sự như vậy, là bọn họ nhất không muốn nhìn đến. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không theo chính mình tới Nam Vũ quốc. Muốn thật sự như vậy, hồi kinh lúc sau, nên em Vân gia hết thể hướng tứ phương thành rời đi. Linh Huyên nhìn xe ngựa ngoại cảnh sắc, thấp giọng nhàn nhạt nói: Kiếp trước, Vân gia liền cái quay cuồng cơ hội đều không có, như vậy kiếp này, liền tính là lương bèo sở hữu đeo danh, nàng cũng muốn bảo vệ Vân gia hết thảy Nàng Tuyệt không cho phép Vân gia lưu lại cấp Mạc Sĩ Lăng Hiên mang đến một tia chỗ tốt. Liên như Nam Vũ Quốc giống nhau, chờ Vân gia rút khỏi hết thảy, nhàn vương thậm chí liền đánh cuộc một chút cũng không dám, có thể thấy được tình huống là cỡ nào nghiêm trọng. Tứ quốc loạn, tứ phương thành cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, cho nên tốt nhất kết quả chính là kéo xuống Mạc Sĩ Lăng Hiên, làm hắn vĩnh viên chỉ có thể là vương gia Mạc Sĩ thịnh viêm híp hai mắt phân tích nói. Chương 300 linh một sinh cùng không sinh. Linh Huyên không có trả lời chỉ là thanh lanh ánh mắt lập lòe một tia hàn ý, vương, ra, nàng muốn mạc sĩ lăng hiên sống không bằng chết, mới hảo ra chính mình đời trước sở hữu hán khí, làm tốt vân gia hai trăm lắm lời người báo thủ. Trọng sinh như vậy nhiều năm qua, nàng vẫn luôn chịu đựng không có đối mạc sĩ lăng hiên động thủ, chỉ là bởi vì nàng trong lòng trước sau có rất mộng tưởng, cái kia mộng tưởng từ nàng trọng sinh tới nay liền vẫn luôn thật sâu khắc vào trong lòng, nói cho chính mình, nếu là làm không được, kia chính mình liền thực xin lỗi kiếp trước bị chính mình liên lụy vân ra người chỉ là này đó nàng không có cách nào nói cho mặc sĩ thịnh viêm chỉ có thể đi bước một chính mình đi làm đi thực hiện cũng may chính mình bên người người nam nhân này trước nay đều là chỉ làm không nói không hỏi làm nàng không thể không cảm động sự tình giải quyết chúng ta này một đường không cần thực đuổi khó được có cơ hội lãnh hội nam vũ quốc tình hình trong nước không bằng chậm rãi trở về đi tới thời điểm bởi vì lên đường quá khẩn trương cơ hồ ăn không ngon ngủ không tốt cả người đều tiểu tụy. hiện giờ Đại sự giải quyết, còn lại, bọn họ tưởng giúp đều lực sở không kịp, không bằng chậm rãi hưởng thụ này khác tinh xảo, điều chỉnh tốt tâm thái, lại hồi kinh đi đối mặt hết thảy, Quá mức để ý, ngược lại cuối cùng cầu mà không được, không bằng không cần đặt ở trong lòng. Nhìn ra mạc sĩ thịnh viêm nhàn hạ thoải mái, linh huyên nhịn không được nhấp miệng cười nói, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi không có trở về, duệ vương chẳng lẽ trong lòng không nôn nóng sao. Nếu là bởi vì ngươi mà chỉ hoan hắn hồi kinh, hỏng rồi sở hữu đại sự đến lúc đó. Chúng ta liền thành Đông Yến quốc tội nhân. Ai, xem ra, lúc này đây hy vọng liền thành không. Mạc sĩ thịnh viêm hơi hơi thở dài, nhưng không có nhiều ít cô đơn. Về sau sẽ có cơ hội. Linh huyên là như vậy chân an, nhưng một bên liếu xanh lại sáng sủa mở miệng phản bắt nói, chủ tử, về sau cơ hội còn không biết chờ bao lâu đâu, chờ đến sự tình đều giải quyết. Chủ tử nên sinh cái tiểu chủ tử, Lão vương ra nhưng vẫn luôn ở lại nhải. Nói trong vương phủ an tính lâu lắm, nên có cái hải tử náo nhiệt náo nhiệt. Đối Liêu Xanh cùng ảnh nhi, Linh Huyên vẫn luôn quản thương nghiêm, trước mặt ngoại nhân, hai người vẫn luôn rất có đúng mực, cho nên Linh Huyên không có nhiều hơn yêu cầu. Hiện giờ, nghe được Liêu Xanh nói như vậy, Linh Huyên không cấm trên mặt vượng khai một mặt hồng, có chút thẹn thùng giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó quay mặt đi đều thành thanh, lại không có nhìn đến mạc sĩ thịnh viêm trên mặt không được tự nhiên cùng trợt lóe mà qua hoảng sợ bất an. Chủ tử sự, cũng là ngươi cai quản sao. Ảnh nhi quát lớn Liêu Xanh một câu sau đó chuyển lên đã tước tốt trái cây bại ở xe ngựa bàn nhỏ thượng, vẻ mặt nghiêm túc kia mới không phải ta muốn xen vào chỉ là lão vương gia mỗi một lần lén nói thầm còn cùng nô tỳ lại nhảy rất nhiều lần nô tỳ lúc này mới mở miệng vượt qua liêu xanh có chút ủy khuất khiếu nại cảm thấy lão vương gia nói không sai trong vương phủ nên có cái tiểu chủ tử hảo đừng nói nữa hai cái nha đầu là cảm thấy chính mình ra mặt rất dày sao lén nói nói là được còn làm cho mặc sĩ thịnh viêm mặt trêu chọc là có ý tứ gì đâu Từ nhắc tới mang thai sinh con sự tình, mặc sĩ thịnh viêm liền trước sau bảo trì trầm mặc, khép hở hai mắt trầm mắt, làm người cho rằng hắn là quá mức mỏi mệt mà ngủ rồi, chỉ có linh huyết biết, hắn không có ngủ, lại đối cái này để tài không phải thực dám hứng thú, trong lòng không cấm, có chút ý khuất, chẳng lẽ, hắn không nghĩ có được chính mình sinh hài từ sao? Nếu nói hắn không yêu chính mình, đó là giả, bởi vì lần này đến Nam Vũ Quốc, có bao nhiêu nguy hiểm, nàng là rõ ràng, nhưng hắn không mang tất cả buổi chính mình tới Nhưng nếu nói hắn thực cái chính mình, vì cái gì lại không muốn cho chính mình một cái hài tử đâu. Linh Huyên trong lòng thực phức tạp, lại trước sau hỏi không ra khẩu. Hai đời là người, nàng đều không có đương quá một lần mẫu thân, trong lòng phá lệ chờ đợi, đặc biệt là nhìn đến Linh Nguyệt Nhi nói lên chính mình cái kia bị tiễn đi hài tử, chỉ là tưởng nghiệm, là có thể làm nàng cả người biến Mỹ, cho nên trong lòng rất là hâm mộ, cũng muốn biết cái loại cảm giác này. Kia hẳn là không thể thay thế, cho nên nàng muốn có cái hài tử muốn cảm thụ một chút cái loại này tư vị. Nguyên bản vui sướng không khí, bởi vì Liêu xanh một câu, biến có chút quái gì, không thể nói không tốt, lại nói không thượng thực hảo, chủ yếu là bởi vì Mạc Sĩ thịnh viêm thái độ, làm linh huyên bọn người có điểm sở không được đầu góc cảm giác. Đại sự không có giải quyết, một đường du ngoạn là không có khả năng, cho nên hồi trình vẫn luôn là mã bất đình đề. Trở lại Đông Yên quốc mộ thành, nơi này không khí đã so với phía trước hảo quá nhiều, ba tánh trên mặt đều tràn đầy một mặt vui mừng cùng một tia chờ đợi. Đại khái là cảm thấy chiến tranh sắp kết thúc, đối tương lai có chờ đợi, cho nên cả người đều xuống lại. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi quân doanh cùng Duệ Vương đem sự tình giao đãi rõ ràng, nhìn xem có thể hay không trước thời gian rời đi nàng đối Bắc Hàn Quốc bên kia tình huống một chút đều không hiểu biết, cũng không biết Mạc Sĩ Lăng Hiên hiện tại là cái tình huống như thế nào, cho nên chỉ hy vọng Duệ Vương có thể mau chóng khởi hành, nếu là ra giòi thúc ngựa, có lẽ hơn 10 ngày là có thể chạy về kinh thành. Ân, ta biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm an bài hảo Linh Huyền. Làm hai cái nha hoàn hảo sinh chiếu cố nàng, sau đó mới xoay người rời đi. Nhìn mạc sĩ thịnh viêm rời đi bóng dáng, liêu xanh ánh mắt chi gian phiếm một tia u sầu cùng nghi hoặc, không biết nên mở miệng vẫn là không mở miệng, trong lòng nghẹn, có điểm khó chịu. Từ chính mình trong lúc vô ý nhắc tới Lão vương gia hy vọng trong vương phủ có cái tiểu chủ tử thời điểm, thế tử gia cảm xúc liền có chút không thích hợp, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, làm cho chủ tử đều có điểm bị khuất, nhưng luôn luôn đau nhất chủ tử thế tử gia thế nhưng cái gì đều không có nói cũng chưa từng giải thích một câu, đây là làm sao vậy. Chủ tử ảnh nhi nhìn biểu tình buồn bực không vui chủ tử, có chút trần chờ mở miệng nói, thế tử ra làm như vậy, là có nguyên nhân. Người biết, Linh Huyên ngẩn đầu nhìn nàng, nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi. Nô tỷ chỉ là suy đoán một chút, không biết có phải hay không như thế. Người nói, chuyện này, tập ở nàng trong lòng vài thiên, muốn hỏi không dám hỏi, lại sợ hỏi lúc sau đáp án là chính mình thương tâm, cho nên rồi dám ở trong lòng. Nàng sợ chính mình sớm hay muộn sẽ buộc phát ra tới, thương tổn chính mình, lại bị thương người khác. Nếu là có thể từ ảnh nhi trong miệng biết đáp án, nàng nhưng thật ra cực kỳ hy vọng biết đến. Chủ tử nên biết, Lao Vương Phi lúc trước là bởi vì sinh thế tử ra, mới khó sinh mà chết. Mà mai quận chúa Di Nương, cũng bởi vì như thế, mới tuổi còn trẻ đi theo đi, cho nên tại thế tử ra trong lòng, nữ nhân sinh hải tử là một kiện nguy hiểm nhất sự, đặc biệt là thế tử ra như vậy để ý chủ tử khẳng định không hy vọng chủ tử có bất luận cái gì nguy hiểm. ảnh Nhi đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, chủ yếu vẫn là tưởng thanh thản một chút chủ tử tâm tình. Thế tử ra đối chủ tử hảo, đó là rõ như ban ngày. Nàng không hy vọng chủ tử bởi vì chuyện này, trong lòng đối thế tử ra tâm sinh oán giận. Mặc kệ cái dạng gì cảm tình, trong lòng có oán giận, vậy sẽ lẫn nhau tâm sinh căm hận, ngược lại không đẹp. Là như thế này sao? Linh huyên trần chừ nỉ non, trong lòng không biết nên có cái gì cảm xúc. Cảm thấy có điểm chua sót, càng vì mạc sĩ thịnh viêm đau lòng. Hắn chẳng lẽ bởi vì như vậy, cả đời đều không cần chính mình hài tử sao? Kêu ung thân vương phủ, không phải muốn tuyệt hậu sao? Cái này ngốc nam nhân, sao lại có thể như vậy đâu? Linh huyên trong lòng chua ngọt toan trọn, không thể nói cái gì tư vị, chỉ là cảm thấy người nam nhân này đối chính mình hảo, so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn thâm. Mà lúc này, mạc sĩ thịnh viêm trong lòng cũng cất giấu chuyện này, chỉ là cái loại này vô cơ sợ hãi. Hắn không biết nên tìm ai nói đi. Nếu người khác biết hắn một đại nam nhân, trời không sợ, đất không sợ, liền sợ chính mình nữ nhân sinh hài tử, Kia nói ra đi, không được một cái chê cười. Nữ nhân sinh hài tử, đó là thiên kinh địa nghĩa. Chính là, vì cái gì ở hắn trong lòng, liền khó có thể tiếp thu. Hắn tình nguyện chính mình đời này không có hài tử, cũng không nghĩ huyên nhi tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Lúc trước, Duệ Vương Phi bởi vì về điểm này tinh kế, cuối cùng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Cũng may có cẩm nương ở, cho nên mới sẽ bình an, cho nên hắn không dám đánh cuộc. Hắn cảm thấy, nữ nhân sinh hài tử, đó chính là ở cùng Diêm Vương đoạt mệnh, một cái không cẩn thận, liền sẽ thua dối tinh rối mù. Bởi vì Nam Vũ Quốc trận trưởng nhỏ, rất có thu binh ý vị, Duệ Vương tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng không ít, cho nên nhìn đến mạc sĩ Thịnh Viêm ngồi ở bên kia phát ốc, không cấm cảm thấy có chút tò mò, tiến lên hỏi, làm sao vậy? Trở lại quân doanh lúc sau, liền một độ ngây ngốc bộ dáng kia cũng không phải là chính mình nhận thức cái kia khôn khéo Mạc sĩ Thịnh Viêm. Mạc sĩ Thịnh Viêm nhìn Duệ Vương to mò bộ dáng, lành không được ra tiếng hỏi, "Duệ Vương phi sinh hài tử lúc ấy, ngươi sợ sao?" Duệ Vương sửng sốt, chân chờ một lát mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ, xúc lên chiến bào ngồi xuống một bên, cười nói, "Lo lắng tự nhiên là có, nhưng là Nguyệt Nhi nếu không sinh hài tử, với nàng chính mình bất lợi, Duệ Vương phi vị trí cũng vô pháp ngồi ổn, cho nên mặc kệ có sợ không, đứa nhỏ này nhất định phải sinh." Mạc sĩ Thịnh Viêm ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, phát hiện chính mình nói với hắn này đó, quả thực chính là hưởng phí. Duệ Vương đối Ninh Nguyệt Nhi cảm tình, hoàn toàn là có thể có có thể không. Có đứa nhỏ này, đơn giản là có thể củng cố chính hắn địa vị, cho nên liền tính biết Ninh Nguyệt Nhi chết, đứa nhỏ này, Duệ Vương cũng là cần thiết muốn. Loại tình huống này, chết không được Duệ Vương, mà là hắn vị trí vị trí, đã vô pháp làm hắn đi lựa chọn cái gì. Lúc trước, vì Ninh Nguyệt Nhi, hắn đối công Dương Nguyện Tâm tức giận. Cũng coi như là đã có một tia vướng bận đi. Loại này vì ích lợi mà có được cảm tình vướng bận, là mạc sĩ thịnh viêm không hiểu, hắn chỉ biết, chính mình không thể chịu đựng được mất đi huyên nhi cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác, cho nên tình nguyện không cần hài tử, cũng không nghĩ làm nàng xảy ra chuyện. Thấy hắn trầm mặc nhìn chính mình, Duệ Vương trong lòng tò mò suy đoán, nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, kinh hỉ hỏi, có phải hay không thế tử phi có hỉ? Chỉ có như vậy. Hắn một đại nam nhân mới có thể quan tâm nữ nhân sinh hải tử sự tình. Mạc sĩ thịnh viêm lắc đầu, thực dứt khoát nói, không có, về sau cũng sẽ không có. Duệ vương nốc ngốc nhìn hắn, minh bạch hắn trong lời nói ý tứ lúc sau, khiếp sợ hỏi, về sau cũng sẽ không có. Là xảy ra chuyện gì sao? Úng thân vương phủ, nhưng chỉ có hắn một cái con nối dõi, nếu không có hải tử, không phải muốn cản phía sau sao. Như vậy kết quả, nói vậy hoàng bá là nhất không thể tiếp thu. Trường 302 đánh chết chi lộ. Ta chỉ là không nghĩ Huyên Nhi có nguy hiểm, Mặc Sĩ Thịnh Viêm nắm nắm tay, kiên quyết quyết định của chính mình. Duệ Vương nhìn hắn, cán khẩu không nói gì. Hắn vạn lần không ngờ, Mặc Sĩ Thịnh Viêm đối Vân Linh Huyên cảm tình lại là như vậy thâm, sâu đến tình nguyện bị người khác mắng, cũng không muốn Vân Linh Huyên ra một chút nguy hiểm. Loại này cảm tình, là hắn vô pháp thể hội cùng có tư cách có được. Nếu là hắn thành công, kia tương lai bên người có rất rất nhiều nữ nhân, các nàng có lẽ sẽ mọi cách lấy lòng chính mình, nhưng sẽ không có người thiệt tình đối đai chính mình cũng sẽ không làm chính mình lấy ra thiệt tình tới đâu. Nếu là thất bại, liền duy nhất đều bảo hộ không được, còn nói cái gì nữ nhân khác. Hai cái nam nhân, tuy rằng lẫn nhau nâng đỡ, có thể đi lộ, lại là hoàn toàn bất đồng. Duệ vương không biết chính mình là hâm mộ mạc sĩ thịnh viêm chuyên tình đâu, vẫn là cảm thấy hắn ốc. Một nữ nhân sinh hài tử, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngay cả hoàng hậu, ở như vậy nhiều năm vô tử dưới tình huống, cũng là gắt gao dễ rùa đua một cái nhi tử tới phong thân, loại này quan niệm. Đã ở mọi người trong đầu An sâu bé lến dễ Ngược lại là mạc sĩ thịnh viêm loại này ý tưởng Làm người không tiếp thu được Vân Linh huyền tuy hảo Nhưng hảo quá không có tiếp theo bối sao Không có hài tử, không có truyền thừa Tương đương ung thân vương phủ đến hắn này đồng lửa Liền không có tương lai Nếu là bị phụ hoàng biết đến lời nói Nói không chừng đều phải thu hồi ung thân vương phủ hết thảy. Về hai từ sự Không phải Linh huyền tưởng Mạc sĩ thịnh viêm không muốn là có thể giải quyết Hiện tại Hai người trong lòng đều có từng người tính toán, nhưng đều không có nói ra, rốt cuộc ở mộ thành đàm luận chuyện này, có điểm không thỏa đáng. Về phía Bắc tin tức, vẫn luôn không có truyền tới, cho nên đương Nam Vũ Quốc từ Nhàn Vương ra mặt, tỏ vẻ thu binh lúc sau, hai nước chi gian bá tánh là vui mừng dị thường, náo nhiệt ăn tết dường như. Nhìn trong thành bá tánh vui mừng, linh huyền nghĩ Nam Vũ Quốc vân ra người, hẳn là đều mạnh khỏe. Ngày mai... Duệ vương liền phải khởi hành hồi kinh mạc sĩ thịnh viêm thấy nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên đường những cái đó vui mừng bá tánh trên người, liền thuận miệng nhắc nhở nói. Ân, ảnh nhi đã sớm thu thập hảo hành lý, chúng ta đi theo duệ vương cùng nhau trở về đối với điểm này, linh huyên đến không có phản bác, rốt cuộc nàng tới bên này, chính là hy vọng duệ vương mau chóng đánh vỡ bên này cục diện, thật sớm một chút hồi kinh. Nàng ra tới lâu lắm, lại không quay về, đại ca cùng Lão vương ra đều phải phái người tới tìm. Ta đã an bài thỏa đáng. Trên đường không chỉ hoan nói, đại khái hơn 10 ngày là có thể hồi kinh, nói vậy phía bắc không có nhanh như vậy mạc sĩ thịnh viêm biết nàng trong lòng có cái kết, cái kia kết là về mạc sĩ lang hiên. Hàn Tổng cảm thấy linh huyền trên người tàng bí mật rất sâu, về trong mộng kia đoạn chuyện cũ, Tổng cảm thấy như là thật sự, nhưng lại cảm thấy buồn cười buồn cười. Người ở nơi nào sẽ lại như vậy quỷ dị trải qua đâu, chẳng lẽ nằm mơ còn có thể mơ thấy cả đời sao? Không thể không nói, mạc sĩ thịnh viêm đoán đúng rồi một chút, nhưng là bị như vậy quỷ dị kết quả cấp dọa sợ, phản xạ tính tỏ vẻ không tin. Khởi hành hồi kinh, chỉ có Duệ Vương cùng hắn tùy thân hộ vệ đội, còn lại đều tiếp tục đóng quân ở mộ thành, bởi vì trải qua một trận chiến này lúc sau, đối Nam Vũ quốc, Đông Yến quốc là nổi lên phòng bị tri tâm, cho nên này đó quân đội liền sẽ không hướng ban đầu địa phương lại đi trở về. Ta còn là hy vọng có thể cưỡi ngựa bởi vì nàng, toàn bộ xuất phát trở về đội ngũ nhiều một chiếc xe ngựa, không thể nói quá gì, nhưng ở cái kia cảm thấy có điểm không thích hợp. Thế tử gia nói, chúng ta không vội mà hồi kinh. Nếu là duệ vương nôn nóng, có thể dẫn người đi về trước, miễn cho mẹ muốn chết rồi chủ tử đối với thế tử gia đối chủ tử hảo. kia thật là tìm không thấy hình dung lời nói, chỉ là a, này về sinh không sinh hải tử vấn đề, về sau a, nhưng có tranh chấp. Biết duệ vương đều đại an bài hảo, linh huyên đến không có lại rồi dám, mà là ngồi nằm tùy ý thực, dù sao sẽ không chậm duệ vương hành trình là được. Chỉ là Nam Vũ quốc bất chiến mà lui tin tức đã sớm truyền khắp tứ quốc. Duệ vương muốn ăn tính trở lại Đông Yến quốc kinh thành, đó là không có khả năng, rốt cuộc mơ ước ngôi vị hoàng đế người, còn có rất nhiều. Những cái đó hoàng tử tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng thực tế thượng, ai đều sẽ kéo bè kéo cánh, phàm là thân ở cái kia vị trí, liền sẽ đối ngôi vị hoàng đế sinh ra mơ ước chi tâm, cho nên Duệ vương mới ra mộ thành hai ngày, cũng đã bị người tập kích mấy lần, hoàn toàn là muốn ngăn trở hắn hồi kinh nệm bước, làm cho Duệ vương càng ngày càng nóng nảy, tính tình cũng tăng trưởng bạo nộ rồi tường ngăn cản buồn vương hồi kinh, xem bọn hắn rốt cuộc có hay không buồn sự này. duệ vương tức giận, bị mọi người xem ở trong mắt, nhưng cũng vô kế khả thi. ai đều biết, duệ vương cùng hiên vương hồi kinh, đó là ở đánh cuộc mệnh, đánh cuộc toàn bộ đại cục tương lai. nếu là thua, liền mệnh đều không có, cho nên chỉ hoan không được. chính là, duệ vương mới ra mộ thành ngay cả phiên tao nộ đến đánh chết cùng ngắn trở, loại tình huống này, đổi thành ai đều không tiếp thu được. lúc này mới chỉ là bắt đầu mặc sĩ thịnh viêm từ bỏ cưỡi ngựa. Cùng Linh Huyên cùng nhau hoa ở trong xe ngựa, nhìn đến tình huống như vậy, thấp giọng nỉ non nói. Duệ Vương có thể ngăn cản trụ sao? Linh Huyên có chút lo lắng. Hiện tại, chỉ là bắt đầu, càng là tới gần kinh thành, nói vậy càng là lợi hại, liền không biết Duệ Vương át chủ bài, rốt cuộc có thể hay không có buồn sự này, bằng không, hồi kinh chi lộ, xa xa không hẹn. Hắn có thể trừ bỏ có thể, hắn không có khác lộ có thể đi. Mọi người đều đoán đúng rồi, càng là tới gần kinh thành đã chịu đánh chết liền càng là lợi hại. Nguyên bản còn nghĩ dùng hơn 10 ngày thời gian chạy về kinh thành, hiện giờ đã qua 10 ngày, được không trình mới chỉ có một nửa. Ừ. Tình huống như vậy, làm mọi người đều bắt đầu tâm phủ khí táo lên. Đối loại này thỉnh thoảng xuất hiện đuổi giết tình huống, đã đến nghiến răng nghiến lợi nông nỗi. Vương gia phân phó mọi người đều muốn bừng tỉnh một ít, ngàn bạn không cần tê mỏi đại ý ném mệnh Duệ vương bên người hộ vệ mọc ra thanh cùng những cái đó hộ vệ công đạo, rốt cuộc này vô tận đuổi giết, đã thiệt hại hảo những người này. Còn như vậy đi xuống, mọi người đều đến đem mệnh công đạo ở chỗ này. Là, chăm miệng một lời trả lời rất là văn dội, lại thiếu một ít khí thế. Những người này, đã bị cha tấn sắp mất đi tín niệm Duệ Vương cùng mạc sĩ thỉnh viêm còn có linh huyên cùng nhau ngồi vây quanh ở đống lửa bên, bởi vì thỉnh thoảng tao ngộ tính kế mưu sát, cho nên bọn họ cũng không có tiến chấn, miễn cho liên lụy vô tội bà cánh. Phía dưới lộ, chỉ biết càng khó. Duệ Vương ánh mắt phức tạp, trong lòng có loại không thể nói tới tư vị. Hắn nếu là chết ở trên chiến trường, có lẽ còn sẽ cho Duệ Vương phủ mang đến một tia vinh quang. Nếu là chết ở hồi kinh trên đường, không biết sẽ cho Duệ Vương phủ mang đến cái dạng gì hậu quả. Linh huyên chỉ là ở một bên yên lặng nghe, không có cắm nửa câu lời nói. Thân là hoàng tử, Duệ Vương đã không có khác lộ có thể đi, nếu là có thể hồi kinh, với hắn mà nói, còn có lựa chọn cơ hội. Nhưng nếu là chết ở nửa đường thượng, hắn cũng đã bị dẫn đầu bị loại trừ. Có người liền ở ngay lúc này. Mạc sĩ Thịnh Viêm cảnh giác đề phòng, tùy theo vang lên hộ vệ a, tiếng kêu thảm thiết, theo sau mọi người đều vây quanh duệ vương rửa sát lại đây, hướng về phía bên ngoài đề phòng. Không khí lập tức liền đến nhất khẩn trương thời điểm. Đối mặt hơn trăm người hộ vệ, lúc này đây ra ngoài đại ra ngoài ý liệu chỉ tới một người, một thanh trường kiếm, một thân hắc ý y, như vậy chẳng vẫn làm Linh Huyền hai tròng mắt lập tức liền chặt lại, nhịn không được ra tay hung hăng túm Mặc sĩ Thịnh Viêm cổ tay háo, ở không tiếng động kể ra cái gì. Ngươi là người nào? Vì sao phải cùng buồn vương không qua được? Duệ vương không biết người tới thân phận, nhưng là biết nhân ra vừa ra tay liền phải chính mình hộ vệ mệnh, có thể thấy được là người tới không có ý tốt. Không có trả lời, chỉ là không tiếng động dơ lên trường kiếm, âm lành ánh mắt, vẫn luôn đối với duệ vương, kia xem người ánh mắt, thật giống như trước mắt duệ vương đã là người chết rồi dường như, làm duệ vương cực kỳ không thoải mái. Viêm, lúc này đây, vô luận như thế nào, đều phải bắt lấy hắn, ta muốn nhìn. Hắn rốt cuộc là người nào Linh Huyên nhớ tới cha mẹ thâm cửu đại hận nhớ tới chính mình liên tiếp đã chịu đuổi giết Nếu không phải vận khí tốt chính mình đã sớm đi gặp cha mẹ gì đến nỗi còn có cùng viêm hiện giờ như vậy tốt sinh hoạt nếu nói đúng Mạc sĩ Lăng Hiên là kiếp trước hận ý kia đối trước mắt người bị mặt đó là hai đời tích lũy thù hận là hắn xuống tay hại chết cha mẹ mới làm nàng không thể không lưng đeo này đó cho nên hắn mới là đầu sỏ gây tội Ấn Mạc sĩ Thịnh viêm biết kia hắc y gìể nhân có khả năng là giết hạiuyên nhi cha mẹ người Mỗi một lần chính mình tìm hiểu đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, cho nên lúc này đây nhân ra ra tới, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Duệ Vương, người này thân thủ lợi hại, làm ngươi người đều lui ra phía sau, giao cho ta đi. Biết người nọ thủ đoạn, cho nên Mạc Sĩ Thịnh Viêm không có trì hoãn, trực tiếp ra tiếng nói. Duệ Vương vừa nghe, lập tức hạ lệnh hộ vệ lui về phía sau, lộ ra Mạc Sĩ Thịnh Viêm thân ảnh, bao gồm hắn mặt sau đứng Vân Linh Huyên. Đương Hắc Y Liễu nhân thấy được Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Linh Huyên lúc sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đến không có mở miệng nói cái gì, chắc là hắn lần này tiên đến, chỉ là vì sát ruệ vương, đối bọn họ tồn tại, có điểm ngoài ý muốn mà thôi. lúc này đây, chúng ta phân cái cao thấp, cũng làm cho bổn thế tử biết biết, người rốt cuộc là cái thứ gì. mặc sĩ thịnh viêm nghiêm túc đối đãi, cũng lấy ra thuộc về chính mình vũ khí, một phen lăng quang lập loè trường kiếm, cùng hắc y nhân không phân cao thấp khí thế, không biết cuối cùng thua sẽ là ai. hắc y nhân nghĩ tới cái gì, trong mắt lập loè một tia bừng tỉnh nhưng không có lùi lại nửa bước, ngược lại là chiến ý nồng đậm tỏ vẻ đồng ý mạc sĩ thịnh viêm quyết định hai đại cao thủ đối chiến sẽ liên lụy rất nhiều người, cho nên duệ vương mệnh lệnh người đem vân linh huyền tre trở lùi lại ra bọn họ đánh nhau trong phạm vi ở một bên khẩn trương chú ý duệ vương biết hắn võ công so ra kém mạc sĩ thịnh viêm, cho nên nhìn đến mạc sĩ thịnh viêm cùng cái kia hắc ý địa nhân đối thượng thời điểm trong lòng lạnh một đoạn nếu hôm nay không phải có mạc sĩ thịnh viêm ở nói chính mình này một cái mệnh là hoàn toàn công đạo ở chỗ này. Người này võ công chi cao, trừ bỏ mạc sĩ thịnh viêm ở ngoài, chỉ sợ tìm không thấy mấy cái chân chính đối thủ. Chủ tử, thế tử ra có thể thắng sao. Anh Nhi ở một bên khẩn trương nhìn hỏi. Nhất định có thể. Linh Huyên cắn răng, cũng không biết hai người chân chính phát huy ra thực lực thời điểm, ai sẽ thắng. chương 303 toàn lực tru sát. Duệ Vương ở một bên nghe có chút cổ quái, nhìn Linh Huyên nghi hoặc hỏi đáp, các người. Nhận thức cái kia sát thủ. Lời này hỏi cổ quái nhưng hắn trong lòng chính là có loại cảm giác này. Linh Huyên nhìn hắn một cái, trong lòng Đối Duệ Vương cảm giác là thực phức tạp, tổng cảm thấy hắn không có năng lực bảo hộ chính mình, thậm chí cũng không biết có thể hay không bảo hộ Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng cái kia tiểu thế tử, nhưng cố tình, trừ bỏ hắn, không người có thể cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên tương đệ, cũng không biết làm hắn thành tương lai hoàng chữ lúc sau, có thể hay không làm sở hữu đại thần thần phục. Mạc Sĩ Thịnh Viêm có thể giúp, cũng chỉ là giúp được nhất thời, không giúp được một đời. Không quên biết Lại liên tiếp đuổi giết ta vài lần, liền ta muội muội cũng bị đuổi giết quá, chỉ là vừa lúc bị người cứu, cho nên mới không chết thành. Đối với Duệ Vương nghi hoặc, Linh Huyên vẫn là giải thích rất rõ ràng, ai biết chính mình một cái dấu giếm sẽ làm những cái đó đầu vóc rồi giám hoàng tử sẽ loạn tưởng thành bộ răng gì. Trừ bỏ mạc sĩ thịnh viêm, đối với hoàng tộc người, Linh Huyên đều không có thực tốt cảm giác. Nàng biết, đối Duệ Vương, chính mình chỉ là mang theo kiếp trước đối mạc sĩ lăng hiên thành kiến, cho nên không phải thực đại thấy. Duệ vương nghe xong lúc sau, rất là kinh ngạc. Đuổi giết các ngươi. Vì cái gì? Nguyên Lai từng phát sinh chuyện như vậy, khó trách viêm mới vừa rồi trực tiếp liền đối thượng nhân ra, không đơn giản là vì bảo hộ chính mình, nói vậy càng là muốn biết cái kia hắc ý đi nhân rốt cuộc là người đi. Không phải rất rõ ràng, chờ bắt được hắn, có lẽ vạch trần hắn gương mặt thật, có lẽ là có thể biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Linh huyên không có nói ra trước mắt người rất có thể chính là giết hại cha mẹ hung thủ, nàng chỉ là biết, nếu không có chứng cứ nói cái gì đều là hư chính mình cũng vô pháp vì cha mẹ báo thù như vậy nhiều năm cha mẹ ở phía dưới khi nào có thể nhắm mắt cha mẹ chi thủ, không đội trời chung hôm nay người này nếu bị nàng cùng viêm cấp gặp gỡ chẳng sợ chết đều không thể mặc kệ người này lại rời đi lần này nếu là làm hắn đào thoát còn không biết khi nào mới có thể bắt lấy hắn mới có thể biết rõ thân phận của hắn mới có thể biết hắn vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm giết hại cha mẹ lại muốn đoạn vân gia hư khói Duệ Vương tổng cảm thấy Vân Linh Huyên là nói một nửa, ẩn giấu một nửa, nhưng nhìn đến nàng trong mắt không chút nào che giấu hận ý, hắn liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Chính là, Mạc Sĩ Thịnh Viêm là giúp đỡ hắn đi đối phó cái kia Hắc Y H. Nhân, cho nên hắn không có gì hảo thuyết, chỉ là lẳng lặng nhìn, chỉ mong Mạc Sĩ Thịnh Viêm có thể nhất cử đem cái kia Hắc Y H. Nhân bắt lấy. Tước Trừng cũng là đã biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm ý tứ, Hắc Y, y. H. Nhân lúc này đây là dùng hết toàn lực, rất có đẻ ép Mạc Sĩ Thịnh Viêm tư thế. Xem mọi người lo lắng không thôi. Chủ tử, người kia ở này sinh ác độc, tại như vậy đi xuống, đối thế tử ra bất lợi ảnh nhi ở một bên có điểm lo lắng nói. Nếu là thế tử ra bại, kia bọn họ đều có nguy hiểm, đặc biệt là cái kia hắc ý hề nhân vẫn luôn muốn giết chủ tử. Linh Huyên hai mắt mị một chút, kia đánh nhau chung tình thế, nàng xem minh bạch, cho nên cũng biết mạc sĩ thịnh viêm là ở cực lực phản khắc này, tại như vậy đi xuống, đối hắn cực kỳ bất lợi, đến lúc đó, chẳng những là Duệ Vương có nguy hiểm chỉ sợ liền nàng đều có nguy hiểm. Làm tứ phương thành tử sĩ thượng linh huyên không chút nghĩ ngợi quyết định nói: "Ảnh nhi vừa nghe, trần chờ một chút nói: "Này, này không hảo đi, có cái gì không tốt?" Linh Huyên liếc nàng liếc mắt một cái, biết nàng trong xương cốt còn có cái loại này cao thủ đối cao thủ, không thể lấy nhiều khi ít tâm tư, cho nên lạnh lùng nhìn giữa sân đánh nhau hắc y .E. nhân nói: "Hắn đều không màng ta một cái nhược nữ tử không hề giơ tay, liên tiếp đối ta hạ sát thủ, ta còn cần cùng hắn giảng đạo lý sao?" Hôm nay là ta Vân Linh Huyên muốn bắt lấy hắn, cho nên cái gì giang hồ đạo nghĩa ở ta nơi này đều không có dùng, ta chỉ là cái muốn báo thù tiểu nữ nhân, không quen thuộc giang hồ quy củ. Ảnh Nhi run rẩy khoe miệng, nghe chủ tử gần như vô lại giải thích, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, chỉ có như vậy mới có thể bắt lấy cái kia Hắc Y Lệ Nhân, kia so cái gì đều quan trọng, kia Hắc Y Lệ Nhân không trừ, sớm hay muộn sẽ cho chủ tử mang đến đại họa quả nhiên. Có Vân Linh Huyên mệnh lệnh, ai còn quản cái gì giang hồ quy củ? hết thể đều dựa theo nàng nói đi làm mới là đối kỳ thật đại gia trong lòng đều là như thế này tưởng lúc này ai còn để ý cái gì giang hồ quy củ lấy nhiều khi ít có thể bắt lấy kia sát thủ mới là vương đạo tứ phương thành tử sĩ là vân đảo an bài ở nơi tối tâm hộ vệ vân linh huyền không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất hiện phía trước đánh chết là đối duệ vương linh huyền cũng không có mệnh lệnh rốt cuộc duệ vương chính mình phải đi lộ còn rất xa Nếu là một đường đều là nàng cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm hỗ trợ, kia đối hắn cũng không có chỗ tốt. Cho nên, những người này cũng không biết Vân Linh Huyên phía sau, còn có như vậy ám vệ. Tử Sĩ ra tay, Mạc Sĩ Thịnh Viêm đã bị buộc lui xuống dưới, nhưng vẫn luôn lưu tại một bên cảnh giác, cũng không có trở lại linh huyên bên người. Mới vừa rồi một chọi một, Hắc Y Nhân hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không đến mức lấy Mạc Sĩ Thịnh Viêm thế nào. Chính là, Tử Sĩ chỉ là dựa theo linh huyên mệnh lệnh, cũng mặc kệ cái gì một chọi một vừa ra tay, chính là 4 cái cùng nhau, cho nên Hắc Y nhân hoàn toàn bị vây quanh, thậm chí xuất hiện luống cuống tay chân một mặt. Tứ phương thành đưa tới cấp Vân Linh Huyền Tử sĩ, chọn lựa đều là tinh nhuệ nhất, bản lĩnh cũng là tương đương cao. Bọn họ đối thượng Hắc Y dị nhân, một chọi một, khả năng không phải đối thủ, nhưng 4 cái đối một cái, dựa vào ăn ý, muốn bắt lấy Hắc Y nhân, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này đây, xem ngươi trốn hướng nơi nào, ta đảo phải biết rằng biết, ngươi che mặt khăn hạ Tàng chính là cái gì dung mạo, lại ở kinh thành quả nhiên là cái gì thân phận. Nhìn đến luôn cuống tay chân hắc y dìa nhân, Linh huyên khỏe miệng dơ lên một mặt thị huyết cười lạnh, thấp giọng nhỉ non. Duệ vương tò mò vân Linh huyên trong giọng nói thị huyết hàn ý, nhưng cũng rất vui với nhìn thấy như vậy sát thủ bị người bắt lấy, hảo quá chính mình không ngừng cảm giác có cái như vậy cao sát thủ ở chính mình bên người, thỉnh thoảng xuất hiện muốn chính mình mệnh. Hắc y dìa nhân là có điểm luống cuống tay chân, nhưng là không biết vì cái gì, chính là gắt gao trống. Hắn ánh mắt liên tiếp dừng ở trong đám người vân linh huyên trên người, có phức tạp liền chính hắn đều nói không nên lời mâu thuẫn, cuối cùng, ở bị trọng thương dưới tình huống, ném xuống khói mê, cuối cùng vẫn là đào thoát vây quanh. Dựa, tình huống như vậy hạ, còn có thể đào tẩu, quả thực là cao thủ trong cao thủ duệ vương một cái thủ hạ thấy như vậy một màn, kinh ngạc phát biểu chính mình ý kiến. Hảo tàn nhẫn linh huyên nhìn đến người nọ vì đào tẩu, tình nguyện thân bị trọng thương cũng không tiếp, có thể thấy được là cái đối người khác tàn nhẫn. Đối chính mình ác hơn vô tình ra hỏa. Tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, không đợi linh huyên phân phó, lại từng người tảng ra, không ai có thể biết được bọn họ tin tức, có thể biết được bọn họ giấu ở địa phương nào. Loại người này, tàn nhẫn lên thời điểm, không biết sẽ làm cái gì kinh thế hai tục sự tình tới Duệ Vương ở một bên cũng lược có chút suy nghĩ cảm khái nói. Lúc này đây, hắn thân bị trọng thương, nghĩ đến cũng sẽ không tái xuất hiện mạc sĩ thịnh viêm đi tới, nói cho Duệ Vương, kỳ thật chính là muốn cho hắn an tâm. Ha ha. Tới cũng không có việc gì, không phải còn có thế tử phi tử sĩ sao. Xem nhân ra còn dám không dám lại đến một lần Duệ Vương bởi vì lúc này đây thắng lợi, có vẻ tâm tình hào rất nhiều. Linh huyên run rẩy một chút khỏe mắt, đến không nói thêm gì. Nếu không phải chính mình cùng hắc hệ nhân có không đội trời chung đại thủ, nàng mới không muốn ra tay giúp Duệ Vương đâu. Duệ Vương không cần tê mỏi đại ý, người nọ nếu là hồi kinh lúc sau lại ra tay, Duệ Vương bên người không có cao thủ, vẫn là tiểu tâm vì thượng người nọ thân phận nếu là Huyên Nhi suy đoán không có sai, chính là thật sự sẽ muốn duệ vương mệnh. Mặc sĩ Thịnh Viêm không nghĩ hắn xảy ra chuyện, mới có thể ra tiếng nhắc nhở. Duệ vương vừa nghe, sắc mặt không cấm có chút âm trầm, nghĩ chính mình đua kính toàn lực, chỉ là bởi vì mẫu hậu đi sớm, sở hữu quyền lợi thế lực đều hư cấu, bạch bạch làm hắn cái này nhất có thể trở thành thái tử hoàng tử thành người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu là mẫu hậu còn ở, dựa vào mẫu hậu tâm tư, chính mình còn sẽ cái gì đều không có sao. Lúc này đây. Nếu không phải có viêm cùng vân linh huyền, hắn lúc này còn không biết ở địa phương nào đâu. Người này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Duệ vương ninh mày, có chút khó hiểu nói, hoàng chữ chi tranh, lần lượt như vậy nhiều năm, chưa bao giờ xuất hiện người như vậy, cũng không biết là ai thủ hạ, như vậy trọng sát âm, kia sát khí làm nhân tâm giết lạnh, nhịn không được run lên. Mặc kệ thuộc về ai nhân mã, chỉ có thể nói hiện tại hoàng chữ chi tranh đã tới rồi nhất gây cấn thời điểm, đã tới rồi muốn tranh ra một cái người chết tà sống nông nỗi. Mạc sĩ Thịnh Viêm nhìn Duệ Vương, không biết hắn có thể hay không kiên trì đi xuống. Hai người tương giao như vậy nhiều năm, nhiều ít vẫn là có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ, cho nên Duệ Vương hướng về phía mạc sĩ Thịnh Viêm hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta như vậy nhiều năm đều ẩn nhẫn, chỉ là hy vọng Phụ Hoàng có thể biết được ta hảo, bởi vì ta mới là hắn đích trưởng tử. Chính là, ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, Phụ Hoàng ai đều xem không đi vào, chỉ là nhìn chúng ta mấy cái huynh đệ ở lén chém giết giống như thật sự muốn từ chém giết chung tìm ra một cái vừa lòng hoàng chữ tới, như vậy, vì tồn tại, ta cũng không thể ở tiếp tục gần nhẫn đi xuống. Linh huyên nhúng mày, không biết Duệ Vương cái gọi là ở nhẫn, rốt cuộc nói chính là cái gì, nhưng là nghĩ trước hoàng hậu nếu có thể ở trong hoàng cung bảo hạ Duệ Vương, nói vậy cũng là có mưu lược, cho nên lưu lại cái gì cấp Duệ Vương, vậy không được biết rồi. Chính ngươi nghĩ kỹ, hoàng thượng có lẽ muốn không phải ở nhẫn, mà là có năng lực đảm đương trọng trách mặc sĩ thịnh viêm thay đổi cái phương thức bảo Cảm thấy thân là đế quân, không có bản lĩnh, không có tàn nhẫn quyết tuyệt tâm, là không đảm đương nổi hoàng đế. Phụ vương chính là cái loại này vì tình ràng buộc cả đời người, làm không được hoàn toàn quyết tuyệt, cho nên lúc trước mới có thể nhường ra ngôi vị hoàng đế. Mà hoàng thượng, trong lòng tàn nhẫn điểm này thượng, hắn là cảm thấy phụ vương không bằng. Có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đánh thành như vậy, thậm chí đều lấy đông yến quốc động thủ, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh, không thể không nói, hoàng thượng là thật sự hoàng thượng không phải ai đều có thể so thượng. Có lẽ đi, nhưng mặc kệ vì cái gì, lúc này đây hồi kinh, sẽ chỉ là người chết ta sống kết quả. Một đường lại đây, hắn đã có nhất rõ ràng đáp án. chương 304 kêu ngạo vô cùng. Người chết ta sống kết quả. Như vậy tàn nhẫn đáp án, kỳ thật đối bọn họ tới nói, đã sớm đã minh bạch, chỉ là có điểm không muốn tiếp thu mà thôi. Chính là, địch nhân tàn nhẫn độc ác, là tại bức bách chính mình lớn lên, có đôi khi, cũng là một loại chỗ tốt cái kia sát thủ thân bị trọng thương lúc sau một đường thẳng đường đến không có gì trở ngại làm mọi người ở nhẹ nhàng rất nhiều lại không khỏi tâm sinh cảnh giác cảm thấy này một đường như vậy lại đây có thể như thế đơn giản sao liền ở sắp hồi kinh thời điểm linh huyên thu được vân gia phát ra tin tức là vân đảo truyền ra tới mặc sĩ lăng hiên sắp hồi kinh hơn nữa mang biết sử gia quân hoàng thượng mệnh lệnh không phải làm sử gia quân lưu tại phía bắc sao như thế nào hiên vương mạo muội liền đem sử gia quân cấp mang về tới Tin tức này, làm Linh Huyên sắc mặt cực kỳ không tốt. Có xử ra quân nơi tay, mạc sĩ Lăng Hiên muốn làm cái gì, đã có thể không hảo không chế. Duệ Vương cùng Hiên Vương đồng thời được đến Thánh Chỉ, làm hai quân đóng quân tại chỗ, làm hai vị vương ra hồi kinh, cho nên Duệ Vương mới làm điều phái tới người tại chỗ lại mệnh, không nghĩ tới Hiên Vương tới như vậy vừa ra, chẳng lẽ, hắn là tưởng. Tạo phản. Cuối cùng hai chữ, mạc sĩ thịnh viêm áp rất thấp, cơ hồ làm người nghe không thấy. Linh Huyên biểu môi có chút khinh thường nói, hắn dạ tâm còn không có bại lộ hoàn toàn sao. Chờ xem, hồi kinh lúc sau, nếu là không có đoán sai nói, lúc này đây, có chơi. Hơn nữa, vừa ra tay, tất nhiên là lớn nhất sự tình, tin tưởng mạc sĩ Lăng Hiên cũng là tích cốc đủ tin tưởng hồi kinh. Nguyên bản sắp hồi kinh, đại gia nên cao hứng, nhưng vừa nghe nói mạc sĩ Lăng Hiên mang theo sử gia quân trở về, tin tức này, làm Duệ Vương đều có chút sao động bất an. Hắn còn nghĩ, mạc sĩ Lăng Hiên có tư gia quân duy trì, Cũng là lưu tại phía Bắc, kia cùng chính mình là giống nhau. Hiện giờ, sử ra quân đi theo cùng nhau hồi kinh, chính mình còn có cái gì phần thắng. Nghĩ tới nơi này, hắn cả người đều có chút suy suốt. Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nhìn như vậy Duệ Vương, kỳ thật cũng là lòng có cảm xúc, này mạc sĩ lăng hiên đại khái đã bị quyền lợi hướng hôn đầu, hoàn toàn không màng Hoàng thượng mệnh lệnh. Hồi kinh lúc sau, mọi người có mọi người tâm tình. Đó là thuộc về Duệ Vương Vinh Quang. Cho nên Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm ở cửa thành cùng Duệ Vương tách ra, không nghĩ quá dẫn người chú ý đến nỗi Duệ Vương hồi kinh, tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn là đã chịu ba cánh nhiệt liệt hoan nghênh, càng là coi ung thân vương tự mình nên đón, cũng coi như là cấp đủ mặt mũi. Đại ca, Tẩu Tẩu, vất vả, nước ấm đã chuẩn bị thỏa đáng, trước rửa mặt chải đầu một phen đi. Mạc Sĩ Mai Nhi sớm ở cửa chờ, nhìn đến bọn họ bình an trở về, trên mặt phiếm nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt vui sướng nói: ân hai người đối diện gật gật đầu cũng cảm thấy một đường màn trời chiếu đất là phá lệ tưởng niệm trong nhà an bình ung thân vương đi nên đón duệ vương đó là bọn họ cũng đều biết sự tình cho nên cũng không nhiều do hỏi biết trong vương phủ hết thể đều hảo vậy có thể linh huyên phái liêu xanh hồi vân ra báo bình an sau đó đi rửa mặt trải đầu thay quần áo chờ ra tới thời điểm mai nhi đã làm người chuẩn bị ngon miệng đồ ăn chú đáo làm linh huyên nhịn không được ra tiếng trêu chọc này mai nhi là càng ngày càng tốt ta đều luyến tiếc làm nàng gả đi ra ngoài Linh Huyên cắn chiếc đuối nhìn Mai Nhi lầm bẩm, cảm thấy trở về lúc sau, mọi thứ sự tình đều là mọi mặt chu đáo. Mai Nhi thiệt tình là cái có khả năng, nhanh như vậy thời gian, liền đem vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, còn như vậy có thể đau người, về sau gả cho ai, chính là ai phúc khí. Tẩu tẩu mặc sĩ Mai Nhi không nghĩ tới tẩu tử sẽ trực tiếp treo chọc chính mình, nhịn không được băm chân hờn rỗi, hai má đỏ bừng một mảnh. Ta lại chưa nói sai, lúc này tới lại có thể tắm nước nóng, lại có ăn. Đại ca ngươi nói hắn ra cửa nhiều lần đều không có như vậy đãi ngộ, này Mai Nhi quản gia lúc sau liền có như vậy đãi ngộ, có thể thấy được đều là Mai Nhi công lao, cho nên a, không tha là thật sự, nhưng không có nói dơn ý tứ. Nhìn một bàn còn ở bốc khói đồ ăn, Linh Huyên nghiêm túc tỏ vẻ, nàng nói đều thực thật sự, không có một chút khuyết đại. Tẩu tẩu, ngươi còn nói nàng một cái đại cô nương, bị người trêu chọc hôn sự, có thể không đỏ mặt sao? Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, liền xoay người chạy. Linh Huyên liền mở miệng tiêu người cơ hội đều không có. Ta chưa nói sai, đúng không? Linh Huyên nhìn Mai Nhi bóng dáng, ngoái đầu nhìn lại nhìn mạc Sĩ Thịnh Viêm tưởng được đến bảo đảm. Miễn cho nhân gia cho rằng chính mình vừa trở về liền khi dễ bảo bối của hắn muội muội. Ha ha, người biết Mai Nhi thẹn thùng, còn như vậy treo chọc mỉm cười ngự khí đến không có sinh khí, chỉ là như suy tư gì nói. Mai Nhi việc hôn nhân, thượng không thượng, hạ không dưới, cũng không biết như thế nào là hảo. Tuy rằng Mai Nhi là thứ nữ thân phận nhưng có mai quận chúa phong hảo so với kia chút đích nữ đều tôn quý nhiều hơn nữa ở ung thân vương phủ địa vị ai muốn khinh thường còn không được hắn cùng phụ vương tự nhiên là hy vọng mai nhi gả hảo nhân ra không cần chịu ủy khuất cũng không biết nhà ai có thể có cái này phúc khí mai nhi tính tình hảo là không lời gì để nói hiện giờ bị huyên nhi như vậy một giáo trong nhà nội trợ càng là xử lý hảo chính là đương gia chủ mẫu người tốt tuyển nhìn mặc sĩ thịnh viêm rồi dám bộ dáng linh huyên nhịn không được nhếch miệng cười trộm nói người cái dạng này Rất có nữ nhi trưởng thành, xem ai đều khó chịu cảm giác. Nói bậy gì đó đâu. mau ăn cơm mạc sĩ thịnh viêm nhịn không được rối tay gõ nàng một chút, cảm thấy nàng là thật sự cái gì đều dám nói, cũng không sợ bị người nghe được sẽ chê cười. lẽ lấy, Linh Huyên lịch ngậm cười, đến không có cùng hắn tiếp tục nói lung tung đi xuống. Ăn uống no đủ, mạc sĩ lăng huyên người còn không có trở về, cho nên không có phiền lòng sự tình. Linh Huyên hoa ở chính mình trụ địa phương, đến cũng thích ý. Dù sao nàng đem trong vương phủ sự tình đều giao cho Mai Nhi, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Chủ tử, Liễu Xanh đã trở lại ảnh Nhi ở Linh Huyên mơ màng sắp ngủ thời điểm tiến vào bẩm báo nói. Mới trở về sao? Linh Huyên sửng sốt, cảm thấy Liễu Xanh đi thời gian lâu lắm, Nghĩ Vân gia có phải hay không xảy ra chuyện gì, liền ra tiếng phân phó nói, làm nàng tiến vào. La ảnh Nhi xoay người hô Liễu Xanh tiến vào, lại thấy nàng vẻ mặt tức giận. Chủ tử, thượng quan Niên Lam thật quá đáng Liễu Xanh vừa tiến đến. Liền phát ra nùng liệt hoáng hấn làm Linh Huyên rất là kinh ngạc. Nàng lại làm sao vậy? Linh Huyên kinh ngạc, cảm thấy chính mình đuổi kịp quan yên làm không có gì nhưng giao thoa. Nếu không phải bởi vì kiếp trước thù hận, đời này đều lười đến nhớ lại thượng quan yên làm người như vậy, đương hiên vương phi, đại khái là nàng cả đời lớn nhất sai lầm lựa chọn, chờ đợi nàng nhưng không có gì hạnh phúc, chỉ có không ngừng đấu tranh cùng tính kế. Chủ tử gia phủ lúc sau, nàng đầu tiên là giả mù sa mưa cùng đại thiếu gia tỏ vẻ. Mặc kệ phu nhân là cái gì thân phận, cũng là thượng quan phủ lớn lên, hai phủ quan hệ không thể đoạn. Như vậy không biết xấu hổ lấy cớ, đại thiếu gia tự nhiên là sẽ không nghe đi vào, kết quả hiên vương phi lại thay đổi mặt khác một loại phương thức, thế nhưng nói muốn cẩm nương gả cho nàng đại ca, nói đó là vì cẩm nương suy nghĩ, lời nói nhưng khó nghe liếu xanh nhớ tới chính mình nghe được cùng nhìn đến cẩm nương kia bị khuất biểu tình, liền nhịn không được tâm sinh lửa giận nói. Thượng quan vĩnh an cưới cẩm nương. Linh huyên dở khóc dở cười nói thượng quan yên lam là điên rồi sao? vì có thể cùng vân gia nhất lên quan hệ, cái gì xấu xa phương pháp đều nghĩ ra được. nàng quý vì hiên vương phi, nhà mẹ để hiện giờ lại đắc thế, thượng quan gia sẽ đáp ứng làm duy nhất con vợ cả cưới cái bị lưu đầy cũng thành quá thân nữ nhân đương thiếu phu nhân. thượng quan gia đồng ý không đồng ý? nô tỳ là không biết. dù sao hiên vương phi là ý tứ này, còn phải người đi vân gia cầu hôn, kết quả bị hiên viên công tử cấp đánh ra liếu xanh nghĩ cái kia hình ảnh, liền không cấm nhấp miệng trộm nhạc. hiên viên diễm. Kinh ngạc đúng mày, Linh Huyên biết hiên viên dịch là hộ Tống Yên Nhi bọn họ đi tứ phương thành, lúc này ra tới họ hiên viên, cũng chỉ có hiên viên diễm. ân ân liếu xanh gật gật đầu, khoe miệng tươi cười như thế nào đều áp chế không được, hiên viên công tử ở vân gia cửa lớn tiếng ồn ào, nói thượng quan gia dám cùng hắn đoạt nữ nhân gì đó, đem mọi người đều đánh đi ra ngoài, liền bà mối đều không bông tha, nhưng thành kinh thành trà dư tử hậu cười liêu, đặc biệt là thượng quan gia nói là tới cầu hôn, nhưng xính lệ à thật sự keo kiệt làm người cảm thấy trứng mắt, càng là ném thượng quan ra mặt. Đối với thượng quan gia thế nào, linh huyên đến mặc kệ, nàng nguyên bản liền biết thượng quan gia chi tiết có bao nhiêu, cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Chỉ là, ở nghe được hiên viên diễm như vậy một tuyên bố, nghĩ chính mình mới ra kinh bao lâu, bọn họ như thế nào liền ở bên nhau đâu. cẩm nương nói như thế nào. Kia thượng quan yên làm thật là khinh người quá đáng, cho rằng vân ra thật đúng là sợ nàng hiên vương phi thân phận. cẩm nương chỉ nói một câu, chết cũng sẽ không gả bị bà mối một đốn nhục nhã, mới bị hiên viên công tử cấp đánh ra đi liêu xanh nhớ tới chính mình nghe trà nhi nói, kia bà mối mắng có bao nhiêu khó nghe, không cấm chân mày cao lại, nghĩ đến lúc đó chính mình cũng nên đi cấp cẩm nương xả giận, miễn cho những cái đó không biết cái gọi là người, không duyên cớ nhục nhã cẩm nương. Linh huyên nhìn đến liêu xanh kia cáo giận bộ dáng, có thể thấy được ngay lúc đó hình ảnh là cỡ nào loạn, như vậy sự tình, đại ca lại nói không nên lời, cũng liền hiên viên diễm có thể dựa vào chính mình tâm ý đi giúp cẩm nương. Nhớ tới Cẩm Nương đã chịu ủy khuất, Linh Huyền hai mắt liền tối sầm một chút, nghị thượng Quan yên Lam là thật sự cảm thấy tức mặc nhạc yểu bị đóng, nàng lại sinh một cái nhi tử, chờ Hiên Vương đại thắng hồi kinh, nàng là có thể kê cao gối mà ngủ, ngồi ổn Hiên Vương phi vị trí, thậm chí, về sau còn có thể ngồi càng cao vị trí, nhìn xuống mọi người, có thể quyết định mọi người sinh tử. Liêu xanh cấp Cẩm Nương đưa câu nói đi, báo thủ cơ hội có rất nhiều, hiện tại, trước chịu đựng, thả xem những cái đó kiêu ngạo người có cái gì kết cục. Có một số việc, hoàn toàn không cần chính mình động thủ. Nàng có thể hướng về phía Thượng Quan Yên Lam động thủ, nàng ngồi không song hiên vương phi vị trí. Chính là, cứ như vậy, như thế nào có thể làm Thượng Quan Yên Lam nếm thử chính mình tiếp chức đã chịu phản bội cái loại này khắc cốt mình tâm đau. Nàng bất động, chính là muốn nhìn xem, Thượng Quan Yên Lam vì mạc sĩ lăng hiên trả giá nhiều như vậy, thậm chí sinh hạ trưởng tử, có phải hay không có thể chịu đựng Thượng Quan Yên Lam tồn tại. Nếu là có thể, nàng như vậy buông tha Thượng Quan Yên Lam. Chỉ đổ thừa chính mình kiếp trước mắt bị mù, nếu là không thể, đó chính là thượng quan Yên Lam được đến báo ứng, cũng là nàng nên thừa nhận. chương 305 hít thở không thông đau. Liêu xanh nghe chủ tử nói, hơi hơi sửng sốt, không có tinh tế hỏi rõ, mà là thấp giọng trả lời nói, nô tỳ này liền đi, bất quá ở trở về phía trước, cầm nương làm nô tỳ mang câu nói cấp chủ tử, nói là có chuyện quan trọng thương nghị, không biết có thể hay không tiến dung thân vương phụ tới, nếu là không có phương tiện, còn thỉnh chủ tử hồi một chuyến vân lên ra. Cầm nương cái gì tính tình, linh huyên là nhất rõ ràng bất quá Có thể không phiền toái người khác, nàng là dễ dàng sẽ không mở miệng, lại đem tất cả mọi người chiếu cô chu chu đào đáo, cho nên nàng làm liễu xanh mang lời này tới, khẳng định là có cảng chuyện quan trọng muốn nói cho chính mình, cho nên hơi suy tư một chút sau phân phó nói, người đi vân ra tiếp cầm nương lại đây, trực tiếp đưa tới ta nơi này tới. Là lần này, liễu xanh là nói cái gì đều không có. Ở vân ra, mặc kệ là liễu xanh vẫn là ảnh nhi, cùng cha nhi cầm nương bọn người hôn không tuổi, đại gia ở chung lâu rồi, cũng là có điểm cảm tình, không thể nói thực thân cận, khá vậy không chấp nhận được người khác khi dễ, giống như là toàn gia giống nhau, cho nên có thể minh bạch liễu xanh mới vừa rồi cái loại này buồn bực. Liễu xanh là càng ngày càng giống cá nhân, ảnh nhi, ngươi chừng nào thì cũng có thể càng bình thường điểm đâu. Linh Huyên nhìn liễu xanh hấp tấp rời đi bóng dáng, đột nhiên tới như vậy một câu, làm cho ảnh nhi vô ngữ nhìn chính mình chủ tử, ngáy mắt hỗn độn. Chủ tử ta có thể cảm thấy ngươi là đang mắng ta không giống người sao. Ánh nhi ánh mắt lập lòe, làm cho Linh Huyên buồn cười không thôi. Ánh nhi cùng Liếu Xanh đều là mạc sĩ thịnh viêm đưa cho nàng, nàng cũng biết các nàng ban đầu thân phận là ám bệ, tính cách thượng cái loại này là nhạt, là bị bồi dưỡng lên. Nhưng nàng càng hy vọng bởi vì đi theo chính mình, có thể làm các nàng khôi phục cô nương gia tiểu thiếu, rốt cuộc cám vệ sinh hoạt đã rời xa các nàng. Mà nàng, càng hy vọng chính mình người bên cạnh, đều có hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Linh huyên không cái đứng đắn treo chọc ảnh nhi, làm cho ảnh nhi thái dương ẩn ẩn cổ động, rất có bạo tẩu dấu hiệu, chỉ là ở gắt gao ẩn nhẫn, cuối cùng nhìn đến liêu xanh mang theo cẩm nương trở về thời điểm, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chủ tử vui đùa ở mỹ lên, cũng là làm người chịu không nổi a. Chính là, như vậy chủ tử lại so với không có gả cho thế tử ra thời điểm tốt quá nhiều, ít nhất cả người tràn đầy nhẹ nhàng cùng hạnh phúc quan mang, không giống trước kia dường như, tuy rằng là thanh xuân niên hoa. Lại có không phù hợp nàng tuổi cái loại này điên lặng làm người có loại nàng đã già đi cảm giác. Bái kiến thế tử phi cẩm nương có chút tiểu tụy, cả người nhìn qua thật không tốt. Mau đứng lên linh huyền tự mình đỡ nàng lên, nhìn nàng tiểu tụy bộ dáng, bị hoảng sợ, quan tâm nói, đây là làm sao vậy? Liên tính là hiên vương phi, cũng không thể làm người gả cho thượng quan vinh an, người hà tất tưởng như vậy nhiều đâu. Lại vô dụng, còn có một cái hiên viên Diêm a cùng lắm thì liền đi theo hắn đi tứ phương thành, không có ai có thể khó xử nàng. Không, ta không phải lo lắng cái này, mà là cẩm nương cắn môi, suy tư một lát, mới thấp giọng nói, thế tử phi, ta phát hiện lúc trước cha ta cứu người kia, hắn trên đùi có một đạo dùng khâu và chi thuật lúc sau sinh ra dấu vết, đó là ta chết cũng sẽ không quên. Liên bởi vì cái này, nàng là trắng đêm không thể đi vào giấc ngủ, tổng cảm thấy chính mình quá bất hiếu, hoàn toàn quên mất nhà cái hoan quất. Tuy rằng hoàng thượng đã vì nhà cái chính danh, còn nhà cái trong sạch, nhưng kia ngọn nguồn, chính mình chưa bao giờ bắt được đã tới cho nên nàng sao vừa thấy đến kia vết sẹo, hoàn toàn trận tròn mắt. Là ai? Linh huyên hoàng sợ, nàng cũng biết, khâu vá chi thuật lớn nhất di chứng, chính là khó có thể tiêu trừ kia nói vết sẹo, đặc biệt là mạc sĩ thịnh viêm phía sau kia nói vết sẹo, bởi vì thời gian quá không phải quá dài lâu, còn rõ ràng có thể thấy được, rất có cả đời đều là dáng vẻ kia cảm giác, cho nên nàng cảm thấy cẩm nương hoài nghi, là đúng. Cẩm nương không có lớn tiếng gào ra tới, mà là thấp giọng nói mấy chữ làm linh huyên trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta lúc trước cũng là không thể tin được, chính là từ phụ thân nghiên cứu ra khâu và chi thuật lúc sau, ta liền vẫn luôn đi theo học, không biết ở nhiều ít động vật trên người đã làm thí nghiệm, tự nhiên rõ ràng kia vết sẹo chuyển biến tốt đẹp dấu vết, tuy rằng phai nhạt, nhưng kia mặt trên dấu vết là như thế nào đều tiêu trừ chạy nhanh. Hơn nữa, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, kia mặt trên vết sẹo xử lý không phải thực hảo, có lẽ là ta phụ thân cố ý lưu lại, cho nên như vậy nhiều năm kia dấu vết vẫn là thực rõ ràng. Cầm nương vừa nói, một bên không chế không được chính mình nước mắt, lạch cạch lạch cạch suy sút trên mặt đất, vượng khai nàng thương tâm. Cầm nương, đừng khóc, có thể biết được việc này, không phải tốt nhất sao. Ban đầu còn tưởng rằng đời này đều báo thù vô vọng, hiện giờ, biết chính mình địch nhân là ai, không phải nên cao hứng sao. Ta tưởng tượng đến phụ thân cùng nhà cái người kêu oan như vậy nhiều năm, nhân ra lại hảo hảo tồn tại, sống còn như vậy tự tại tiêu sái, cả người đều cùng thịt rào dường như. Đau liền hô hấp đều thấu bất quá tới nàng cũng cho rằng, chính mình là tìm không thấy năm đó thai họa nhà cái thủ phạm, chỉ là cảm thấy có thể vì nhà cái chính danh, không cho phụ thân cùng nhà cái lương beo beo danh, thì tốt rồi. Nhưng hôm nay, biết thủ phạm là ai, là ai muốn hại nhà cái, nàng cả người đều run rẩy, bức thiết hy vọng báo thủ, hận không thể chính mình giờ phút này là có thể xông lên đi, làm sở hữu sự tình có cái hiểu biết. Như vậy thù hận, không thua kém linh huyên kiếp trước sở chịu, Cầm nương cả đời này còn như vậy tươi sống, khẳng định vô pháp quên, bởi vì nàng để ý thân nhân đều không còn nữa, cái loại này hận ý, không có lúc nào là không ở trong lòng lên men, cho nên nàng thực có thể minh bạch. Rồi tay ôm lấy cầm nương, cho nàng sâu nhất chân an cùng duy trì, sẽ có kết quả, nhà cái hoan khuất, một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, cùng tần gia hoan khuất giống nhau, cầm nương, chúng ta nhất định phải kiên trì mới có thể nhìn đến kết quả cuối cùng. Đổi thành là nàng cũng đã sớm hỏng mất ô okay kêu một khắc, nàng đợi đã lâu đã lâu, lâu đến nàng cho rằng không còn có hy vọng thời điểm, lại một lần xuất hiện. Cẩm Nương ở kể ra sở hữu sau khi trải qua, Linh Huyên không thể không nói, đó là ông trời ở trước mắt, mặc kệ tàng bao sâu, tổng hội có lộ ra dấu vết thời điểm. Bởi vì như vậy, cho nên Hiên Viên Diễm đưa ra muốn mang Cẩm Nương rời đi kinh thành, Cẩm Nương cự tuyệt. Cả đời này, nếu không có chân chính báo thủ, nàng cũng sẽ không được đến chân chính hạnh phúc. Mỗi một lần trong mộng chăn đều là người nhà Dung Mạo. Như vậy tôi sống, giống như ở nhắc nhở nàng, bọn họ là cỡ nào chết không nhắm mắt, cho nên nàng mỗi khi tỉnh ngủ lúc sau, chỉ biết rơi lệ đến bình minh. Hiện giờ, có báo thủ khả năng, nàng sao có thể còn có thể rời đi đâu. Liên tính biết huyên viên diễm đối chính mình tâm là thật sự, nàng cũng chỉ có thể là vứt bỏ. Nàng cũng không biết, báo thủ hy vọng có bao nhiêu xa vời, chỉ cần có một tia cơ hội, chẳng sợ đồng quy vô thận, nàng cũng muốn buông trong lòng sở hữu thù hận, chính là đi thấy nhà cái người cũng có thể nói cái rõ ràng. Cầm nương khóc thực thương tâm, Linh Huyên làm liêu xanh mang theo nàng đi rửa mặt trải đầu một phen, sau đó ở trong vương phủ nghỉ ngơi, không cần hiện tại liền trở về vân ra, miễn cho hiên viên diễm nhìn đến nàng dáng vẻ kia, còn không tìm nàng liều mạng. Duệ vương hồi kinh, hoàng cung yến hội, Linh Huyên tự nhiên là muốn tham dự. Đương nàng thấy được thượng quan yên làm trương dương trang điểm cùng mang theo hải tử tiến cung khi không ai bị nổi, hơi hơi như mày, nghị kết trước chính mình như thế nào sẽ bại cấp như thế ngu ngốc nữ nhân trong tay đầu. là chính mình quá ngốc vẫn là nhân gia trang quá sâu kiếp trước sự tình không thể nào biết được nhưng là kiếp này nàng mắt lại nhìn muốn biết thượng quan yên lam như thế chừng dương sẽ được đến cái dạng gì kết quả mặc sĩ lăng hiên người như vậy có thể chịu đựng thượng quan yên lam đó là bởi vì lúc trước hắn không nghĩ hỏng rồi chính mình thanh danh cho nên căng ra đầu cưới đối hắn một chút trợ giúp đều không có thượng quan yên lam đáng tiếc nhân gia không biết Còn tưởng rằng sinh hiên vương phủ tiểu chủ tử, là có thể kê cao gối mà ngủ, lại không biết như vậy chết càng mau. Ai đều so nàng có tư cách ngồi ổn hiên vương phi vị trí, thì như sử thức tha, nàng có một cái sử ra. Thì như tức mặc nhạc Yểu có cái nam vũ quốc giúp đỡ. Lại đến, còn có một cái tào dai dung, liền tính tào ra không phải rất lợi hại, nhưng tay cầm kinh thành an toàn, cũng là cực kỳ quan trọng, cái kia không thể so thượng quan yên làm tới càng thích hợp đâu. Đáng tiếc, nàng không có cái loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy mẫu bằng tử quý, cả đời này, có đứa con trai này, ai đều thay đổi không được thân phận của nàng. Đáng tiếc ca, trong hoàng cung, cái gì đều thiếu, chỉ có nữ nhân cùng hài tử, là như thế nào diệt trừ đều diệt trừ không xong. Cung loại này, Linh Huyên là trốn nhiều không kịp, căn bản không nghĩ cùng nàng cứng đối cứng, chỉ nghĩ xem nàng cuối cùng là cái gì kết cục Duệ vương tẩm cung mắt, duệ vương phi tự nhiên là không thiếu được. Cái này là Ninh Nguyệt Nhi đóng phủ môn lúc sau, lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đương hỏi dệ vương phủ tiểu thế tử thời điểm, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hài tử quá tiểu, không thích hợp quá náo nhiệt trường hợp, liền đem mọi người cấp đuổi rồi. Mà như vậy một câu, lại làm thượng quan yên lam được không ít nói bính, đặc biệt là bởi vì trong cung người đến người đi, nàng mang theo hài tử tới, làm hài tử không thích đứng, lập tức liền khóc, trọng lương phi nương nương đau lòng không thôi, trực tiếp đem hài tử cấp ôm đi, liền cái ánh mắt đều không có cấp thượng quan yên lam lưu lại, làm cho nàng xấu hổ không thôi. Không biết chính mình là theo sau đâu, vẫn là lưu lại nơi này tham gia hiến hội. Rất nhiều người đều đối thượng quan yên lam lộ ra chảo phúng tươi cười, nhưng bởi vì thân phận của nàng, đại gia chỉ là coi thường không có nói ra, lại che lấp không được các nàng tâm tình. Thượng quan yên lam là muốn mượn hải tử tới khoe ra, lại không biết làm như vậy, vừa lúc là làm vả mặt sự tình. Trận này đến hội, nếu là vì hiên vương khánh công, nàng là nên mang theo hải tử, ăn mặc vương phi hầu hạ, ngẩng đầu đưỡng ngực xuất hiện, làm mọi người biết nàng dựa vào. Biết thân phận của nàng, nhưng hôm nay là Duệ Vương Khánh Công Yến, nên Trương Dương chính là Thụy Vương Phi, lại cố tình nhân ra điệu thấp, nàng Trương Dương rốt cuộc, cũng khó trách Lương Phi nương nương như vậy phân phó. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, ai cũng sẽ không bởi vì Thượng Quan Yên Lam mà hỏng rồi tâm tình, rốt cuộc chỉ là một cái Vương Phi, ai cũng sẽ không chân chính đem nàng xem ở trong mắt. Vương Phi thân phận là cao, khá vậy nhìn xem chính mình là cái gì chỗ dựa, cái gì chỉ số thông minh. Tất cả mọi người giống như đã biết trước thượng quan Yên lam kết quả, lại duy độc nàng chính mình không biết, còn ngu ngốc tự cho là đúng. Chương 306 kinh người lời đồn đãi. Thuộc về Duệ Vương Khánh công yến, đơn giản mà long trọng, hoàng thượng không nói thêm gì, nhưng ban thưởng đi lên đồ vận, lại vô hình bên trong giúp đỡ Duệ Vương được đến rất nhiều, tỉ như nói là binh quyền, kinh thành trung địa vị, kia một thuần mắt, làm mọi người đều đánh bóng đôi mắt, nghĩ hoàng thượng là đã chuẩn bị tốt sao. Bởi vì hài tử sự tình, Lương phi nương nương cùng hoàng thượng cáo tội, Cũng không có thăm ra, mà Duệ Vương là vẫn luôn ghi tạc Hoàng hậu danh nghĩa, cho nên ngày này, Hoàng hậu giống như thẳng thắn sống lưng dường như, nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, nhìn Duệ Vương ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều, làm người không khỏi sẽ nghĩ nhiều. Hoàng thượng là có tính toán gì không sao? Từ trong cung ra tới, Linh Huyên không khỏi mở miệng hỏi, thật sự là Hoàng thượng lập tức làm quyết định, làm người không thể không thâm ý. Mặc sĩ Thịnh Viêm từ trong cung ra tới thời điểm, mày thâm nhăn, liền không có buông ra quá. Hoàng thượng nếu là muốn cho duệ vương thượng vị, làm như vậy, không gì đáng trách, sợ chỉ sợ hoàng thượng chỉ là tưởng cân bằng huynh đệ chi gian quyền thế. Rốt cuộc lúc này đây hiên vương không tuân thánh chỉ, tự tiện mang theo sử gia quân hồi kinh, đã phạm vào hoàng thượng kiêng kỵ hoàng thượng tâm tư rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, ai cũng không biết, bọn họ nhìn đến, chính là trước mắt hết thảy. Phạm vào kiêng kỵ còn dung được hiên vương cuồng vọng sao. Linh huyên biểu môi, cảm thấy hoàng thượng tưởng quá nhiều. Con có. Cái kia thượng quan yên làm chỉ cho nên hôm nay sẽ mang theo hài tử tiên cung, sẽ như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ nàng là cảm thấy hiên vương không nghe hoàng thượng, là có thể xuất đầu sao? Thanh ý khó đoán, trước mắt chỉ hy vọng duệ vương có thể nắm chắc được cơ hội thật vất vả được hoàng thượng phong quyền, như thế nào cũng đến nắm chặt, miễn cho bị người mơ ước lấy cũng không phải, ném cũng không phải, thành phỏng tay khoe sọ. So. Trước mắt thế cục bởi vì hoàng thượng ba phải cái nào cũng được, lại có vẻ phức tạp nhiều, linh huyên chỉ có thể những mày không vui nói, nhìn dáng vẻ. Tiểu Thế Tử muốn hồi kinh, còn phải chờ đợi đại cục ổn định lúc sau lạc. Trước mắt hồi kinh, Duệ Vương cùng Duệ Vương Phi còn phải chịu tinh lực đi bảo hộ hắn, không bằng làm hắn lưu tại tứ phương trong thành quá an bình sinh hoạt. Thuộc về hắn, như thế nào đều chạy không thoát, không thuộc về hắn, trước sau cầu mà không được. Hắn lưu tại bên kia ngược lại an toàn, cũng làm Duệ Vương thiếu rất nhiều nỗi lo về sau, ít nhất người khác còn không biết Tiểu Thế Tử đã rời đi kinh thành, như vậy nhân ra muốn lợi dụng Tiểu Thế Tử tới bắt chẹn Duệ Vương Đó là không có khả năng. Điểm này, chính là Ninh Nguyệt Nhi thông minh. Thượng quan yên làm đến Ninh Nguyệt Nhi nơi này, thật là kém quá xa. Nay thế cục không trong sáng, làm rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng sao động khó an, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận lựa chọn, liền sẽ là sai, sẽ vạn kiếp bất phục Linh huyên càng là trong đó một cái, mạc sĩ lăng hiên liền phải hồi kinh, mang biết sử gia quân, vô hình bên trong đem kinh thành nắm giữ ở trong tay của hắn, kiểu cấp duệ vương áp lực là tương đối lớn Cũng không biết đến lúc đó hoàng thượng ý chỉ rốt cuộc là cái gì. Nếu là trực tiếp chọn hiên vương sai lầm, làm hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội tranh đoạt hoàng chữ cơ hội, thì tốt rồi mạc sĩ Mai Nhi thấy tẩu tử cả ngày đều không có lộ ra tươi cười quá, không khỏi đi theo suy nghĩ sâu xa, sau đó ngự ra kinh người nói. Linh huyên vừa nghe, chấp chấp hai mắt, theo bản năng hỏi, có biện pháp nào có thể làm hắn vĩnh viễn không có cơ hội đâu? Biện pháp có rất nhiều, tạo phản lạc, như sát lạc, bất hiếu mạc sĩ Mai nhi nói thực tí. Lại không biết lời này vào vân linh huyên lỗ thai, có thể phiên khởi bao lớn sóng gió tới. Đúng vậy, tạo phản, nếu là bắt lấy mạc sĩ lăng hiên tạo phản chứng cứ, kia hắn còn có cái gì nhưng nghẻ nhót. Trong mắt quang mang rất là loại sáng, bởi vì nàng kích động, ngược lại là mai nhi ngây ngốc ở, hoàn toàn quên chính mình mới vừa nói chính là cái gì. Chính là, như thế nào mới có thể làm hắn làm như vậy đâu. Mạc sĩ lăng hiên ra tâm, cơ hội là hiển lộ ở bên ngoài, chỉ là hoàng thượng hiện tại còn ở trần chờ Cho nên không có quyết định hoàng chữ người được chọn, nếu là làm Mạc Sĩ Lăng Hiên hoàn toàn bại lộ ra chính mình dã tâm, còn hơn nữa mưu phản, hoàng thượng chẳng lẽ còn có thể chịu được sao? Hoàng thượng còn ở Tráng niên hoàn toàn không cần hiện tại liền thoái vị, cho nên kiêng kỵ nhất chính là có người thời khắc nhìn chằm chằm hắn vị trí, ước gì hắn chết. Mạc Sĩ Mai Nhi nói những lời này đó, chỉ là thuận miệng, cho nên nghe được Linh Huyên nói, là Trương Mục cứng lưỡi, có điểm bất an tê, tẩu tẩu. Lời này cũng không thể nói bậy. Tuy rằng ung thân vương phủ thám tử bị diệt trừ không sai biệt lắm, nhưng trời biết có thể hay không có tảng càng sâu, cho nên nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, rất có điểm bị dọa sợ ý vị. Yên tâm, tẩu tử có trừng mực linh huyên nhìn mai nhi trắng bệnh sắc mặt, biết này đó đối với nàng tới nói, vẫn là quá mức kinh hãi. Chính là, nàng ra chú ý, lại rất đến chính mình đến thích. Linh huyên biết, mạc sĩ lăng hiên mang theo binh mã hồi kinh, nhất định là có điều nêu đồ, hơn nữa vẫn là tin tưởng tràn đầy cái loại này. Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì, hoàn toàn không màng thánh chỉ. Nàng cũng rõ ràng, nếu là mạc sĩ Lăng Hiên âm mưu thực hiện được, chết bao nhiêu người, nàng không biết, nhưng vân ra sẽ là mạc sĩ Lăng Hiên cái thứ nhất khai đao đối tượng, đó là hai đời đều chưa từng thay đổi. Hiện giờ, tốt nhất kết quả chính là bước mạc sĩ Lăng Hiên mất đi lý trí, đem cuối cùng một chút âm mưu phóng đại, chính đại quang minh nằm xoài trên mọi người trước mặt, làm hoàng thượng không có cách nào lại lựa chọn. Linh Huyên đem chính mình tưởng cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nói. Sau đó đưa ra đủ loại biện pháp, làm mạc sĩ thịnh viêm trầm mặc, cũng không có lập tức đáp ứng. Huyên nhi, việc này nếu là thành công, kia còn hảo, nếu là không thành công, liên lụy người, sẽ là đếm đều đếm không hết. Như vậy lại giới, quá lớn. Ta chỉ biết một chút, mạc sĩ lăng hiên nếu là áp qua rượi vương, như vậy cái thứ nhất chạy đến chính là vân gia, ta có thể rời đi, đại ca cũng có thể, nhưng vân phủ người không được, liên quan cổ gia cũng không được, còn có ninh gia. Còn có những nam vương phủ từ từ những người này, bọn họ không có lựa chọn, nhưng bị bắt cùng Duệ vương đáp thượng quan hệ, bởi vì chúng ta đều dính thân, hợp với nhân, cho nên kết quả vẫn là như vậy, không bằng đua một phen, nói không chừng còn có mặt khác cơ hội. Linh huyên trong lòng kỳ thật đã hạ quyết định, nếu là mạc sĩ thịnh viêm không đồng ý, vậy làm vân ra ra người. Chính mình sở dĩ nói cho hắn, chỉ là bởi vì tôn trọng hắn, không nghĩ gạt hắn bất luận cái gì sự. Mạc sĩ thịnh viêm thấy nàng ngữ khí kiên định, Biết nàng là thật sự tưởng làm như vậy, không cấm cảm thán một câu nói, kỳ thật, đối ung thân vương phủ tới nói, ai thượng vị, cũng không thể đem ung thân vương phủ thế nào. Chỉ là, mạc sĩ lăng hiên lòng dạ quá mức hẹp hỏi, nghĩ đến cũng là dung không giới bất luận cái gì thì vết, cũng thế, đua một phen, nhìn xem rốt cuộc ai cơ hội lớn hơn nữa. Linh huyên biết, bởi vì chính mình xuất hiện, thay đổi ung thân vương phủ mặt ngoài thế cục, nhưng thực tế thượng, kiếp trước chính mình còn chưa có chết thời điểm, ung thân vương phủ cùng duệ vương phủ sớm đã không tồn tại chúng chi là những người khác. Kiếp trước, bởi vì cùng mạc sĩ thịnh viêm bọn họ đều không quen thuộc, cảm thấy Phạm là triều đại đổi tân cách cục, thế tất sẽ hy sinh thật nhiều người, đều là người chết ta sống đấu tranh, không có gì có nên hay không. Chính là, hiện giờ thay đổi vị trí ngấm lại, lại cảm thấy mạc sĩ lăng hiên kiếp trước thật là giết chóc quá nặng. Có lẽ, là về đến chính mình thân chết, cho nên mới sẽ có loại này cảm xúc. Có mạc sĩ thịnh viêm duy trì, lại hơn nữa hắn đề nghị, liền làm ít công to. Mạc sĩ Lăng Hiên còn không có trở lại kinh thành, toàn bộ kinh thành liền tràn ngập một cổ hoàng thượng. Lúc này đây là thật sự hạ quyết định, lựa chọn duệ vương. liền luôn luôn đối duệ vương mắt lạnh tương đối hoàng hậu đều bởi vì về sau muốn dựa vào đứa con trai này, không thể không lộ ra tươi cười hư đáp lời. Biết chính mình tiểu hoàng tử không có hy vọng, tương lai còn phải dựa vào duệ vương, cho nên phóng thấp thân phận, thậm chí đều cầu đến duệ vương trước mặt. Lời đốn loại đồ vật này, có người truyền nó liền thật thật giả giả tồn tại, có người tin nó liền không phải lời đồn, chính là sự tình chân tướng. mà đồn đãi loại đồ vật này sẽ chỉ là càng ngày càng khuyết đại, tới rồi ai trong miệng đều là khuyết đại vài phần, cho nên chờ đến mạc sĩ lăng hiên chỉ là tới gần kinh thành thời điểm nghe được chính là hoàng thượng lúc này đây là thật sự hạ quyết định, cảm thấy duệ vương bình ổn cùng nam vũ quốc chi gian chiến tranh lại đem binh mã lưu tại mộ thành, cho nên núi duệ vương trong lòng lần cảm vừa lòng, cũng bởi vậy ở khánh công hiến thượng cho rất nhiều ban thưởng, bao gồm ban đầu binh mã. Toàn bộ giao cho Duệ Vương từ từ. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Mạc Sĩ Lăng Hiên người này, thích nhất nghi kỵ người khác, cũng nhất không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên nghe được tin tức như vậy, lập tức liền ốc, làm nguyên bản vội vàng chạy về kinh thành đại bộ đội đều dừng lại, làm người hồi kinh tìm hiểu tin tức, đến lúc đó lại làm định luận. Toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận chuyện này, cho nên Mạc Sĩ Lăng Hiên người thực mau liền tìm hiểu tới rồi tin tức, đã biết hoàng thượng đúng là khánh công yến thượng cho Duệ Vương rất nhiều ban thưởng, cũng được rất nhiều quyền lợi. Hoàng hậu càng là một sửa phía trước Đạm mạc, cùng duệ vương, duệ vương phi đi rất gần, rất có kinh thành tung tin vịt như vậy, hoàng thượng là thật sự vừa ý duệ vương. Không, không có khả năng như vậy tin tức, làm mạc sĩ lăng hiên khó có thể tiếp thu. Luận công lao, bổn vương cũng không ít, hai lần bình ổn Bắc Hàn Quốc xâm lược, chỉ là so duệ vương muộn một ít hồi kinh mà thôi. Chẳng lẽ đại cục như vậy định rồi sao? Kia hắn sở làm hết thảy, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Hắn lao lực tâm tư làm Nam Vũ quốc đóng quân, làm Bắc Hàn quốc xuất binh. Vì chính là trương hiển chính mình bản lĩnh, nhưng cuối cùng lại thành tiểu duệ vương, kia không phải nói cho chính mình, làm nhất ngu ngốc sự tình sao. Vương ra, việc này vẫn là trước chậm rãi, đại quân là không thể lại hồi kinh, bằng không vương ra về trước kinh, nếu là có cái gì không thích hợp, chúng ta lấy tín hiệu liên lạc, đến lúc đó như thế nào làm, toàn bằng vương ra một câu. Đi theo hiên vương hồi kinh, đã là kháng chỉ không tôn, về sau thế nào, còn không phải hoàng thượng một câu, nếu như vậy, bằng không làm một vụ lớn. Về sau nói không chừng vinh hòa phú quý rốt cuộc. Chính là, vương gia, sử gia quân hiện giờ đều duy trì vương gia, vương gia muốn làm cái gì, mặt tướng chờ chắc chắn toàn lực duy trì, vương gia không có gì sợ quá. Những cái đó đều là trải qua quá chiến trường huyết tinh người, cho nên không có cảm thấy cái gì là không tiếp thu được. Phú quý quyền lợi liền ở trước mắt, là nam nhân nói, không đua một phen, kia sẽ hối hận cả đời. chương 307 khác biệt cực đại. Ở mọi người ngươi một lời, ta một ngữ kích thích hạ. Mạc sĩ lăng hiên nguyên bản liền hào khí tận trời hồi kinh, lúc này bị như vậy một lộng, càng là đầu góc nóng lên, hướng về phía mọi người nói, buồn vương về trước kinh, các ngươi thả chậm tốc độ, chờ buồn vương mệnh lệnh. Là, mọi người rất có đại triển quyền cước tư thế, khi thế càng là vinh váo tận trời. Không có đại bộ đội kéo, mạc sĩ lăng hiên quần áo nhẹ hồi kinh, liền nhanh rất nhiều. Chờ hắn hồi kinh thời điểm, kinh thành nhắn lại còn ở lên men bên trong, rất có che lấp không được tư thế. Mà Duệ Vương chỉ là làm được chính mình sự tình, không nhiều lắm luôn, cũng không kéo bè kéo cánh, giống như sở hữu luôn luận cùng hắn không quan hệ dường như, chấn định thực, chỉ có cùng Hoàng hậu là đi càng cấn mẫn. Thậm chí, Duệ Vương Phi còn mang theo tiểu hoàng tử hồi Duệ Vương Phủ, nghe nói là Thụy Vương Phi tự mình chiêu cố, thân mật đến không được. Bởi vậy, Hoàng hậu mang theo tiểu hoàng tử về sau muốn rửa vào Duệ Vương lời đồn phải tới rồi chứng thực, làm rất nhiều nguyên bản quan vọng người cũng đều chậm dài hướng về phía Duệ Vương rửa sát lại đây, lập tức khiến cho Duệ Vương được đến rất nhiều thế lực, đó là ai đều chưa từng nghĩ đến. Hiên vương hồi kinh, vốn dĩ cũng là nên nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng không chịu nổi kinh thành người có tâm an bài, hấp dẫn ba cánh đi địa phương khác xem náo nhiệt, chỉ có một sử gia huynh đệ mang theo một ít người, đứng ở cửa thành nên đón, như vậy cùng Duệ Vương trở về thời điểm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cấp Yên Vương chào hỏi lúc sau, sử gia hai huynh đệ các hoài tâm tư, các có tính toán của chính mình. Hiên vương, lần này hồi kinh lúc sau. Nhất định phải vướng vàng, hoàng thượng bên kia còn không có xác định xuống dưới xử hành liệt đối chính mình con rể là vạn phần hiểu biết, cho nên dẫn đầu mở miệng nói, nhưng bị hiên vương không kiên nhận đánh gãy. Cứu cứu, duệ vương hồi kinh thời điểm, cũng không phải là hiện tại này thiên bộ dáng, buồn vương trong lòng hiểu rõ, ngươi liền không cần nhiều lời. Này một phen tiêu điều bộ dáng, là mạc sĩ lăng hiên trong mắt lập lòe âm hàn thị huyết quang mang, cả người thoạt nhìn giữ tận lại lênh khốc. Đại ca... Hiện giờ kinh thành thế cục cũng không phải là người tùy ý nói nói là có thể thay đổi, này Duệ Vương được nhiều ít đắc thế lực, một chốc một lát liền bên ngoài đều làm không rõ ràng lắm. Nếu là vì thức tha suy nghĩ, đại ca vẫn là hảo hảo duy trì Hiên Vương đi, miễn cho đến lúc đó đại ca một phen khổ tâm đều vổn phí. Sử hoành chấn biết chính mình đại ca tâm tư, đơn giản chính là muốn nâng đỡ Hiên Vương thượng vị, lại lấy sử ra quân chi lực, bắt cóc Hiên Vương, làm sử thức tha thượng vị. Đến nỗi kia thượng quan niên làm cùng tức mặc nhạc yểu Chỉ là sử ra lợi dụng công cụ mà thôi, chết sống đều không ở bọn họ trong mắt. Mà mục đích của hắn, chính là điên đảo toàn bộ Đông Yến Quốc, làm hết thể hủy hoại hắn đều phải trả giá đại giới tới. Đối với sử ra mục đích, mạc sĩ Lăng Hiên cũng là rõ ràng, kia cũng là mâu phi mệnh lệnh, thượng vị lúc sau, nhất định phải nâng đỡ sử ra nữ trở thành Trung Cung Hoàng Hậu, mới có thể làm sử ra quân không hề nhị tâm duy trì hắn. Đối với có thể trợ giúp người của hắn, hắn là không sao cả ai có thể trở thành Hoàng Hậu chỉ cần hắn cuối cùng có thể ngồi trên cái kia vị trí, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có đâu. Chỉ là, hiện giờ duệ vương được thế, phụ hoàng đối hắn nhìn với con mắt khác, hắn cũng một sửa phía trước điệu thấp, đối với người khác dựa sát đều là chiếu thu không lầm, hoàn toàn là yên tâm tin tức nói cho chính mình, hắn cũng đối cái kia vị trí ôm nhất định phải được tin tưởng, cho nên chính mình nếu là ở làm lơ đi xuống, không biết khi nào sẽ bị duệ vương cấp bưng Hai vị cứu cứu về trước phủ đi, buồn vương tiên tiến cung rời đi kinh thành lúc sau lại trở về, Thay đổi sự tình quá nhiều, làm hắn lập tức có chút tâm phù khí táo, muốn hảo hảo lý trải vớt rõ ràng, liền tính cuối cùng một bước thật sự muốn như vậy đi, cũng muốn kỹ càng tỉ mỉ chú đáo. Hiên vương tiến cung lúc sau, hoàng thượng chỉ là nói với hắn nói mấy câu, sau đó làm hắn đi gặp lương phi, cùng trước kia cách làm hoàn toàn không giống nhau, làm hiên vương tâm tư càng trầm. Hoàng thượng, này hiên vương cùng Duệ vương đã trải qua chiến trường lúc sau, ngược lại càng có nam tử khí khái, càng thêm có hoàng tử phong phạm. Một bên đến hoàng thượng tâm ý công công nhìn hiên vương rời đi bóng dáng, thấp giọng khen nói. Hoàng thượng hơi ninh mày ở nghe được công công nói sau, thoáng bung ra, sau đó thở dài một tiếng nói, chấm kia hai cái nhi tử, một cái kiêu ngạo, một cái nội liễm, cũng không biết cuối cùng ai có thể có cái kêu bản lĩnh ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hai vị hoàng tử đều là có bản lĩnh, mặc kệ là ai, đều sẽ không cô phụ hoàng thượng một phen tâm ý. Công công biết hoàng thượng trong lòng còn không có chân chính hạ quyết định, chỉ là đang chờ đợi chọn lựa ra một cái có thể đảm nhiệm Đông Yến Quốc tốt nhất hoàng chữ, miễn cho hưởng phí hoàng thượng cả đời nỗ lực. Một núi không chứa hai hổ a. Hoàng thượng tiếp nối nhỉ non một câu, lại cúi đầu nhìn Tấu chương, nghĩ gần nhất Đông Yến quốc thật là mọi việc không thuận. Biểu hiện Tam quốc tấn công Đông Yến quốc, cũng may Đông Yến quốc hiện giờ cường thế, lại có vân gia ở, lương thảo không thành vấn đề, binh mã càng là cường kiện, xem như vận hạnh. Nhưng hôm nay chiến sự mới hơi chút vững chắc một ít, liền có địa phương liên tục phát sinh nạn hạn hán ảnh hưởng thổ địa thu hoạch, làm hắn cái gì thắng lợi vui sướng đều không có. Mặc sĩ lăng Hiên không biết Hoàng thượng tâm tư, ở hắn xem ra chính mình trở về lúc sau, Phu hoàng đối thái độ của hắn như vậy là nhạt, cùng phía trước khác nhau như hai người, làm hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Nguyên bản chiến thắng trở về, nên là đắc ý rào rạt hắn, ở đối mặt Cung nhân Thình An chỉ là hư lạnh một tiếng liền ngay sau đó rời đi, cùng trước kia bộ dáng hoàn toàn bất động, cũng làm hắn ở trong cung nhiều một tầng ương lạnh thanh danh. Hiên Nhi. Ngươi nhưng đã trở lại nhìn cho chính mình thỉnh an nhi tử, Lương Phi là đau lòng kéo hắn tay, hốc mắt hồng hồng nói, Mẫu Phi là lo lắng ăn không vô, ngủ không được, tốt xấu là Bình An đã trở lại nhi tử bên ngoài, đương Mẫu thân luôn là lo lắng hãi hùng, cho nên Lương Phi này một phen cảm xúc, xem như nhất chân thật, cũng là nhất quan tâm hắn. ở phụ hoàng nơi đó thu được lạnh nhạt, ở Mẫu Phi nơi này tìm được rồi một ít tan ủi. Mạc sĩ Lăng Hiên cảm xúc cũng hảo rất nhiều, nhưng bên trong ẩn chưa quá nhiều vô pháp ngôn ngữ hủy quất, Mẫu Phi. Nhi Thần là đã trở lại, nhưng trở về lúc sau, toàn bộ kinh thành đều đại biến lĩnh dạng, Phụ Hoàng thậm chí không thèm để ý tới Nhi Thần, trực tiếp làm Nhi Thần tới mâu hậu bên này, càng đừng nói ban thưởng hoặc là khánh công yến, chẳng lẽ thật sự như bên ngoài tung tin vịt như vậy, Phụ Hoàng đã đối rệ vương tâm sinh vừa lòng, đã quyết định tương lai ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp sao. Đối với chính mình mẫu phi, Mặc sĩ lăng hiên đến không có gì dấu dếm, rốt cuộc bọn họ đều là người cùng thuyền, ai xui xẻo, một cái khác đều sẽ không hảo quá. Liên như xử ra, nếu là chính mình xảy ra chuyện, xử ra cũng chỉ có bị quát phân phân, xử ra muốn khoe khoang, dựa vào mẫu phi một cái phi tử thân phận, cũng là cuồng vọng không đứng dậy. Bọn họ nói là thân thích, kỳ thật chính là cột vào người trên một chiếc thuyền, chết cũng muốn cùng nhau. Lương phi nghe nhi tử lời nói rất nhiều đoán giận cùng bất mãn, lập tức kinh hách ngảy dựng, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, thấy bên ngoài đứng đều là chính mình tâm phúc, lập tức phất tay làm người đem đại môn cấp đóng lại, sau đó mới khẩn trương nhìn hắn nói, hiên nhi. Nhưng không cho nói như vậy giận dỗi nói tới, ngươi phụ hoàng hiện tại cái gì quyết định đều không có hạ, ngươi cũng không thể tự dối loạn đầu trận tuyến. Không có hạ sao? kia vì sao khác nhau như vậy đại? Cười khổ một chút, hắn phát hiện mẫu phi chỉ là ở trấn an chính mình. Lương phi nhìn suy suốt nhi tử, nhất thời ngại lời, không biết nên nói như thế nào. Từ nhi tử hiểu chuyện bắt đầu, nàng liền vẫn luôn giáo hấn hắn tương lai muốn trở thành nhân thượng nhân ý niệm, cho hắn biết, chỉ có đi lên cái kia vị trí mới có thể quyết định người khác sinh tử, nếu không chỉ biết trở thành người khác quân cờ. Lúc ấy, bởi vì tiên hoàng hậu qua đời, duệ vương không có dựa vào, liền tính ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, mâu tử cảm tình không thâm, hoàng hậu lại không có con vợ cả, kia thân phận tôn quý nhất, chính là chính mình nhi tử, lại có mâu tộc chỗ dựa, lại có binh quyền nơi tay, cho nên nàng sinh này phân tâm, không có gì không đúng, mỗi người đều hy vọng chính mình có thể trở thành nhân thượng nhân, nhất thiếu nhất nộ chi gian, quyết định người sinh tử. Mà Nhi Tử cũng tương đương tranh đua, đi bước một dựa theo chính mình hy vọng tới, càng là ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt, chỉ là sau lại không biết làm sao vậy. Thế nhưng sẽ tới thượng quan yên làm cái này không có một chút dùng, chỉ biết cấp hiên vương phủ mang đến phiền toái nữ nhân đương chính phi, nàng cho rằng hiên nhi thích, cũng liền không có phản đối, trở thành hiên vương phi, không đại biểu về sau có thể trở thành tôn quý nhất nữ nhân kia, có thể trở thành tôn quý nhất chỉ có sử gia cô nương mới có thể. Thật vất vả, có lập công cơ hội lại cố tình trợ chướng duệ vương khí thế, còn không thể hiểu được làm hoàng hậu cùng duệ vương đi thực thân cận như vậy thế cục, liền lương phi đều xem hồ đồ. Nếu là đổi thành nàng, chính mình có đứa con trai, cho dù là nhỏ nhất, ỉ vào con vợ cả thân phận, khẳng định là hy vọng ngồi trên thái hậu chi vị, vinh hưởng phú quý. Hoàng thượng rốt cuộc còn trẻ, ngao cũng có thể chờ đến tiểu hoàng tử lớn lên. Nhưng hôm nay hoàng hậu lại cùng duệ vương đi thân cận, thậm chí còn đem tiểu hoàng tử đưa vào duệ vương phủ, rất có một nhà thân tư thế cũng thật làm người xem hồ đồ. chẳng lẽ hoàng hậu là minh bạch hoàng thượng ý tứ, cho nên sớm ném chuột sợ vỡ đồ. mẫu phi, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạc sĩ lăng hiên thấy mẫu phi không biết như đi vào coi thần tiên đến nơi nào, ngây ngốc mặt xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, không cấm ra tiếng hỏi. lương phi bị tiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình nhi tử, cắn môi có chút tàn nhẫn nói, hiên nhi, ngươi phụ hoàng hiện tại là không có hạ bất luận cái gì quyết định, nhưng là mẫu phi chỉ nói cho ngươi một câu. Có xử ra ở, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhất định là ngươi, cho nên không đến cuối cùng thời điểm, ngươi không thể loạn, minh bạch sao. Liên tính là hạ thánh chỉ, còn có thay đổi khả năng, không đến cuối cùng thời điểm, bọn họ đều mắt lạnh nhìn, nhìn xem ai, rốt cuộc thuê sau có thể ngồi trên cái kia vị trí. Mạc sĩ lăng hiên trong lòng có rất nhiều bực bội, ở mẫu phi khuyên bảo hạ, lung tung gật gật đầu, cuối cùng mỏi mệt ra cung. Nhìn cửa cung ngoại quang mang chói mắt, hắn cũng không biết chính mình lúc trước có nên hay không ly kinh. Có nên hay không vì kia đáng chết công lao mà làm như vậy nhiều tính kế, kết quả bạch bạch tiện nghi mạc sĩ Lăng Duệ. Vốn dĩ hy vọng chính mình có thể được đến coi trọng, cho dù là phụ hoàng nhiều khen vài câu, cũng có thể cho hắn trong lòng mang đến một ít an ủi Chính là, cái gì đều không có, thậm chí liền mẫu phi đều như vậy nói, cho nên tâm tình của hắn buồn bực tới rồi cực điểm. chương 308 hoàn toàn vả mặt. Mạc sĩ Lăng Hiên phải về phủ, thượng quan Yên Lam là sớm được tin tức. Cho nên mệnh lệnh người đem vương phủ quét tước một lần, chính mình mặc chỉnh tề, ôm nhi tử, mang theo hai cái chắt phi vẫn luôn nhón chân mong chờ, hy vọng ánh mắt đầu tiên là có thể làm mặc sĩ lăng hiên nhìn đến con hán, đến nỗi tức mặc nhạc yểu, hoàng thượng không có phóng lời nói, tự nhiên không có người hảo tâm muốn phóng nàng ra tới. Vốn dĩ nàng quý vì một quốc gia công chúa, liền tính là hòa thân, địa vị liền so người khác cao, kia cao ngạo thái độ là những cái đó thế gia tiểu thư học không được, tổng làm thượng quan yên làm đám người cảm thấy kém một bậc cho nên nhìn không tới nàng, làm tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vương phi tỷ tỷ, chờ vương ra trở về, nhìn đến tiểu thế tử, khẳng định sẽ cao hứng không khép miệng được sử thức tha biết sử ra tính toán, cho nên hiện tại không đổi kịp quan yên lam đấu khí, ngược lại là tiểu y lấy lòng, làm chính mình ở hiên vương phủ nhật tử hào quá một ít, rốt cuộc hiên vương không ở, nàng liền tính đến lương phi nương nương coi trọng, lại có ích lợi gì đâu. Không thể không nói, sử thức tha là cái thông minh, ngược lại tào dai dung ủy vào chính mình ra thế. Cảm thấy thượng quan yên làm cái này hiên vương phi đương không thể hiểu được, cho nên hoàn toàn không cho sắc mặt tốt, thanh cao liền như chính mình mới là hiên vương phi dường như. Nàng trong lòng tính toán, hiên vương nếu là có thể sử dụng đến tạo ra thế lực, như vậy đến lúc đó tạo ra yêu cầu, hiên vương tất nhiên cũng là có thể đáp ứng. hư cho đến lúc này, nàng đảo muốn nhìn, thượng quan yên lam là ở quỷ gối chính mình trước mặt khẩn cầu. Mạc sĩ lăng hiên đại khái là không nghĩ tới, người khác còn không có trở về. Đối với hắn tương lai lại tràn ngập tính kế, ai đều muốn được đến cái kia vị trí, đều muốn lợi dụng trong tay quyền thế bi hiếp hắn. Hắn ở lợi dụng người khác thời điểm, làm sao không phải người khác ở lợi dụng hắn đâu. Đối với sự thức tha su nịnh, Thượng quan Yên Lam rất là hưởng thụ, rất là vừa lòng gật gật đầu, nhìn chính mình trong lòng ngược nhi tử, kiêu ngạo nói, đây chính là vương gia trưởng tử, tự nhiên là cao hứng. Sự thức tha khỏe miệng một xả, lầm bầm nói, cũng không biết vương gia khi nào từ trong cung ra tới. Cũng chưa xem qua tiểu thế tử liếc mắt một cái đâu trường tử, phi, nếu không phải nàng tàn nhẫn tay hại Vân Hà, lúc này Vân Hà nhi tử mới là hiên vương phủ trường tử, con trai của nàng cũng liền dính cái con vợ cả thân phận mà thôi. Chẳng qua, hiện giờ nàng đắc ý, về sau đứa nhỏ này thế nào, ai đều nói không rõ. Về sau sự tình, chỉ có tới rồi về sau mới có thể rõ ràng, không phải sao. Vương gia đã trở lại, vương gia đã trở lại sự thức than nói rơi xuống hạ, trong vương phủ quản gia liền kinh hỉ ơ cũng làm các nàng khỏe miệng dơ lên chờ đợi tôi cười, đi phía trước đi ngành đón. Cấp vương gia thỉnh an ba nữ nhân một đại diễn, tiêu nhu thanh âm cùng kêu lên vang lên, làm người nhịn không được tâm sinh một trận gà ra. Từ trong cung mang ra tới tức giận, một đường lại đây, cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Nhìn đến thượng quan niên làm trong lòng ngực nhi tử, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, vội vàng tiến lên tiếp nhận chính mình trước mắt mới thôi duy nhất nhi tử, sau đó tùy ý dơ tay nói, đứng lên đi. Thượng quan niên làm đứng dậy lúc sau. Nhìn đến hiên vương đối chính mình nhi tử như vậy thích, khỏe miệng ức chế không được tràn đầy một nụ cười, Kiều Thanh nói, vương, ra, một đường vất vả, trong phủ hết thể đều chuẩn bị tốt, còn thỉnh trước rửa mặt trải đầu một phen đi. Ân một đường lại đây, xác thật cũng là mỏi mệt, cho nên mặc sĩ lăng hiên không có cự tuyệt. Chỉ là, đương hắn tùy ý nhìn lướt qua đứng vài người, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trầm giọng hỏi, công chúa đâu. Chính mình cùng nam vũ quốc lòng biết ơn, hắn chính là không có quên. Cho nên tức mặc nhạc biểu hiện giờ ở hắn trong lòng, vẫn là dính nhất định vị trí. Nguyên bản trên mặt treo tươi cười thượng Quan Yên Lam ở nghe được Hiên Vương nói sau, trên mặt cương một chút, sau đó có chút không được tự nhiên nói: "Vương gia có điều không biết, ở Việt Nam Vũ Quốc cùng Đông yến Quốc động binh lúc sau, phụ hoàng giận dữ, liền đem công chúa cấp giam lỏng, ai cũng không dám phóng nàng ra tới, chỉ là ăn ngon uống tốt chiêu đãi, đến cũng không dám bạc đãi nàng." Mạc Sĩ Lăng Hiên vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, hai lời chưa nói Trực tiếp đem hải tử đưa cho thượng quan Yên Lam, liền hướng trong đi đến, như vậy, đem tất cả mọi người chấn một chút, đặc biệt là thượng quan Yên Lam, vô pháp tiếp thu nhìn chính mình trong lòng ngực nhi tử, không nghĩ tới vương gia trong lòng là như vậy để ý tức mặc nhạc tiểu nữ nhân kia, thậm chí liền chính mình nhi tử đều mặc kệ. Loại này nhận chi, làm nàng trong lòng tức khắc các loại không ổn, cảm thấy chính mình địa vị tùy thời liền có bị uy hiếp khả năng. Nàng trong lòng tự ti, ai đều không thể lý giải, giống như lúc trước nàng mọi cách chọc ghẹo vân linh huyền. Chính là bởi vì chính mình rõ ràng cái gì đều so vân linh huyên hảo, cầm kỳ thư họa từ nhỏ luyện khởi, đều so vân linh huyên tinh thông, nhưng bởi vì trong nhà không có quá nhiều tiền tài quyền lợi, cho nên nàng chỉ có thể là người khác làm nền. Mà vân linh huyên đâu, bởi vì có hiên viên cẩn cái này thông minh nữ nhân, liền tính là mơ màng hồ đồ cả đời, vân ra hết thẻ cũng đủ nàng tiêu xài cả đời, cho nên nàng trong lòng hâm mộ ghen ghét, thế cho nên muốn hủy hoại này hết thảy, Cũng không biết khi nào bắt đầu. Vân Linh Huyên thế nhưng đột nhiên thông minh, làm nàng trở tay không kịp, cũng may nàng cuối cùng thành Hiên Vương Phi, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép có người hỏng rồi chính mình thân phận, cho dù là tức mặc nhạc tiểu cũng không được. Nếu là nàng liền Vương Phi vị trí đều giữ không nổi, kia còn như thế nào cùng Vân Linh Huyên so sánh với đâu? Nàng là ung thân Vương Phủ Thế Tử Phi, mà chính mình là Hiên Vương Phủ Vương Phi, thân phận thượng, chính mình là có thể áp nàng một đầu, cũng là nàng hiện tại chỉ có có thể cao hứng. Cho nên... Nàng không cho phép bất luận kẻ nào hỏng rồi chính mình chuyện tốt, bất luận kẻ nào. Sự thức tha cùng tào dai dung đều nhìn ra thượng quan yên lam biểu tình không tốt, kia âm trầm mắt đen mang theo trầm tính hắc cám, làm người không khỏi cả người khởi nổi da gà. Hoa hoa đại khái là cảm giác được chính mình mẫu thân trên người cái loại này âm lãnh, hai từ khóc, lại chỉ là được đến thượng quan yên lam một cái lạnh nhạt ánh mắt, cảm thấy hắn quá vô dụng, liền chính mình phụ thân đều hợp lại không được, nếu không phải trước mắt còn có như vậy nhiều người nàng sớm liền đem hải tử đưa cho bên người nha hoàn. Vương Phi, tiểu thế tử có thể là đói bụng tào dai dung trong lòng là hưng phấn, nhưng cũng không dám quá mức làm cản, cho rằng nàng biết thượng quan yên lam tàn nhẫn, lúc này, nàng cũng sẽ không nốc cùng nhân ra cứng đối cứng. Vương gia đã đã trở lại, các ngươi cũng trở về đi thượng quan yên lam phục hồi tinh thần lại, nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, lạnh giọng ném một câu lúc sau, liền xoay người rời đi, hoàn toàn không màng chính mình hình tượng. Tào Giai Dung cùng xử thức tha lúc này đến không có xé rách mặt, chỉ là trong lòng các có tính toán là sẽ không bị đối phương biết đến, cho nên còn có thể hướng về phía đối phương cười một chút. Vương gia đối kia công chúa thật đúng là đủ quan tâm, liền không biết Hoàng thượng đã biết, có thể hay không đáp ứng thả người Tào Giai Dung có chút chào phúng nói. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, Vương Phi buổi tối khẳng định là ngủ không yên ổn xử thức tha đối mạc sĩ Lăng Hiên vẫn là có điểm hiểu biết, rốt cuộc nàng còn có cái cô cô ở. Nhiều ít cũng minh bạch vương gia hiện tại làm như vậy, chính là vì hợp lại trụ tức mặc nhạc yểu, cho nên nàng một chút đều không lo lắng. Ha ha, đây là khẳng định Thượng Quan Yên Lam đối với chính mình nhi tử có bao nhiêu để ý, không có người không biết, cho nên vương gia mới vừa rồi làm như vậy, quả thực chính là ở đánh nàng mặt, xem người đều muốn cười. Đối với người khác vui sướng khi người gặp họa Thượng Quan Yên Lam liền tính là biết cũng không thể nề hà, đó là vương gia cấp, nàng phản kích không được. Nhưng như vậy, không đại biểu nàng nhận mệnh. Nàng biết, trong vương phủ bất luận cái gì một nữ nhân đều có khả năng cướp đi chính mình vị trí, ai làm chính mình là nhất không có chỗ dựa. Chính là, nàng có thể ngồi trên vị trí này, liền sẽ không dễ dàng bị người cướp đi, nếu trên tay đã dính chọc huyết tinh, nàng sẽ không sợ dính chọc càng nhiều, chỉ cần những người đó dám đến, nàng liền dám động thủ. Kiếp trước, Vân Linh Huyên ở biết mạc sĩ Lăng Hiên có rất nhiều nữ nhân sau, chỉ là không ngừng liều mạng làm chính mình nỗ lực, thoạt nhìn càng ưu tú, muốn nhất minh kinh nhân, muốn được đến mạc sĩ Lăng Hiên yêu thương ma thượng quan yên làm đâu, nguyên bản tự ti lòng đang nhìn đến một đám thân phận so với chính mình cao nữ nhân sau, tâm thái vật mèo đã biến không bình thường. Vì củng cố chính mình địa vị, giết người chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi. Hiên vương hồi kinh, cùng duệ vương hồi kinh khi náo nhiệt gặp nhau cực đại, nghe nói hoàng thượng cũng chỉ là cùng hắn nói nói, nói mấy câu liền tống cổ ra ngự thư phòng, cùng chiêu đái duệ vương thời điểm thái độ, hoàn toàn không giống nhau. Lời đồn, lại một lần tản mở ra. Đương mặc sĩ lăng hiên lại vì tức mặc nhạc yếu khẩn cầu hoàng thượng thả người thời điểm, bị hoàng thượng cự tuyệt, liền càng xuyên ồn ào huyên náo nói yên vương không được hoàng thượng tâm, duệ vương lúc này đây là trăm phần trăm trở thành tương lai hoàng chữ.